có phải là nghĩ khuyên ngươi nhận sợ tiểu não qua hừ hừ nói không sai biệt lắm vậy ngươi đáp ứng không đương nhiên không có cao tấn i ữ u môi cười nói ca làm sao có thể nhận sợ đi xây dựng ta căn cứ đi tiểu não qua vừa lòng t h o ỏ i ý một đường nhạy cả tương cùng cao tấn cùng một chỗ trở lại ngay tại xây dựng ác nhân phong căn cứ điện tại tiểu não qua dẫn dắt hạ thị sát từng cái khâu tiến độ về sau cao tấn đối ác nhân phong xây dựng tình huống cũng có đại khái hiểu rõ đúng rồi ngươi mất thời gian lại đi ngoại môn làm một chút nhân thủ đi tiểu não qua phàn nàn nói liền cái này mười cái tiểu đ ệ quản một điểm cảm giác đều không có chờ căn cứ c xong lại khuyết trương chiêu không mượn a đều như thế tiểu não qua nói hiện tại chiêu đi lên còn có thể nhiều một chút lao lực vậy được xong ta đi ngoại môn đi một chuyến kết quả là từ ác nhân phong xuống tới cao tấn cố ý đi ngoại môn đi một chuyến sau đó đem trong tay còn t h ừ a một chút thứ phẩm phá cực đan ném cho vương thông càn t ấ n ca có chuyện được cùng ngươi nói một tiếng cầm tới đan dược vương thông càn chi chi n g ô n g nô nói bây giờ cái này phá cực đan sợ là không tốt lắm xuất thủ vì sao cao tấn cao mày nói trưởng môn hạ cái gì ra lệnh sao thế thì không có vương thông càn giải thích nói chỉ là trước đó đám người này tình huống đã chuyển về ngoại môn đại gia hiện tại cũng không quá nguyện ý mua người phá cực đan cao tấn giật mình gật đầu không có chuyện từ từ sẽ đến tóm lại có thể bán ra đi được thôi vương thông càn thở dài một tiếng rõ ràng không có lòng tin gì ngươi đây chính ngươi cái gì ý nghĩ cao tấn cười n h ạ t hỏi vương thông càn một mặt kiên định nói ta đương nhiên là muốn tấn ca hỗn không chỉ là ta chúng ta thanh phong viện đi lên anh em đều sẽ đi theo tấn ca lựa chọn sáng suốt cao tấn tiến lên vô vô vương thông càn bà vai tin tưởng ta luôn có một ngày bọn hắn sẽ cầu gia nhập đội ngũ của chúng ta huyền thương phong trưởng môn p h ụ đệ lạc n g u y ệ t trưởng l á o chi tiết đem cao tấn thuật lại cho trưởng môn cố chính vân làm sao đem chuyện này đem quên đi đâu cố chính vân vỏ đầu bước hai rõ ràng có chút đau đầu trước đó linh cơ k h ẽ động nghĩ ra kế hoạch này thời điểm cũng không có cân nhắc đến phá giải đan dược sự t ì n h bây giờ muốn để hắn buông xuống mặt mũi đi cùng cao tấn đàm phán tâm tính bên trên bao nhiêu có chút khó mà tiếp nhận mà lúc này một bên khác cao tấn từ ngoại môn trở lại nội môn về sau trực tiếp thẳng đi tới lô hỏa phong chuẩn bị cùng bạo tạc ca lý quỷ tài tâm tình một chút nhân sinh nhìn xem có thể hay không cho ác nhân phong ngày sau phát triển tìm đầu mới ra đường cùng thanh trúc phong đồng dạng lô hỏa phong nhân số tương đối hơi ít dù sao vô luận là luyện dược sư vẫn là luyện khí sư tại toàn bộ tu hành giới đều là hy hữu nhân khẩu cùng thanh trúc phong sâu trong rừng trúc ưu tính hoàn cảnh khác biệt lô hỏa phong càng giống là một tòa cỏ cây thưa thất núi hoang nghe nói còn là ngọn núi lửa không hoạt động leo lên lô hỏa phong về sau nhiệt độ rõ ràng cất cao mấy độ nhắc tới cũng xạo mới vừa lên lô hỏa phong không bao lâu liền đụng phải đang muốn xuống núi tiêu liệt tiểu sư thúc tổ nhìn thấy cao tấn tiêu liệt một mặt kinh ngạc ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới lô hỏa phong rồi cao tấn đồng dạng hai mắt tỏa sáng ha ha đang lo không ai dẫn đường cho ta đâu nhanh nhanh nhanh, mang ta đi tìm quỷ tài huynh ngài là tìm đến quỷ tài sư đệ tiêu liệt kinh ngạc nói không sai cao tấn cười n h ạ t nói ta đối với hắn những cái kia súng đạn cảm thấy rất hứng thú được đi theo ta tiêu liệt thật cũng không nói cái gì một bên dẫn đường một bên cho cao tấn giới thiệu nói bởi vì quỷ tài sư đ ệ những cái kia súng đạn tương đối nguy hiểm cho nên sư tôn đem hắn an bài tại tương đối xa xôi vị trí cao tấn khẽ gật đầu câu được câu không cùng tiêu liệt nói chuyện p h í a bắt đầu đ ú n g rồi thật hỏa hoành kích kiếm lĩnh hội thế nào còn không có thành công sao ha ha nhờ tiểu sư thúc tổ phúc lần trước ngươi chân t r ư ớ c vừa đi không bao lâu ta liền lĩnh hội thành công thật sao chúc mừng chúc mừng cao tấn chúc mừng nói đừng tuyệt đối đừng tiêu liệt vội vàng khoát tay nói cùng ngài so sánh ta cái này lĩnh hội tốc độ thật không có cái gì tốt đắc ý c h ư một trăm bốn mươi tám Không phải cao á cái cái cái i phải này thương, này thương. không này thương, này thương. là là Trước c tấn cười cười hoán đổi đề tài nói đúng rồi ngươi làm lô hỏa phong thân truyền cũng hẳn là luyện khí sư a kia là tự nhiên tiêu liệt t h i ê n lặng gật đầu trình độ như thế nào cao tấn có chút hăng hái vẫn hỏi tạm được tiêu liệt âm thầm khiêm tốn nói chỉ là chính ta đối luyện khí hưng t h ú không phải rất cao ngược lại đối cấm chế cùng trận pháp hưng t h ú cao hơn một chút cao tấn không khỏi có chút ngoài ý muốn ngươi lai、like、ngươi là chơi cấm chế cùng trận pháp sao không sai tiêu liệt gật đầu cười nói về sau tiểu sư thúc tổ nếu là có cái này phương diện cần cứ việc tìm ta là được được rồi đến thời điểm nhất định tìm ngươi hai người một đường nói bựa trong bất chi bất giác liền đi vào giữa sườn núi một c h â cảnh hoàng tàn khắp nơi khe núi phụ cận nói như thế nào đây khai sơn nã pháo mỏ đá t h ạ o a cảnh tượng trước mắt cùng mỏ đá không có gì khác nhau khắp nơi đều là bạo tạc dấu vết lưu lại vâng cao tấn vừa quan sát không có mấy giây một tiếng kịch liệt bạo tạc đột nhiên chuyển đến toàn bộ sơn phong đều cùng rung động theo một chút đừng nói là cao tấn cựu liền tiêu liệt đều bị kinh hãi run run một chút tiểu sư thúc tổ chớ h o à n g sợ quen thuộc liền tốt quen thuộc liền tốt tiêu liệt xấu hổ lấy cười cười thuận thế dẫn đầu cao tấn đi tới lý quỷ tài trụ sở sư đệ đ ừ n g nổ tiểu sư thúc tổ tới tìm ngươi cùng cái khác thân truyền đệ từ trụ sở khác biệt lý quỷ tài trụ sở càng giống là một cái tại ngọn núi bên trong mở ra hầm trú ẩn nghe được tiêu liệt la lên về sau lý quỷ tài bẩn t i ể u s ô n g ra ra nhìn thấy cao tấn về sau đôi mắt hơi sáng ha ha tiểu sư thúc tổ ngươi xem như tới cái kia ta t r ư ớ hết rút lui đem cao tấn đưa đến về sau tiêu liệt liền muốn rời đi trước khi đi vẫn không quên trịnh trọng việc căn dặn lý quỷ tài một câu chú ý một chút đừng để ngươi những món k i a m à làm bị thương tiểu sư túc h tổ yên tâm đi sư huynh ta tâm lý nắm chắc lý quỷ tài vỗ ngực bảo đảm nói tiêu liệt bất đắc dĩ lắc đầu lúc này mới yên tâm rời đi tới tới tới tiểu sư túc h tổ ta mang ngươi tham quan một chút ta tàng bảo khố lý quỷ tài không kịp chờ đợi mời cao tấn tiến vào đậu phủ mới vừa vào cửa nồng đậm mùi thuốc súng liền nhào tới trước mặt đ ó lấy tại lý quỷ tài dẫn đ ầ h ạ đi vào một chỗ dâm mát phòng tối sau đó liền thấy được khiến người khiếp sợ một màn lớn như vậy trong phòng tối chỉnh tề chất đống lấy các loại thiên hình vạn trạng súng đạn cùng bom nay chỗ nào là cái gì tàng b ả o khố rõ ràng chính là kho quân dụng được không cái này đây đều là chính ngươi làm sao cao tấn nuốt khô lấy nước và hỏi đương nhiên lý quỷ tài ngạo nghễ cười nói cao tấn giơ tay lên bên cạnh một cái bí đỏ hình dáng bom hiếu kỳ hỏi đây cũng là cái bom a cụ thể uy lực như thế nào cái k i a là bí đỏ bom là ta tương đối sớm kỳ tác phẩm uy lực bình thường lý quỷ tài giới thiệu nói Thật sao cao tấn một bên tường tận xem xét vừa nói một viên xuống dưới đại khái có thể nổ bao nhiêu tổn thương trung tâm vụ nổ khu vực có thể có cái hơn hai ngàn tổn thương lý quỷ tài nói bất quá tổn thương không phải rất trọng yếu ta súng đạn dựa vào là các loại lực phá hoại liền lấy bí đỏ bom đến nói quan g đạn tiến tạo thành lực xuyên thấu liền có năm mươi đến sáu mươi ở giữa mà lại là đại diện tích sát thương thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu sau đó lý quỷ tài theo thứ tự cho cao tấn giới thiệu đủ loại bom cùng hòa pháo khiến cao tấn mở rộng tầm mắt nhưng một vòng nhìn xem đến cao tấn cũng không có tìm được mình muốn đồ vật lại nói ngươi chỗ này có súng sao cao tấn tìm khắp tứ phía lấy hỏi thương lý quỷ tài ngây người nói chơi hỏa khí muốn thương làm gì ách ta nói không phải trường thương là cái này thương cao tấn đại khái so vạch xuống thương hình trạng lý quỷ tài nhìn hồi lâu cuối cùng hiểu được cao tấn ý tứ ngươi nói súng hơi a nói quay người từ bảo khố nơi h ẻ o lánh bên trong lật ra một thanh nguyên thủy hình thái súng k i ế p cao tấn hai mắt tỏa sáng không sai chính là cái đồ chơi này nguyên lai tiểu sư thúc tổ đối súng hơi cảm thấy hứng thú sao lý quỷ tài kinh ngạc nói nói thật cái đồ chơi này cùng đạn pháo so kém xa ai lời nói không thể nói như vậy cao tấn một bên thưởng thức súng hơi một bên cười nói đạn pháo tác dụng là đại diện tích sát thương mà súng hơi tác dụng là đối đơn thể mục tiêu tạo thành tinh chuẩn sát thương tại sao phải đơn thể sát thương lý quỷ tài nghi ngờ nói trực tiếp nổ một mảng lớn chẳng phải là càng tốt hơn ách cao tấn vậy mà không phản bác được sửng sốt nửa ngày mới tổ chức lên ngôn ngữ nói như thế nào đây đạn pháo tổn thương phạm vi mặc dù rất lớn nhưng cùng lúc cũng sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng thử nghĩ một chút nếu như đem một khỏa bom năng lượng toàn bộ tụ tập tại một viên súng hơi viên đạn bên trên sẽ là hiệu quả gì lý quỷ tài chứng chặt đàng hoàng phân tích nói sẽ tạt nòng cao tấn lần nữa nghe lời ta chỉ là cái đánh cái so sánh cũng không phải là nhất định phải dùng đến cả viên bom uy lực mấu chốt ở chỗ đem uy lực tập trung vào một điểm đó không phải là một cái uy lực tương đối mạnh mẽ tên nọ sao không sai biệt lắm là cái này ý tứ đã thấy lý quỷ tài lắc đầu nói ngươi nói thứ này coi như làm được uy lực cũng có hạn khi dễ khi dễ thế tục phạm nhân còn tốt đối người tu hành đến nói tác dụng có hạn như thế cao tấn trầm ngâm gật gật đầu trong thoáng chốc tựa hầu nghĩ đến cái gì đúng rồi ta nhớ được luyện khí bên trong cũng sẽ gia nhập một chút pháp lực mạch kín a a người nói kia là phù bảo lý quỷ tài gật đầu nói có thể đem kỹ năng mạch kín khắc cấn tại đặc chế đồ vật bên trong chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể phóng xuất ra đối ứng kỹ năng bình thường là trưởng bối để dùng cho hậu bối bảo mệnh dùng nếu là đem phù bảo nguyên lý xếp vào tại súng hơi bên trong có phải là liền có thể dùng súng hơi phát xạ kỹ năng cao tấn suy từ nói như thế cái không tệ mạch suy nghĩ lý quỷ tài âm thầm cân nhắc bắt đầu cao tấn càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện ngươi có thể chỉnh ra tới sao không được lý quỷ tài xấu hổ lắc đầu vì sao lý quỷ tài vò đầu nói ta đối pháp lực mạch kín đọc lướt qua không sâu ngươi muốn nói làm súng hơi v ò bọc ra ta khẳng định không có vấn đề nhưng bên trong khảm phù bảo ta nhưng cả không tới dạng này à? cao tấn có chút thất vọng mà lại có sẵn kỹ năng mạch kín khẳng định không thích hợp bên trong khảm tại súng hơi bên trong muốn đạt tới ngươi nói cái chủng loại kia hiệu quả nhất định phải dựa theo ngươi yêu cầu tạo dựng một bộ mạch kín mới được cao tấn khẽ gật đầu Tiếp tục cùng Lý Quỷ Tài nghiên cứu thảo luận một lát Tài hết Tấn nghiên liền rời đi đi, Phong. cùng cứu Mặc dù Lý Quỷ Tài đã đem chuyện Cao cũng dù luận này quên hết đi, nhưng Lý Lô Lý Quỷ Quỷ sau, Hòa đem đã kết h nhân mạch suy nghĩ là có thể được, vậy hắn đương nhiên phải thử ô n Nguyên đơn giản, đương lần. g có có được, từ rất một bỏ. suy vậy đã là k quả là cao tấn đi tới nội môn chủ điện các trưởng lao t h ư ờ n g ngày giảng bài nơi trốn là thời điểm nghiên cứu một chút trong truyền thuyết pháp lực mạch k í n học trước k i a cao tấn là nghĩ trực tiếp đi tìm sở cửu để hắn hỗ trợ tạo dựng một bộ kỹ năng mạch tín nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tự mình thử một chút Vừa đến chương í n h một trăm bốn mươi chín mạch kín đơn nguyên chương một trăm bốn mươi chín mạch kín đơn nguyên đi vào nội điện tựa như đi vào đàng trong lớp sân trường đồng dạng không phải rất tiến tĩnh nhưng lại cho người ta một loại rất không khí an tĩnh trên h u ậ n t giảng đài n ngay tại giảng bài chính là một vị trung niên trường lão tướng mạo rất hiền hòa chính là nói chuyện thanh nhâm để phạm nhân buồn ngủ cao tấn đến cũng không có ảnh hưởng lớp học thận trọng tìm cái hàng sau chỗ ngồi xuống nhỏ giọng hướng bên cạnh đồng học hỏi thăm sau biết được cái này lớp vừa mới bắt đầu không bao lâu chúng ta nhập môn giảng đường chủ yếu giảng giải một chút mạch kín học cơ sở đại khái h i ể u mạch kín nguyên lý là đủ giảng bài trưởng lão trầm rãi giảng thuật nói đang ngồi nếu như muốn truy cầu cao hơn tu hành cảnh giới kia mạch kín học tuyệt đối là môn bắt buộc nói như vậy mạch kín học tạo nghệ cao người chưa chắc có nhiều cường đại nhưng chân chính thực lực mạnh mẽ người nhất định cũng là một vị mạch kín học đại sư đương nhiên mạch kín học cũng không phải muốn học liền có thể học được đại đa số người cuối cùng một sinh cũng chỉ có thể tìm hiểu được chút gia lông cho nên lão phu hy vọng chư vị có thể nghiêm túc nghe ta rằng giải tuyệt đối đừng xem thường bằng không đợi các ngươi tu luyện tới cao cảnh giới về sau nhất định sẽ ân hận lúc trước không có nghiêm túc nghe g i ả n g g i ả n g bài trưởng lao nói hồi lâu dưới đài các học sinh lại xem thường có ít người thậm chí vội vàng sao động túc dục đi tôn trưởng lão ngài cũng đừng nhiều lời trực tiếp bắt đầu bài giảng đi thế giới đài học sinh tâm phủ khí táo bộ dáng tôn trưởng lao chỉ có thể thở dài lắc đầu làm nhập môn giảng đường giáo viên hắn hàng năm đều muốn đối mặt dạng này một đám không đem mạch kín học coi ra gì người trẻ tuổi mọi người đều biết pháp lực tại khác biệt mạch kín vận chuyển hạ sẽ biểu đạt ra hiệu quả khác nhau mà những này có thể để cho pháp lực biểu đạt ra đặc biệt hiệu quả mạch kín kết cấu chúng ta xưng là mạch kín đơn nguyên khác biệt mạch kín đơn nguyên ở giữa tương hô dính liền dung hợp tác dụng liền có thể tạo dựng ra chúng ta kỹ năng mạch kín bởi vậy làm mạch kín học nhập môn chương trình học chúng ta muốn giảng chính là một chút cơ sở mạch kín đơn nguyên cao tấn nghe ngược lại là rất nghiêm túc nhưng cũng cảm thấy vị này tôn trưởng lão nói chuyện quá dày vò k h ố n khổ tại đông đảo mạch kín đơn nguyên bên trong có một loại tương đối đặc thù đơn nguyên kết cấu chúng ta xưng là hạch tâm giàn khung đơn nguyên cũng chính là chọn bộ kỹ năng mạch kín hạch tâm quyết định kỹ năng cuối cùng tổn thương định năng cùng hình. kỹ loại sở dĩ nói cái này đơn nguyên tương đối đặc thù là bởi vì bọn chúng cũng không phải là đúng nghĩa mạch kín đơn nguyên càng giống là một cái chỉnh thể kết cấu ràng khung bản thân không có hiệu quả gì biểu đạt nhưng lại có thể thống nhất cái khác mạch kín đơn nguyên chỉnh thể biểu đạt phương hướng từ đó ảnh hưởng cuối cùng kỹ năng mạch kín tổn thương loại hình dưới đài rất nhanh có người tỏ ra hiểu rõ đã hiểu hạch tâm đơn nguyên chính là tạo dựng kỹ năng mạch kín cung xương cái khác mạch kín đơn nguyên tựa như là huyết l ụ làn da khí quan cái gì không tệ không tệ tôn trưởng lão có chút vui mừng gật đầu tán thường nói trẻ con là dễ dạy ngài tiếp tục vừa vặn phát biểu học sinh rõ ràng biểu hiện ra mấy phần đắc ý tôn trưởng lao có chút cười một tiếng tiếp tục giảng giải thường gặp hạch tâm đơn nguyên hết thệ có tứ đại loại theo thứ tự là lực đạo hạch tâm pháp thương hạch tâm thần thức hạch tâm cùng nguyên tố hạch tâm lời vừa nói ra rất nhanh có người biểu thị không hiểu không đúng khác biệt nguyên tố không phải là khác biệt loại hình sao tôn trưởng lao lắc đầu cười nói khác biệt nguyên tố hạch tâm nhưng thật ra là cùng một loại hạch tâm giàn cung khác biệt biến chủng mà thôi trên bản chất nhưng thật ra là cùng một loại hạch tâm giàn cung thì ra là thế Tiếp x u ố mà tại cho đ gia tôn trưởng lão lằng nhà lằng nhằng giảng giải quá trình bên trong cao tấn lại nhìn xem trên bục giảng kết cấu hình ảnh có chút xuất thần không biết vì sao quan sát bộ này kết cấu hình ảnh cảm giác cùng hắn lĩnh hội kỹ năng mạch kín cảm giác giống nhau như lúc từng lần một nhìn xem đến toàn bộ kết cấu giàn khung mạch kín tại trong đầu dần dần rõ ràng cũng in dấu thật sâu khắc ở trong đầu đinh lĩnh hội số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ nên mạch kín đơn nguyên nghe được hệ thống nhắc nhở nháy mắt cao tấn cả người đều là c h e không nghĩ tới đơn nhất mạch kín đơn nguyên cũng có thể phát động giữ gốc lĩnh hội mà lại lĩnh hội hiệu xuất so kỹ năng mạch kín cao hơn hắn vừa vặn chỉ là nhìn năm sáu lần dáng vẻ liền thành công tìm hiệu lực đạo h ạ n tâm cái này cũng quá sướng rồi a từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học cặn b á hắn lần thứ nhất cảm nhận được học b á cảm giác đồng dạng một đạo đề toán học b á một điểm l i ề n thông có thậm chí không điểm l i ề n thông mà học cặn b á làm thế nào cũng không hiểu rõ bây giờ tại dự gốc hệ thống gia trí hạ cao tấn nghiễm nhiên trở thành mạch kín học học b á sau đó tôn trưởng lão lại theo thứ tự phô b à y m ặ t khác mấy loại hạch tâm giàn khung kết cấu đồ đều không ngoại lệ chỉ cần nghiêm túc coi trọng năm sáu lần liền có thể đem lạc c n tại trong đầu nhất là nguyên tố g i a n u n g hiểu thấu đáo một loại về sau cái khác cơ bản nhìn một lần liền có thể hiểu thấu đáo cứ như vậy trong khi hắn các học sinh còn tại như lọt vào trong sương mù biết chữ học lời nói thời điểm cao tấn đã đem mấy chục loại thường gặp mạch kín đơn nguyên thuộc nằm lòng mọi người đều biết học tập là một kiện rất dày vò sự t ì n h thế nhưng là đang bật học về sau học tập ngược lại thành một kiện rất vui vẻ sự t ì n h không phải sao cao tấn cũng còn không có tìm hiểu tới nghiện đâu tôn trưởng lão liền kết thúc hôm nay t r ư ơ n g trình học lại nhìn s á c trời ngoài cửa sổ vậy mà đã đi tới ban đêm những học sinh khác lần lượt tan cuộc có còn tại suy nghĩ tôn trưởng lão giảng bài nội dung có thì căn bản không xem ra gì top năm top ba vừa nói vừa cười rời đi r ằ n g đường duy chỉ có cao tấn một người vẫn chưa thỏa mãn trực tiếp tìm tới tôn trưởng lão t r ư ở n g lão ngài tốt tôn trưởng l ã o chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thấy có học sinh lưu lại nhắc tới hỏi không khỏi có chút vui mừng nhưng mà khi hắn nhìn rõ ràng cao tấn bộ dáng về sau biểu lộ lại trở nên cổ quái tiểu tiểu sư thúc đừng đừng đừng tại nơi này chỉ có lao sư cùng học sinh không có cái gì tiểu sư thúc tôn trưởng lão thụ sùng ngực kinh mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói ngài tới nghe ta cái này thô thiện trường trình học quả thực để ta có chút ngoài ý mới không có biện pháp gia sư lười n h á t từ đầu dạy ta cho nên để ta tới trước giảng đường bên này học chút cơ sở thì ra là thế tôn trưởng lao yên lặng gật đầu cái kia ngược lại là vinh hạnh của ta đúng tiểu sư thúc cô ý lưu lại đến là có cái gì địa phương nghe không hiểu sao ách thế thì không có cao tấn phàm bên trong phàm cả giận ngài giảng những cái kia mạch kín đơn nguyên ta đều hiểu thấu đáo nhưng còn muốn hiểu rõ càng nhiều cho nên muốn hỏi hỏi ngài có thể hay không cho ta lại biểu hiện ra chút cái khác mạch kín đơn nguyên đương nhiên có thể khó được gặp được ngài dạng này khiêm tốn tốt ách ngài vừa nói cái gì tôn trưởng lão đông nhiên kịp phản ứng đầy mắt kinh ngạc nói ngài đã đem ta trên lớp biểu hiện ra những cái k i a m ạ c h kín đơn nguyên hiệu thấu đáo rồi chương một trăm năm mươi lại tới khiêu chiến chương một trăm năm mươi lại tới khiêu chiến không sai cao tấn bình tĩnh gật đầu trang bức ở vô hình ngài xác thực không phải đang nói đùa tôn trưởng lão rõ ràng không quá tin tưởng nói đùa h ắ n giao chính là nhập môn t r ư ơ n g trình học chỉ là đơn giản cho các học sinh biểu hiện ra một chút các loại mạch kín đơn nguyên sau đó hơi đề cập một chút mỗi loại mạch kín đơn nguyên đặc điểm cùng công hiệu nói trắng ra là chính là đơn thuần cho các học sinh nhận biết một chút thường gặp một chút mạch kín căn bản không nghĩ tới để các học sinh đem h i ể u thấu đáo nhưng cao tấn vậy mà nói hắn đã đem những cái kia mạch kín đơn nguyên h i ể u thấu đáo sao lại có thể như thế đây dĩ nhiên không phải cao tấn có chút cười một tiếng thuận thế đem pháp lực ngưng tụ tại lòng bàn tay sau đó dùng pháp lực p h á t h o ạ mô phỏng ra lực đạo hạch tâm giàn khung kết cấu nhìn xem cao tấn trưởng trong lòng dùng pháp lực ngưng tụ ra mạch kín giàn khung tôn trưởng lão cả người đều làm ở bức đ ó lấy cao tấn lại lần lượt ngưng tụ mấy loại mạch kín giàn h u n g ra lần này tôn trưởng lão triệt để t r ậ n tròn mắt ngài sẽ không là đã sớm hiểu thấu đáo những ngày mạch kín sau đó c ô ý đến đùa ta chơi à tôn trưởng l ã o khó có thể tin nói ngài cảm thấy ta nhàn không có chuyện làm đúng không cao tấn dợ khóc dợ cười nói nhưng cái này cũng quá tôn trưởng lão bản năng muốn bảo thô nhưng cuối cùng vẫn nhịn được ngài là làm sao làm được cái gì làm sao làm được liền làm như vậy đến chứ sao tôn trưởng lão vào đầu bức thai nửa ngày lại không phản b ắ t được cao tấn có chút vội vã không nhịn nổi nói nhàn thoại nói ít ngài vẫn là cho ta biểu hiện ra một chút cái khác thường gặp mạch kín đơn nguyên đi Tốt, tốt, ta. tôn ố tốt t ta. trưởng lao ôm lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoài nghi sau đó dùng pháp lực ngưng tụ ra một cái tương đối hiếm thấy mạch kín đơn nguyên muốn nghiệm chứng một chút cao tấn có phải thật vậy hay không có thể nhẹ nhõm h i ể u thấu đáo sự thật chứng minh còn là hắn kiến thức quá ít cao tấn chỉ là nhìn chằm chằm mạch kín mô hình nhìn một hồi sau đó liền hài lòng nhẹ gật đầu t ố t kế tiếp cái này h i ể u thấu đáo rồi tôn trưởng lao rõ ràng không quá tin tưởng nhưng cao tấn tại chỗ dùng pháp lực ngưng tụ ra một bộ giống nhau như lúc mạch kín mô hình lần này tôn trưởng lao không tin tưởng cũng không được sau đó cả đêm thời gian tôn trưởng lão triệt để lâm vào hoài nghi nhân sinh hoài nghi bản thân trạng thái ở trong lớn như vậy giảng đường bên trong tôn trưởng lão cùng cái công cụ người đồng dạng từng lần một dùng pháp lực mô phỏng ra các loại khác biệt mạch kín đơn nguyên sau đó dễ như t r ở bàn tay bị cao tấn hiệu thấu đáo vừa dạng sáng ngày thứ hai giảng đường bên ngoài dần dần huyên náo bắt đầu mà tôn trưởng lão vẫn ở vào mãnh liệt kinh ngạc cùng rung động ở trong còn gì nữa không tiếp tục tiếp tục cao tấn càng học vượt lên đầu hận không thể một hơi đem tất cả mạch kín đơn nguyên học xong tôn trưởng lão trầm mặc hồi lâu hít sâu một hơi từ trong túi chữ vật móc ra một viên đã bao tương ngọc giản mai ngọc giản này bên trong ghi lại chúng ta cổ thương phái truyền thừa xuống tới tất cả mạch kín đơn nguyên cùng chính ta thu thập được một chút mạch kín đơn nguyên tiểu sư thúc n ế u không chê cứ việc cầm đi là được không có biện pháp một ban đêm xuống tới hắn đã mệnh quá sức mấu chốt mệnh mọi vậy thì thôi tâm tính còn bị đà kích yếu nát dù ai đều chịu không được nói s ớ m đi cao tấn hưng phấn tiếp nhận ngọc giản rút mắt lập tức hai mắt tỏa sáng tôn trưởng lao xấu hổ lấy cười cười lưu lại vài câu tán thưởng lời nói về sau liền đứng dậy rời đi g i n đường chỉ là tấm lưng kia rõ ràng lộ ra một cỗ sinh không thể luyến cô đơn cao tấn vui vẻ cầm ngọc giản chuẩn bị đi trở về một hơi đem bên trong mạch kín đơn nguyên toàn bộ h i ể u thấu đáo vừa muốn đứng dậy rời đi bên hông thân phận bài lại truyền đến một kia quen thuộc ba động thân thức tham tiến vào xem xét thiên bảng tin tức thu được hạ vị danh sách khiêu chiến xin mau sớm tiến về thiên bảng phương điện nên chiến cái gì ý tứ cao tấn sắc mặt quái gì nói minh bộ hào kia tiểu tử lại cảm thấy mình đi không đúng khoảng cách lần trước khiêu chiến còn giống như không đến một tuần a ý thức được không phải minh bộ hào về sau cao tấn không khỏi càng phát ra nghi hoặc theo lý thuyết lấy hắn hiện tại sức chiến đấu hẳn là không người dám khiêu chiến hắn mới đúng chứ từ nội điện giảng đường ra mang theo nghi hoặc một đường đi vào đại điện bên ngoài thiên bảng phương địa phụ cận xa xa liền nhìn thấy bên kia bu đầy người vừa định chen vào nhìn xem tình huống vây xem đám người liền hưng p h ấ n tránh ra một cái thông đạo đi vào xem xét đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là minh bộ hào viên kia sáng loáng đầu t r ọ n g bất quá minh bộ hào hiển nhiên không phải người khiêu chiến bởi vì lúc này minh bộ hào chính xếp bằng ở bên kia vận công khôi phục thương thế nhìn về phía cao tấn biểu lộ tràn đầy oán hận cùng biết k u ấ t thắng h t đến b cấp cấp thuẫn thuẫn sáng sớm hôm nay gặp được trưởng môn thân truyền giang thiếu đỉnh nếu như thánh thuẫn không có bị cao tấn thành công hắn có lẽ còn có sức đánh một trận đáng tiếc trên đời này không có nếu như ngay tại vừa rồi được không dễ dàng toàn mấy vạn thuất lượng lại bị giang thiếu đỉnh cho đánh hụt nhưng minh bộ hào cũng không trách giang thiếu đỉnh bởi vì hắn biết Tạo t h à người h chỉ có một cái, đó chính là cao tấn. Lại nhìn h loại là Lại Cao o diện cái, cục cầm có này Tấn. bên, n kẻ đầu một một một đó vị p độ đứng nhẹ nhàng áo trắng thanh niên ngạo nghệ h áo tại p ơ n chân, vậy mà là chúng ta đáng yêu trưởng môn thân truyền Giang Đình. n g g bia dưới Thiếu ta ư vậy yêu mà là đã đến thấy cao tấn nhanh như vậy liền đến trận giang thiếu đình bao nhiêu có chút ngoài ý m u ố n mà cao tấn đồng dạng một mặt kinh ngạc không nghĩ tới người khiêu chiến hắn vậy mà là giang thiếu đình ta nói sao ai sao mà to gan như vậy dám khiêu chiến bản sư thúc tổ nguyên lai là tiểu giang giang a cao tấn một bên chơi g ẹ o một bên dò xét hạ giang thiếu đình khí tức chật chật để ba mươi mốt cấp a i trách không được đâu bớt nói nhảm trực tiếp bắt đầu đi giang thiếu đình trịnh t r ọ n g việc nói lần này ta làm chuẩn bị đầy đủ tất không có khả năng lại bại vào ngươi cao tấn chơi hương vị nếu không vẫn là thôi đi ngươi đánh không lại ta thật ngươi là tại nhục nhã ta sao giang thiếu đình sắc mặt xanh xám nghĩ đến lần trước bị cao tấn đánh thành đầu heo khất nhục giang thiếu đình trong lòng tràn đầy chiến ý nói ngươi còn không nghe cao tấn một mặt bất đắc dĩ ta biết ngươi bây giờ rất mạnh nhưng không phải ngươi không đủ mạnh mà là ca quá lợi hại đáng ghét xem chiêu giang thiếu đình trực tiếp bị tức nổ đi lên chính là một chiều phong ma quyền cao tấn thấy hình chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra bất bại kim thân tiến hành nền chiến ẩm cao tấn cũng không tránh miễn cưỡng ăn hạ giang thiếu đình một chiều phong ma quyền 3 a n 8 chật chật không hổ là pháp tôn thiên tài tổn thương còn rất cao nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng hóa thân kim thân la hán cao tấn động đều không động bình tĩnh ăn một viên thượng phẩm đốt phát đan chuẩn bị dùng pháp lực tán loạn dạy hắn là m người siêu siêu siêu hoa thải quang đạn vạch ra duyên dáng đường cong hướng h Giang t sáu đ khả chút xuống qua. quan g đạn toàn bộ trúng đích pháp lực tán loạn hiệu quả cũng thành công có hiệu lực nhưng giang thiếu đình thể nội pháp lực ba động không chỉ có không có giảm bớt ngược lại còn khôi phục ném một cái ném t r ư ớ c 151, thái thương cổ huyền kinh t r ư ớ c 151, thái thương cổ huyền kinh có chút ý tứ a cao tấn có chút hăng hái t r e o chọc một phen trực tiếp chính là một phát thứ hồn trâm trước một giây còn lòng tin đầy đủ chuẩn bị báo thù rửa hận g i a n g thiếu đỉnh một giây sau liền ngốc t r ệ ngay tại chỗ nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng cao tấn nghiền ngẫm cười một tiếng theo sát lấy lại là một phát hoa thải quan g đạn tật hỏa hoành kích kiếm theo sát phía sau đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương vê anh liệt diễm đại kiếm ẩm vang nổ tung sáu nghìn năm trăm bốn mươi bảy mặc dù chỉ là tiểu giữ gốc nhưng tổn thương đã m ộ ư ơ i phần ra sức giang thiếu đình lượng máu trực tiếp bị đánh dụng tiểu một nửa đáng tiếc giang thiếu đình cũng là chủ tu thần nghiệm thần thức tương đối cao thứ hồn châm hiệu quả gây c h ó n g rất nhanh biến mất tỉnh lại giang thiếu đình lập tức khởi s ư ớ n g phản kích nguyên linh thiên phú thôi đ ậ u sau một khắc từng đạo gào thét khí lưu cấp tốc tụ tập hướng giang thiếu đình lòng bàn tay cũng hình thành một viên uy lực kinh người khí lưu toàn cầu chính là lần trước lúc giao thủ đã dùng qua phong áp khí bạo đạn đối mặt loại này bội xuất không thua tật hỏa huỳnh kích kiếm kỹ năng cao tấn không dám chút nào chủ quan vội vang nuốt vào một viên thượng phẩm khí huyết tán sau đó vạch một phát phong chỉ kình tới đụng nhau kiếm khí màu xanh bị phun trào khí lưu đạn nháy mắt xé nát phức phức phức hoa thải quang đạn theo sát phía sau nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản kia khí lưu cường đại cao tấn ý đồ tranh né nhưng ở hai phá thần niệm khóa chặt hạng căn bản tránh không xong ẩm phong áp khí bạo đạn chính giữa cao tấn lồng n g Cả người bây ị một một Năm lắm, mạnh. tung bay xa hơn 10 thước, đỉnh đầu tùy theo phiêu khởi một chuỗi kinh người tổn thương số liệu. Khá lắm, Pháp Tôn cố lực kích chuỗi càng đi về phía sau càng số kinh khủng khởi kinh Khá phiêu người liệu. nhiên đi xung hơn đỉnh Pháp phía là xa đầu quả sau bay b về giờ giang thiếu đình tổn thương rõ ràng đã thức dậy mặc dù cực hạn bộ phát so cao tấn còn kém rất xa nhưng một chiêu này xuống tới cũng đầy đủ cao tấn uống một bầu cho dù là có bất bại kim thân hộ thể cùng đan dược khôi phục hvi nguyên hạ xuống nửa huyết trở xuống cũng may giai đoạn hai g i gốc đã điệp ra hoàn tất thắng được giang thiếu đình vẫn là không có vấn đề gì ta nói qua lần này ta làm xong chuẩn bị đầy đủ một chiêu đắc thủ giang thiếu đình không khỏi có chút đắc ý nhưng mà cao tấn chỉ là không mặn không nhạt trở về câu nhà sau đó yên lặng quan bế bất bại kim t h ầ n đem hp khôi phục lại bảy mươi trở lên một lần nữa mở ra cao tấn lúc đầu cũng không có ý định cùng giang thiếu đình đánh đánh lâu dài cho nên không cần thiết chồng bất bại kim t h ầ n xong việc về sau giai đoạn hai giữ gốc phong chỉ kình bắn ra giang thiếu đình thân sắc khẽ biến vội vàng đánh ra một đạo trưởng phong ý đồ chống đỡ lại bị phong chỉ kình nhẹ nhom xuyên đấu năm nghìn bốn trăm tám mươi lăm hơn năm ngàn tổn thương đập xuống giang thiếu đình nháy mắt tán huyết đứng đắn giang thiếu đình muốn nắm chặt phản kích thời điểm một sợi quỷ dị thần nghiệm đột nhiên xâm nhập hắn thức hải sau đó đại náo một mảnh t r ố n g không cao tấn cũng không nói nhảm bóng đen lưu buộc hoa thải quang đạn tệ phát thành công đem hát vê t h a n h không đều không cần tam giai đoạn giữ gốc ra tay chờ giang thiếu đình tỉnh lại thời điểm đã bị khí huyết thâm hụt cảm giác suy yếu bao phủ đều nói ngươi đánh không lại ta ngươi còn không tin cao tấn cười nhạt thu hồi xích hỏa bảo châu tiếp được bay xuống xuống tới thân phận bài về sau ngáp một cái quay người rời đi nghiễm nhiên không có đem trận này khiêu chiến coi là gì toàn trường lặng ngắt như tờ sở hữu người nhìn xem cao tấn rời đi thân ảnh t i ê n lặng kinh hãi giang thiếu đình ngốc trệ tại nguyên chỗ thật lâu không thể nào tiếp thu được nhất là cao tấn loại kêu mây trôi nước chảy xem thường tư thái tựa hồ đánh ngay từ đầu liền không có coi hắn là thành đối thủ đây đối với tự ngạo giang thiếu đình đến nói không khác giết người chu tâm tại sao có thể như vậy giang thiếu đình mê man g thì thầm rõ ràng đã giải quyết pháp lực không đủ vấn đề vì cái gì vẫn là đánh không lại đến tột cùng là cái gì cao tấn cũng không rảnh rỗi quan tâm giang thiếu đình tâm lý khỏe mạnh hắn hiện tại đầy trong đầu đều là các loại mạch kín đơn nguyên trở lại gác c h u n g sở cung vẫn là như cũ tính t ọ a tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần thấy cao tấn trở về có chút mở mắt ra nói ngươi tiểu tử đang giảng đường bên kia đợi một cái ban đêm làm gì liền xem như đi nghe giảng bài ban đêm cũng không ai cho ngươi giảng bài a ta đi cái này ngài đều biết cao tấn biểu lộ cái gì đánh giá sở cung ta nói sư tôn ngài mỗi ngày ngồi tại cái này cái gì cũng không làm không phải là vì dùng thần thức nhìn trộm tổng môn bên trong nhất cử nhất động a sở cung chán tối đen vi sư có như vậy ác thú vị sao vậy ngài làm sao biết ta đang giảng đường chờ đợi một ban đêm cao tấn một mặt hoài nghi sở cung biểu lộ cứng đờ cũng không biết nên giải thích như thế nào trên thực tế hắn chỉ là hiếu kỳ cao tấn cái này từng ngày đều là làm sao tu luyện tu luyện nhanh như vậy thì cũng tôi đi vậy mà vô thanh vô tức đem kỹ năng độ thuần thục cũng cho kéo lên ha ha bị ta nói chúng đi cao tấn âm thầm đắc ý nói không có chuyện ai còn có thể không có một chút ác thú vị đâu ngài yên tâm đệ tử nhất định giúp ngươi giữ bí mật sở côn mặt mo nghẹn đỏ bao nhiêu có chút tức giận cao tấn thấy hình cũng liền không dám ở chuyện này bên trên tiếp tục t r e o g ẹ o xung ố dưới nghiêm mặt lấy nói sang chuyện khác đúng rồi đệ tử đang có sự kiện mà muốn hỏi hỏi ngài đâu nói vừa ta cùng tiểu giang giang luận bàn ngài hẳn là cũng thấy được chưa cao tấn hiếu kỳ do hỏi h ắ n chiêu kia chống cự pháp lực tán loạn chính là chiêu thức gì sở côn bình tĩnh nói không phải chiêu thức là công pháp đặc hiệu mà lại cũng không phải chống cự pháp lực tán loạn chỉ là triệt tiêu pháp lực tán loạn hiệu quả mà thôi công pháp triệt tiêu cao tấn không hiểu ra sao nói kia tiểu tử thiên tư xác thực có thể không nghĩ tới nhanh như vậy liền luyện thành thái thương cổ huyền kinh thái thương cổ huyền kinh không sai sở q u â n gật đầu nói thái thương cổ huyền kinh xem như trưởng môn một mạch mạnh nhất công pháp truyền thừa đối tư chất cùng t i ê n phú yêu cầu cực cao cùng pháp tôn t i ê n phú độ phù hợp cực cao đây cũng là vì cái gì cố chính vân kia tiểu tử vội vã lập hắn làm thân truyền nguyên nhân chủ yếu làm sao cái phù hợp biện pháp tăng phúc pháp thương cùng lực bộc phát lại cơ sở pháp lực hồi phục hơi cao sở côn giới thiệu nói trừ cái đó ra còn có một cái rất cường lực hiệu quả đặc biệt đó chính là nhận công kích sau khôi phục nhất định pháp lực cho nên ngươi mới có thể cảm thấy pháp lực tán loạn bị chống tự mất kỳ thật chỉ là bị khôi phục lượng trò triệt t i ế u mất nhớ không lầm thứ nhất đời trưởng môn chính là vị pháp tôn thiên phú người sở hữu cái này công pháp chính là hắn chuyển xuống tới cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đ ờ i thứ nhất trưởng môn chuyển xuống tới công pháp sao c h ắ c không được lợi hại như vậy xác thực không sai nhất là phối hợp pháp tôn về sau có thể nói là như hổ t h ê m cánh kia cùng ta gác chung một mạch công pháp so như thế nào ngươi cứ nói đi sợ cùng giống như cười mà không phải cười nói cao tấn hiểu như có điều suy nghĩ nói hậu kỳ có rất nói thêm thăng lực bộc phát đường tắt sao không sai sở côn gật đầu nói nhất là thần phách trang cấp về sau nếu có thể góp đủ một bộ lực bộc phát từ đầu thần phách chí ít có thể gia tăng hai ba trăm linh lực bộc phát lại tăng thêm cơ sở lực bộc phát cùng pháp tôn bản thân một trăm điểm lực bộc phát trưởng thành cùng thái thương cổ huyền kinh lực bộc phát tăng thêm chính ngươi tính toán liền biết t cao tấn hít sâu một hơi khá lắm không tính không biết tính toán giật mình chương một trăm năm mươi hai tam đại pháp thể chương một trăm năm mươi hai tam đại pháp thể tính như vậy xuống tới pháp tôn đến hậu kỳ tăng tổn thương bội s u ấ t tuyệt đối không thể so hắn t r ê n l ệ n h bao nhiêu m ẫ u chốt người ta còn không cần trồng số tầng mà lại vừa ra tay chính là bội số lớn nhất s u ấ t tăng tổn thương không giống hắn còn được từng bậc từng bậc đi lên trồng tuy nói theo tất nhiên chi lực tăng lên điệp ra số lần cũng sẽ không ngừng giảm xuống nhưng hắn hiện tại cũng không biết giữ gốc số tầng cuối cùng có thể giảm đến bao nhiêu tầng đương nhiên đây chỉ là lý luận cường độ muốn đạt tới lý luận cường độ cũng không có như vậy dễ dàng nhất là thần phách phương diện sở côn cười nhạt tiếp tục nói ra muốn góp đủ một bộ thêm lực bộ p h á t thần phách cực kỳ khó khăn bất quá có cái k i a khí vận nha đầu tại có thể sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút cao tấn ngưng trọng gật đầu t i ê n lặng đem giang thiếu đình liệt vào sau này hữu lực đối thủ một trong đúng rồi sư tôn một mực nghe các ngươi nói tam đại đình tiêm phát thể nhưng ta đến bây giờ chỉ biết một cái phát tôn mặt khác hai đại pháp thể lại là cái gì cao tấn tràn đầy phấn khởi nghe ngóng nói pháp tôn lợi hại như vậy mặt khác hai đại pháp thể hẳn là cũng rất lợi hại à kia là tự nhiên sở c u n g yên lặng gật đầu mau nói tới n g h e một chút cao tấn vội vàng bày ra một bộ ngoan bảo bảo nghe giảng bài tư thế sở c u n g ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trật giới thiệu nói mặt khác hai đại pháp thể theo thứ tự là pháp hải cùng pháp cự pháp hải mặc dù không biết cái này thiên phú cụ thể là hiệu quả gì nhưng cao tấn vẫn là bị pháp hải cái này hai chữ mà lôi không nhẹ sở cùng tiếp tục giới thiệu nói pháp hải thiên phú tên như ý nghĩa thể nội pháp lực mênh mông như hải cao ó được pháp h tấn h nghe thẳng hốt khí lạnh khá lắm mỗi giây năm pháp lực hồi phục mấu chốt còn có thể chủ tu kinh mạch nguyên linh càng đến hậu kỳ khôi phục lượng càng khủng bố hơn coi là thật thuyết minh pháp lực mênh mông như hải câu nói này mấu chốt còn có thể cho công kích kèm theo pháp lực giá trị tăng thêm ngoài định mức tổn thương hiển nhiên pháp thuật súng may a pháp lực giá trị tăng thêm cụ thể có bao nhiêu ngài biết sao ban đầu một trăm phần trăm mỗi tăng lên một cái giai đoạn đ ể cao năm mươi phần trăm trăm cấp về sau vì sáu trăm phần trăm tăng thêm thật mạnh thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành cái này đơn giản thô bạo hai chữ kia pháp cự đâu pháp cự lại là cái gì thần tiên hiệu quả pháp cự kỳ thật cũng có thể từ danh tự nhìn ra chút mánh khỏe sở cung khẽ cười nói ngươi có thể đoán xem nhìn cao tấn suy nghĩ nói thêm pháp thuật phạm vi không sai sở cung tán thưởng gật đầu nói pháp cự thiên phú hiệu quả rất trực tiếp ban đầu hiệu quả là kỹ năng phạm vi 10 ờ i m mỗi tăng lên một cái giai đoạn g i a tăng 10 ờ i m chú ý những này tăng thêm là trực tiếp thêm tại kỹ năng bảng bên trên là có thể ăn vào pháp thuật phạm vi tăng thêm cho nên đối pháp cự thiên phú người sở hữu đ ế n nói coi như lại nhỏ kỹ năng hiệu quả tại bọn hắn trong tay cũng sẽ biến thành quái vật khổng lồ ngoa tạo cao tấn kìm lòng không được phát ra một tiếng ngoa tạo thử nghĩ một chút phong chỉ kình phối hợp pháp cự thiên phú sẽ là hiệu quả gì l i ê n đứng nói mát cấp pháp cự liền lấy ban đầu mười pháp cự mà tính phong chỉ kình kiếm khí tổng cộng liền hai ba cm độ rộng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính như vậy vấn đề tới độ rộng mười mét phong chỉ kình kiếm khí cái gì thần tiên hiệu quả trừ cái đó ra thần nghiệm đột phá công pháp thần phách cung cấp pháp thuật phạm vi tăng thêm sẽ còn cung cấp chờ chán tổn thương tăng thêm nói cách khác mỗi có được mười phần trăm pháp thuật phạm vi tăng thêm liền sẽ ngoài định mức thu hoạch được mười phần trăm tổn thương tăng thêm cao tấn trực tiếp bị khiếp sợ nói không ra lời mặc dù tăng tổn thương hiệu quả là tam đại pháp trong cơ thể thấp nhất một cái nhưng pháp cự thị giác hiệu quả tuyệt đối là chấn động nhất lòng người một cái phổ thông hỏa cầu thuật tại pháp cự trong tay đều có thể biến thành đường kính hai mươi m đại h ỏ a cầu liền hỏi ngươi có sợ hay không kêu pháp cự người sở hữu thường ngày chiến đấu h à không sẽ rất phiền phức cao t ấ n yếu ớt mà hỏi sở cùng tự nhiên minh bạch cao t ấ n y tứ lắc đầu cười nói đương nhiên sẽ không pháp cự thiên phu tăng thêm là có thể tự do trường khống thì ra là thế cao tấn hậm hực gật đầu nói tóm lại mặt khác hai đại pháp thể hiệu quả trực tiếp đổi mới cao tấn đối cái này thế giới nhận biết nhất là pháp cự quang não bổ một chút đều cảm thấy kích thích lại nói sư tôn gặp qua pháp hải cùng pháp cự tu sĩ sao lúc này cao tấn tựa như một cái đối thế giới đầy hiếu kỳ hải tử tự nhiên gặp rồi sở công ý vị thâm trường cười cười pháp cự vi sư lời này chỉ gặp qua ba lần trong đó hai lần vẫn là cùng là một người về phần pháp hải mà trước mắt người liền có cái có sẵn ừ m cao tấn vô ý thức bốn phía nhìn một chút đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng khó có thể tin nhìn về phía sở c u ờ n g ngài ngài ngài chính là pháp hải a phi ngài thiên phú chính là pháp hải sở c ư ờ n cười nhạt gật đầu thế nào thật bất ngờ sao Đâu cao h thực ỉ là ngoài ý muốn, quả thực quá ngoài ý muốn, muốn. ý ý quả quá c tấn n u ố t khô nước bọt nói kỳ thật tam đại pháp thể cũng không có người n g h ĩ thần bí như vậy sở q u â n cười nói không phải sao ta cổ thương phái bây giờ liền có hai cao tấn hơn nửa ngày mới bình phục lại tâm tình mắt ba ba hỏi vậy ngài thật có hiệu quả không hết pháp lực sao dù sao sống lâu như vậy pháp lực liền vô dụng xong qua coi như đối mặt địch pháp tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện qua pháp lực hao hết tình huống sở q u â n có phần có chút v ỡ sẻo lèn nói lợi hại a cao tấn lần nữa cảm thán tạm được đúng rồi Ngài cao tấn h sâu tưởng à lợi h rằng gật đầu không thể không nói cái này tam đại pháp thể hoàn mỹ thuyết minh pháp ra đặc điểm đứng đắn cao tấn muốn tiếp tục hỏi thăm một chút chi tiết thời điểm sở cùng trợn một mặt kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa phương hướng một lát sau trưởng môn cố chính vân đỉnh lấy trương tư mã mặt đi đến đối mặt cố chính vân đột nhiên đến thăm sư đổ hai người đều hơi kinh ngạc cái gì ý tứ sở q u â n liếc mắt c a o mày nói đánh tiểu nhân lão tìm tới cửa làm sao có thể cố chính vân vội vàng lắc đầu nói văn bối lần này tới chủ yếu là muốn cùng tiểu sư thúc trao đổi một chút phá giải đan d ư ợ c phối phương sự tình dạng này a đi vậy các ngươi trò chuyện đi sở q u â n hiểu rõ gật đầu sau đó liền ở một bên nhắm mắt dưỡng thần cao tấn bừng tỉnh đại ngộ vào xem lấy chú ý tam đại pháp thể cùng mạch kín đơn nguyên sự tình kém chút đem chuyện này đem quên đi trường môn mời ngồi cao tấn ánh mắt nghiền ngẫm mời cố chính vân nhập t o ạ n cố chính vân biểu lộ rõ ràng có chút cứng ngắc toàn thân không được tự nhiên ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên thẳng vào chủ đề nói nói thẳng đi ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng phá giải kêu ba loại đ a n dược cái này sao ngài cũng biết chúng ta ác nhân phong vừa mới cất bước chính là thiếu các loại tài nguyên tu luyện thời điểm cao tấn bày ra một bộ vì dân chờ lệnh bộ dáng cho nên ta liền mớn nếu như kêu ba loại đan dược đến tiếp sau sản xuất hàng loạt về sau nếu có thể ưu tiên cung ứng chúng ta ác nhân phong liền tốt cố chính vân chán tối sầm mặc dù trước khi đến đã làm tốt tâm lý xây dựng nhưng vẫn là bị cao tấn không hợp thói thường điều kiện cho cảm hậu c h ư n một trăm năm mươi ba súng ống n h ạ c h tâm thượng c h ư n một trăm năm mươi ba súng ống n h ạ c h tâm thượng ngươi cảm thấy dạng này hợp lý sao cố chính vân ám đẻ ép l ử a g i ậ n trong lòng không hợp lý sao cao tấn hỏi lại cố chính vân biểu lộ vạn ba đến vạn ba đi nếu không phải là bởi vì sở cùng tại bên cạnh khả năng tại chỗ liền bạo phát ngươi cảm thấy cái này ba loại đan dược có thể có bao nhiêu sản lượng lại có bao nhiêu sẽ phân phối cho bọn tiểu bối cao tấn lơ đ ê n h nói đó là các ngươi sự tỉnh ta một mực ác nhân phong k i a một mẫu ba phần đất cố chính vân lại một lần nữa cứng gắc tóm lại chính là không có khả năng a kia còn có cái gì nhưng nói chuyện cao tấn trực tiếp đứng dậy bày ra tiễn khách thủ thế ngài nhẹ nhàng cố chính vân chán tối đen phẫn nộ phất tay h áo rời đi vừa đi đến cửa miệng nhưng lại cắn răng nghiến lợi gãy trở về ưu tiên cung ứng các ngươi ác nhân phong là khẳng định không được cái này ba loại đan dược đều là muốn ưu tiên cung ứng trong tông môn thượng tầng thay cái điều kiện cao tấn sớm đoán được hắn sẽ trở về bình tĩnh dò hỏi kia có bao nhiêu số định mức sẽ phân phối cho các đệ tử nhiều nhất một nửa được vậy chúng ta liền muốn một nửa một nửa cao tấn nói cố chính vân ánh mắt khẽ nhúc đích lúc này sảng khoái quyết định được liền định như vậy chỉ tiếc cao tấn tiếp xuống một câu trực tiếp đổ hắn tính toán nói mà không có bằng chứng vẫn là đế cái khế ước tương đối tốt cao tấn người vật vô hại đề nghị cố chính vân biểu lộ tại chỗ cứng ác nguyên bản tính toán của hắn là tại sản lượng bên trên làm một chút giả số sách từ đó giảm bất đối ác nhân phong h ạ ngạch như thế rất tốt đường trực tiếp bị phá hỏng mấu chốt hắn đều đã đáp ứng chỉ có thể kiên trì cùng cao tấn ký kết một phần nguyên linh khế ước đón lấy cao tấn liền bắt đầu ăn thử cái này ba loại đan dược đầu tiên là diêm ma tông h u y ễ n ma đan phục d ụ n g về sau sẽ kích phát nội tâm tâm ma nhưng tâm ma cường độ khống chế v ừ a vặn sẽ không đối tự thân tạo thành quá lớn tổn thương từ đó làm được dựa vào tâm ma tôi luyện tự thân tâm cảnh cùng tinh thần lực hiệu quả tiếp theo là hoang thần điện thông minh đan phục d ụ n g về sau có thể để nội tâm hoàn toàn bình thản xuống tới đầu nào thông thấu rõ ràng là một loại phụ trợ lĩnh hội đan dược cuối cùng là xích phong cốc phần thân thối thể đan tên như ý nghĩa phục d ụ n g về sau sẽ bị tinh thuần hỏa khí từ trong ra ngoài đốt cháy nhục thân từ đó đạt tới tôi thể hiệu quả trong đó huyên ma đan cùng phần thân thối thể đan đều là mãi mãi tăng lên hiệu quả thông minh đan mặc dù mặt ngoài không phải vĩnh c ử u tăng lên nhưng vô luận ngươi muốn lĩnh hội cái gì chỉ cần phụ trợ lĩnh hội thành công tăng lên chính là vĩnh c ử u cho nên cái này ba loại đan dược đều không ngoại lệ đều là cao dai đan dược bạch bạch đến ba loại cao dai đan dược phối phương tiện thể còn giúp á c nhân phong mỏ được một số lớn chỗ tốt cao tấn tâm tình có thể nói là đắc ý song việc về sau đem ghi chép phối phương ngọc giản giao cho cố chính vân vui vẻ đưa tiễn trường m ô n sư điệt đi thong thả cẩn thận đường trượt từ gác chuông ra cố chính vân sắc mặt xanh xám nghe được cao tấn c h à o phúng tiễn khách â m thanh về sau hơi kém trượt chân r ứ t xuống vách núi bởi vì ba loại đan dược dược hiệu đều tương đối bền bỉ cho nên tại phá giải xong thời gian đã là ban đêm cố chính vân sau khi đi s ở cùng từ từ mở mắt cười n h ạ t nói đi rồi ừ m đi rất vui vẻ cao tấn khẽ gật đầu cái này ba loại đan dược đúng là hiếm có hảo dược nhất là thông minh đan sợ cùng nói thông minh đan cao tấn ngây người nói sở côn g biểu tình nghiêm trọng hồi tưởng lại cao tấn lịch thiên ngộ tính cùng lĩnh hội năng lực lại không phản bác được khả năng đối cao tấn đến nói thông minh đang đúng là công hiệu kém cỏi nhất một cái kia đi thời gian cũng không sớm ngày mai còn được đi giảng đường nghe giảng bài ngày cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi cao tấn lo lắng một câu về sau quay người liền muốn lên lầu ưu xem ra ngươi đối mạch kín học rất để bụng mà sợ côn có chút hăng hái nói đến cùng vi sư nói một chút ngươi cũng học được chút cái gì cao tấn cười nhạt dừng lại bước chân không có gì chính là học chút cơ sở mạch kín đơn nguyên không tệ không sai tiếp tục cố gắng sợ côn gật đầu tán thưởng nói chờ ngươi đem thưởng dùng mạch kín đơn nguyên học được về sau vi sư liền dạy ngươi đơn giản một chút mạch kín tạo dự cao tấn vui mừng dừng lại bước chân sợ côn muốn đích thân dạy học cái kia còn đi giảng đường làm gì lấy sợ côn thực lực khẳng định so giảng đường những cái kia trưởng lao giáo thì tốt hơn ngài rốt cuộc quyết định muốn dạy ta vài thứ sao cao tấn lại có chút hơi cảm động dù sao hắn đều bái sư thời gian dài như vậy chứ bất bại kim thân bên ngoài sở cồn g còn không có chân chính dạy qua hắn thứ gì tự liền vô danh công pháp đều là từ huyền t h ư ờ n g cổ t r u n g bên trong gõ ra nhưng điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải đem cơ sở mạch kín đơn nguyên hiểu rõ nhìn xem cao tấn khóc dòng dòng bộ dáng sở cồn g bao nhiêu có chút d ở khóc d ở cười nhưng mà cao tấn tiếp xuống một câu trực tiếp để hắn mắt trở trọn đúng dịp đệ tử đã đem cơ sở mạch kín đơn nguyên đều hiểu rõ cao tấn tràn đầy phấn khởi tiến đến sở q u ầ n trước mặt ngài hiện tại liền có thể dạy ta mạch kín tạo dựng ừ m sở q u ầ n kinh ngạc lấy chừng tóm mắt nói đùa cái gì đệ tử không có nói đùa cao tấn tại chỗ dùng pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ các loại mạch kín đơn nguyên không tin ngài nhìn nhìn xem cao tấn lòng bàn tay không ngừng thay đổi mạch kín đơn nguyên sở q u ầ n khoe miệng hung h ă n g run dậy thẳng đến chết lặng nhiều như vậy mạch kín đơn nguyên ngươi dùng một ngày thời gian liền đều học xong đúng vậy a cao tấn vợ xeo lại nói cảm giác cái đồ chơi này cũng không có khó như vậy xem xét liền sẽ sở cồn lần nữa nhớ tới vị kia tên là lẳng lặng lao t h á i thái thật lâu sở cồn mới dần dần chấn định xuống đến nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng nhìn thấy quái vật nếu thật là dạng này vậy ngươi cái này nộ tính liền có một chút quá không hợp t h ó i thưởng không đúng không đúng cái này đã không phải là đơn thuần nộ tính cao tấn trong lòng cả kinh còn tưởng rằng sở cồn phát hiện cái gì khẩn trương nói cái gì ý tứ nói như thế nào đây nộ tính bản thân là một loại rất huyền tồn tại không có khả năng giống như ngươi ổn định phát huy sở cồn tao mày nói mà ngươi loại tình huống này càng giống càng giống là một loại cùng loại với nhớ lại cảm giác cái gì ý tứ cao tấn nghe được không hiểu ra sao sở cùng tổ chức ngôn ngữ nói tựa như là ngươi đã từng con qua một cuốn sách thời gian dài về sau liền quên nhưng chỉ cần ngươi một lần nữa lật xe một m lần liền đều nhớ ra rồi đại khái chính là loại này cảm giác cao tấn giờ mới hiểu được sở cùng ý tứ c h ợ tám bung lỏng một hơi còn tốt chỉ cần không phải phát hiện giữ gốc hệ thống là được loại tình huống này rất có thể cùng ngươi luân hồi giả thân phận có quan hệ sở cùng chứng trạc đàng hoàng phân tích có lẽ ngươi ở kiếp trước tốt nhất một thế thậm chí sớm hơn ký ức vẫn luôn tại linh hồn của ngươi chỗ sâu chỉ là chính ngươi không cảm giác được mà thôi đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý dù sao hắn rất rõ ràng là giữ gốc hệ thống công lao cái kia ngài vẫn là dạy một chút ta làm sao tạo dựng kỹ năng mạch kín a ây sợ cô n g h ê n lặng cười một tiếng chợt bắt đầu giảng giải kỹ năng mạch kín tạo dựng nguyên lý cao tấn cũng nghe vô cùng nghiêm túc năm đó đi học lúc đều không có nghe như thế nghiêm túc qua thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua trải qua sợ c ù n một phen giảng giải cao tấn hiểu kỹ năng mạch kín tạo dựng nguyên lý nói trắng ra là liền cùng xếp gỗ đồng dạng đem khác biệt mạch kín đơn nguyên dựng ra khác biệt hình trạng hiệu quả khác nhau ư nhưng g súng ống ạ c h hạ. tâm, muốn Nhưng m dựng ra một bộ đẹp mắt tác phẩm cũng không có như vậy dễ dàng mấu chốt ngay tại tại khác biệt mạch kín đơn nguyên ở giữa tổ hợp cùng dính liền bên trên cũng không phải là tùy tiện tổ hợp lại với nhau là được ngươi được đem hai cái mạch kín liên tiếp đồng thời còn được để pháp lực tại hai cái mạch kín đơn nguyên thấy thông suất lưu chuyển càng kinh khủng chính là Tuy tiện một n n bộ kỹ ă sư đồ hai kín cũng không chỉ hai cái mạch kín đơn nguyên. Nói cách khác, người cách đều c đem n h i cái mạch kín đơn nguyên toàn là pháp hệ tu sĩ cho nên tại thực tiễn giai đoạn tự nhiên là ưu tiên từ pháp thương giản không bắt đầu lại nói phức tạp như vậy sự tình muốn làm sao nếm thử cao tấn lo l ắ n g nói nếu như tại trong thức hải tiến hành tạo dựng vạn nhất thất bại làm sao bây giờ nhưng nếu như là tại trong đầu tạo dựng lại không có cách nào nghiệm chứng được hay không được thông s ở côn có chút cười một tiếng sau đó góp cái trong túi chữ vật lấy ra một cái bình mô phỏng không muốn dùng đến vật này đây là cái gì cao tấn đầy mắt hiếu kỳ vật này tên là linh rong r a o là một loại nhựa cây hình dáng nấm sinh vật đối với linh khí cùng pháp lực có rất cao thông đạo tính mà lại còn có rất không tệ tạo hình năng lực cho nên mạch kín sư nhóm tại nếm thử tạo dựng một bộ kỹ năng mạch kín thời điểm đều sẽ trước dùng linh d o n g dao tiến hành nếm thử sở cùng giới thiệu nói cao tấn mắt nhìn bình bên trong cùng mật ong đồng dạng dịch nhởn trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thần kỳ như vậy linh d o n g dao dùng rất đơn giản dùng thần thức cùng pháp lực đem ép thành dây nhỏ sau đó tại pháp lực dựa vào hạ n g dùng những dây nhỏ này cấu tạo ra ngươi muốn mạch kín liền cùng nệ dệt lưới đồng dạng song việc sau đem pháp lực rót vào trong đó nhìn xem phải trang vận hành thông suốt trừ cái đó ra, linh rong dao còn có cái đạt tính tại pháp lực kích thích hạ sẽ phát ra ánh sáng nhạt rót vào pháp lực càng nhiều quan g mang liền càng sáng sở cung tiến một bước giàn g d ả i cho nên cuối cùng rót vào pháp lực về sau không chỉ có thể nhìn ra pháp lực lưu chuyển phải trăng thông suốt còn có thể nhìn ra pháp lực tại toàn bộ cơ cấu bên trong vận hành phải trăng đều đều cao tấn nghe kích động ma quyền sát trưởng muốn nếm thử một phen lại nói chỗ nào có thể lấy được cái đồ chơi này quý sao không đắt nấm m à bồi dưỡng bắt đầu rất dễ dàng sở cung cười nói trong t ô n g môn liền có bồi dưỡng bởi vì tại luyện khí phương diện cũng có rất đa dụng đồ cao h bình thường bị phân khí. o loại tại trong nên nguyên bị tại liệu luyệt c tấn khẽ k chan phấn h gật đầu, đầy liền c h u bắt đầu nếm thử đem xuyên tấu mạch kín đơn nguyên kết nối cũng tạo dựng đi vào đã thấy sở cùng bỗng nhiên nhũng mày làm sao vậy dạng này không đúng sao cao tấn nghi ngờ nói không phải không đúng mà là muốn dựa theo ngơi ư đối kỹ năng nhu cầu đến liên tiếp về đường s ở c u n g cẩn thận giảng giải liền lấy xuyên thấu mạch kín đơn nguyên đ ế nói n khác biệt kết nối phương thức sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau trong đó chủ cột tuyến đường nặng lực xuyên thấu mà chi nhánh tuyến đường nặng xuyên thấu hiệu quả ách có khác nhau sao đương nhiên là có s ở c u n g nói lực xuyên thấu cuối cùng hiện ra tại kỹ năng bên trong hiệu quả là lực xuyên thấu cũng chính là đối hộ giáp trang bị phá hư năng lực mà xuyên thấu hiệu quả cuối cùng bày biện ra tới thì là pháp thuật xuyên thấu tê phức tạp như vậy cao tấn âm thầm l i ễ u lưới nói không phải đâu sở q u â n cười nói cho nên nếu như ngươi muốn lực xuyên thấu vậy liền dùng trụ cột tuyến đường tiến hành kết nối nếu như muốn pháp t h u ậ t xuyên thấu hiệu quả liền dùng chi nhánh tuyến đường tiến hành kết nối đương nhiên ngươi cũng có thể hai cái đều m u ố n nhưng dạng này sẽ để cho đến tiếp sau tạo dựng càng thêm phức tạp mà lại cuối cùng hai loại hiệu quả cũng sẽ không quá đột xuất cứ như vậy tại sở q u â n kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ cùng chỉ điểm xuống cao tấn từng lần một nếm thử tạo dựng mình tư tưởng bên trong kỹ năng mạch kín theo bình bên trong linh rong dao không ngừng giảm bớt cao tấn đối tạo dựng kỹ năng mạch kín kinh nghiệm cũng tại không ngừng tăng lên nhiều lần thất bại về sau rốt c u ộ c thành công tạo dựng ra một bộ đơn giản mạch kín mô hình cuối cùng đem pháp lực r ố t vào về sau lại phát hiện có hai cái bộ phận không có được thắp sáng kể từ đó cũng chỉ có thể đem báo hỏng lại bắt đầu lại từ đầu thoáng trước mắt đã qua ba ngày thời gian tại ba ngày nay bên trong cao tấn trừ ăn ra uống cùng với tất cả thời gian đều dùng tại mạch kín tạo dựng bên trên một đại bình linh rong dao ngạnh sinh bị hắn dùng xong hơn phân nửa nhưng mà cho tới bây giờ vẫn k h ô sư tôn đại nhân ngài xác định dùng loại kết cấu này liền có thể đem bổ sung năng lượng thời gian ép đến thấp nhất sao cao tấn một bên nghiêm túc tạo dựng trước mắt linh rong dao mạch kín một bên dò hỏi yên tâm vi sư còn có thể gạt ngươi sao sở cung tức giận nói ngươi bộ này mạch kín tổng cộng mới năm cái đơn nguyên lúc đầu cũng không có bao nhiêu bổ sung năng lượng thời gian vậy là tốt rồi cao tấn g i ã n nhẹ một hơi nói ta cảm giác lần này có thể thành ta rất hiếu kỳ ngươi cả như thế một bộ kỹ năng mạch kín có cái gì dùng trừ tổn thương cùng lực xuyên tấu coi như bình thường bên ngoài cái khác phương diện có thể nói là không còn gì khác nhất là kỹ năng hình thái liền như vậy cái chừng đầu ngón tay tiểu con đạn có tác dụng cái gì sợ côn g khó mà lý giải nhà danh nói cao tấn cười nói lời nói này đệ tử phong chỉ kình không phải cũng rất nhỏ sao không phải cùng dạng hữu dụng có thể giống nhau sao sợ côn g d ợ khóc d ợ cười nói phong nguyên tố g i ả n khung bản thân liền có xạ tốc phương diện tăng thêm mà lại phong chỉ kình kiếm khí mặc dù tiểu nhưng là đầy đủ mỏng phối hợp phong nguyên tố tính chất có thể hữu hiệu, hiệu để cao cắt chém năng lực cao tấn cười cười xấu hổ suy nghĩ kỹ một chút giống như thật sự là chuyện như vậy bất quá cái này không trọng yếu dù sao hắn chiêu này kỹ năng chủ yếu là vì cho súng ống khi hạch tấp dùng xong rồi đang khi nói chuyện tư tưởng bên trong mạch kín mô hình cuối cùng thành hình lần này cũng không có vấn đề đi thử đem pháp lực rót vào trong đó nhìn xem từng đầu được thắp sáng linh rong dao mạch kín cao tấn không khỏi nín thở khi tất cả linh rong dao mạch kín toàn bộ thắp sáng về sau cao tấn trực tiếp n g ả y đúng rồi ta muốn làm thế nào mới có thể đem bộ này mạch kín l à c ấ n tại ta nguyên linh thể bên trong cao tấn hưng phấn một lát sau lần nữa nhìn về phía sở cuồng ách tuy nói là ngươi tạo dựng bộ thứ nhất kỹ năng mạch kín nhưng cũng không cần thiết thật lấy ra dùng a trực tiếp đem linh rong dao mô hình đóng gói lại lưu cái kỷ niệm không được sao sở c u n g không cách nào lý giải nói không có chuyện dù sao cũng chiếm không được bao nhiêu mạch kín dung lượng sở c u n g bất đắc dĩ nói mình tạo dựng mạch kín không cần lĩnh hội trực tiếp tại thức hải bên trong dùng thần niệm tạo dựng ra đến liền có thể tự động lạc ấn tại nguyên linh thể bên trong ngay vậy cao tấn lúc này ngồi xếp bằng x u ố n g tới xe nhẹ đường quen đem chọn bộ mạch kín tại thức hải bên trong tạo dựng một lần khi mạch kín lạc ấn tại nguyên linh thể bên trong một khắc này hoàn toàn mới kỹ năng tin tức hiện lên ở trong đầu súng ống mạch tâm độ thuần t h ụ không tiêu hao năm mươi điểm pháp lực hiệu quả Bán áp viên ra một s chấp nhìn g tựa hồ so phong chỉ kình còn phải mạnh hơn một chút mặc dù ban đầu bội xuất so phong chỉ kình thấp hai mươi ban đầu phá hư hiệu quả cũng thấp hai điểm nhưng làm lạnh chỉ có một c hai Mặc giây cùng phong chỉ kình sáu giây làm lạnh so rõ ràng tốt hơn một chút nhưng những này đều chỉ là mặt ngoài trên thực tế súng ống hạch tâm cùng phong chỉ kình vẫn là có rất lớn trên lệch phong chỉ kình mỗi điểm độ tuần thục có hai phần trăm bội s u ấ t trưởng thành mà súng ống hạch tâm chỉ có một phần trăm trưởng thành riêng này một hạng là đủ kéo ra trên lệch thật lớn húng chi phong chỉ kình đường đạn tốc độ nhanh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g hơn nữa còn là phong nguyên tố tổn thương bổ sung một bộ phận phong nguyên tố đặc tính đương nhiên súng ống hạch tâm có nó giá trị tồn tại đi vào gác chuông bên ngoài thử đối với thiên không tới một phát đường đạn tốc độ phi hành mặc dù so không lên phong chỉ tình nhưng cũng đã tính mau trọng yếu nhất chính là cao tấn tại tạo dựng mạch kín thời điểm cố ý tăng thêm ngưng thực mạch kín đơn nguyên có thể để năng lượng đạn tồn tại thời gian càng dài từ đó phối hợp súng ống kích phát ra càng xa tầm bắn không sai chính là loại này cảm giác cao tấn rất hài lòng mình tạo dựng bộ này mạch kín từ huyền thương phong xuống tới đi trước gác nhân phong mắt nhìn dù sao đều ba ngày không có đi qua đừng nói tiểu não qua thật đúng là trời sinh khi đốc công liệu các công nhân tại nàng anh minh lãnh đạo hạ nhiệt tình đầy đủ bây giờ ác nhân phong một chút chủ yếu kiến trúc đã cơ bản thành hình liền t r ê n h lệch một chút cạnh góc chi tiết thấy cao tấn tới tiểu não qua một mặt khó chịu biểu lộ đáng ghét liên tiếp mấy ngày đều không gặp được ngươi người có thể hay không phụ điểm trách nhiệm ác nhân phong là ngươi từ vân thúc trong tay lấy được làm sao cảm giác chỉ có một mình ta sốt ruột ngươi không phải lão đại sao cao tấn cười nói ách lời nói là nói như vậy không sai tiểu não qua ngươi người nói nhưng ngươi cũng không thể không quản không hỏi đi ai nói ta mặc kệ không hỏi cao tấn miệng cười nói ca mặc dù không tại ác nhân phong nhưng cái này vài ngày một mực tại vì chúng ta ác nhân phong trải đường chờ một lúc còn có kiện đại sự muốn đi làm qua một thời gian ngắn hẳn là có thể thu được thành quả thật hay giả tiểu não qua ban tín bán nghi cái gì đại sự tạm thời giữ bí mật cao tấn gia v ẹ thần bí nói đúng rồi ngươi dành thời gian thống kê một chút chúng ta ác nhân phong có bao nhiêu là đi pháp thương lộ tuyến thống kê cái này làm gì có tác dụng lớn được thôi tiểu não qua không rõ ràng cho lắm gật đầu chợt nhớ tới cái gì chu môi phàn nàn nói đúng rồi lần trước không phải cho ngươi đi ngoại môn kéo người sao người đâu cao tấn bất đắc dĩ nói chuyện này thật không trách ta phá cực đan ta đều đã giao cho ngoại môn tiểu lão đệ mấu chốt những cái kia ngoại môn đệ tử không quá nghĩ đến chúng ta ác nhân phong cảm thấy chúng ta ác nhân phong không có tiền đồ lẽ nào lại như vậy tiểu não qua tức giận nói chúng ta ác nhân phong chỗ nào kém yên tâm luôn có bọn h ắ n ân hận thời điểm ứng phó tiểu học toàn cấp đầu về sau cao tấn liền một đường cao hứng bừng bừng chạy tới lô hòa phong vắng vẻ mỏ đá hầm trú ẩn bên trong cao tấn cho lý quỷ tài phô bảy một phen súng ống hạch tâm hiệu quả thế nào quỷ tài minh dùng cái này tới làm súng ống không có vấn đề a súng ống lý quỷ tài không hiểu ra sao ách chính là súng hơi ý tứ ta chuẩn bị quản loại này kiểu mới súng hơi gọi súng ống cao tấn yên lặng giải thích nói lý quỷ tài khẽ gật đầu chật như có điều suy nghĩ phân tích ra làm là nhất định có thể làm ra liền sợ cuối cùng thành phẩm hiệu quả chưa hẳn có thể để cho tiểu sư t h ú c tổ hài lòng không có chuyện ngươi một mực theo ta yêu cầu làm là được cao tấn cười nói việc ngươi cần chính là từ máy móc cùng luyện khí phương diện bên trên tận k ả năng tăng cường quang đạn bắn đi ra uy lực xa tốc độ chính xác hiểu ta ý tư a vậy phải xem tiểu sư thúc tổ muốn bao nhiêu uy lực tăng phúc xạ tốc tăng phúc độ chính xác điều chỉnh tự nhiên là càng cao càng tốt lý quỷ tài giống như có chút vì chẳng lẽ tăng phúc càng cao đối chất liệu cùng luyện khí công nghệ yêu cầu cũng liền càng cao cho nên chi phí có thể sẽ cao hơn một chút như thế cái vấn đề cao tấn như có điều suy nghĩ nói dạng này người trước dùng tốt nhất vật liệu làm một thanh r a thử một chút hiệu quả Đi. đầu, tài Lý quỷ tài khẽ gật khẽ ng không sai cao tấn gật đầu biểu thị xác nhận đại khái muốn mấy ngày mới có thể làm tốt trước đó cũng chưa làm qua thứ này có thể sẽ hơi chậm một chút đại khái phải hai ba ngày dán v ẽ được vậy ta ba ngày sau tới tìm ngươi cao tấn gật đầu nói về phần phù bảo hạch tâm phương diện để ta giải quyết ngươi theo tiêu chuẩn phù bảo thủy tinh hình trạng cùng lớn nhỏ lưu cái danh vị là được lý quỷ tài gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó liền quay người đi hướng khu làm việc công việc lưu đủ lên cao tấn cũng không làm thêm dừng lại rời đi lô hỏa phong về sau đi trước nội môn đại điện vật liệu luyện khí cửa hàng mua một bình linh rong dao cùng hai mươi k h ỏ a phù bảo thủy tinh cái gọi là phù bảo thủy tinh chính là một loại đê giai phù bảo chế phẩm có thể đem kỹ năng mạch kín khắc ấn tại trong đó phương pháp nhập lực liền có thể phóng thích tương ứng kỹ năng nhưng phù bảo thủy tinh có thể gánh chịu mạch kín số lượng có hạn chỉ có thể khắc ấn một chút đê giai tiểu kỹ năng nếu như là t r ù n g cao d i a i kỹ năng liền nhất định phải vận dụng cao chi phí phù bảo tài liệu đây cũng là vì cái gì cao tấn không có để sở c ù n hỗ trợ tạo dựng súng ống hạch tâm nguyên nhân chủ yếu dù sao cũng làm u ố n sản xuất hàng loạt đồ vật dù sao cũng phải k h ố n g chế một chút chi phí mới đây g i a i phù bào thủy tinh liền muốn một vạn một viên q u ả thực cùng đ o ạ t tiền đồng ra cao t ấ n một bên nhà dành một bên r ờ i đi vật liệu l u y ệ n khí cửa hàng sau đó thay đổi phương hướng đi tới thiết bị quán yêu t h ú m á y mô phong phân khu tới chỗ này mục đích cũng rất đơn giản chính là vì đem sùng ố n g hạch tâm độ tuần h thuộc soát đi lên bởi vì phù bào k h ắ c l ụ c là có thể giữ lại k h ắ c l ụ c người độ tuần h thuộc cho nên chỉ cần cao tần đem sùng ông hạch tâm độ tuần t h u ộ kéo lên đi sùng ông tần tuần liền có thể đi lên nhắc tới cũng kị quái lý hạo cùng lưu vĩnh văn hai người giống như cả ngày đều ngâm mình ở thiết bị quán không phải sao cao tấn đang muốn thuê một gian mô phỏng k h o a n thuyền hai người liền tràn đầy phấn khởi b u lại tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ chúng ta đang muốn đi tìm n g ư ờ i đây tìm ta cái gì vậy cao tấn nghi ngờ nói lý hạo hai người nhìn nhau ánh mắt kiên định nói chúng ta suy tính mấy ngày quyết định về sau liền cùng tiểu sư thúc tổ l a n lộn ách các ngươi xác định cao tấn kinh ngạc nói lưu vĩnh văn gật đầu nói nội môn cạnh tranh quá mức kịch liệt bằng vào ta hai thiên phú và thực lực rất khó kiếm ra, ra manh mối gì còn không bằng đi theo tiểu sư thuốc tổ hốn tối thiểu về sau không thiếu phá cực đan các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ gia nhập chúng ta ác nhân phòng nội môn rất nhiều phúc lợi coi như không hưởng thụ được đã thấy hai người một mặt không quan trọng cười khổ nói giống chúng ta loại này nội môn tầng dưới chót nhất người lúc đầu cũng không hưởng thụ được bao nhiêu phúc lợi cao tấn yên lặng gật đầu vậy được các ngươi đi trước ác nhân phong đưa tin đi x o n g ta đem các ngươi hồ sơ xoay qua chỗ khác gác chung một mạch vốn chính là quản hồ sơ giúp hai người chuyển cái hồ sơ tự nhiên không có gì vấn đề sau đó hai người liền tràn đầy phấn khởi chạy tới ác nhân phong mà cao tấn cũng một đầu đâm vào yêu thú mô phỏng khoang thuyền thuần thục thao tác máy mô phỏng cách đó không xa trong trận pháp rất nhanh hiện ra một đầu mai rùa thú yêu linh không tốt ý tứ quy ca lại muốn vất vả ngươi mai rùa thú yêu linh tựa hầu nghe đã hiểu cao tấn hung tợn hướng hắn trận t r ắ n mắt chương một t r ă năm m ư s ú n g năng lượng ra mắt chương 156, s ú n g năng lượng ra mắt hồi tưởng lại lần trước bị cao tấn khi nhục trêu đ a hình tượng mai rùa thú lập tức giận không chỗ phát tiết ngao chỉ thấy nó n ử a đầu gào thét một tiếng nện bước bước chân nặng nghề hướng cao tấn buôn tập trôi qua cao tấn cũng không nói nhảm tiện tay chính là một phát súng ống hạch tâm điệu quang đạn đánh vào mai rùa thú trên thân chỉ đánh ra m ộ ư ơ i ba điểm tổn thương không có biện pháp vì có thể để cho q u y ca kháng đánh một điểm cao tấn cố ý đem q u y ca đẳng cấp điều chỉnh đến sáu mươi cấp mặc dù yêu linh đẳng cấp càng cao triệu hoán cần thiết linh thạch cũng càng nhiều nhưng tổng hợp tính xuống tới triệu hoán một đầu sáu mươi cấp mai rùa thú khẳng định phải so triệu hoán mấy chục con ba mươi cấp mai rùa thú có lời rất nhiều điệu sống động sóng ánh sáng tại vô danh công pháp gia trí hạng súng ống hạch tâm chỉ có sáu giây thời gian cùn đổ x o á t lên độ thuần thục đến tự nhiên là làm ít công to bất quá nửa giờ liền nên đón đợt thứ nhất giữ gốc đốn ngộ đinh kỹ năng tác chiến sử dụng số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thu hoạch được đốn ngộ hiệu quả mọi người đều biết kỹ năng mạch kín càng đơn giản độ thuần thục tăng lên liền càng dễ dàng kỹ năng mạch kín càng phức tạp độ thuần thục tăng lên liền càng chậm. bởi vậy xuống ống hạch tâm cái này một đợt trực tiếp báo tố lên hai mươi b ố điểm độ thuần thục xuống ống hạch tâm độ thuần thục hai mươi b ố tiêu hao năm mươi điểm pháp lực hiệu quả bán ra một viên áp suất quang đạn tạo thành pháp thương một trăm hai mươi bốn phần trăm pháp thuật tổn thương cũng kèm theo hai mươi hai điểm lực xuyên thấu bổ sung năng lượng tốc độ một hai giây có thể nhìn thấy súng ống hạch tâm lực xuyên thấu là mỗi hai điểm độ thuần thục đ ề cao một điểm cùng phong chỉ kính so t r ê n lệch vẫn còn rất lớn bất quá không sao súng ống hạch tâm ưu thế ở chỗ đơn giản độ thuần thục tăng lên cũng mười phần nhẹ nhõm chiếu loại tốc độ này tiếp tục tăng lên trực tiếp một hơi đem tinh thông cũng không phải là không thể được đáng thương quy ca mặc dù hv còn rất khỏe mạnh nhưng lại bị cao tấn quay dối t r a tấn sống không bằng chết thật giống như ngươi ngủ thời điểm có con r ồ i một mực tại phiền ngươi mấu chốt ngươi vẫn đánh không chết con r ồ i này thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai buổi chiều nương theo lấy một tiếng êm thai hệ thống nhắc nhở xuống ống hạch tâm độ thuần thục cuối cùng từ chín mươi chín điểm đột phá đến một trăm điểm tinh thông xuống ống hạch tâm cảnh giới một trăm i tiêu hao năm mươi điểm pháp lực hiệu quả bán ra một viên áp xúc quang đạn tạo thành pháp thương hai trăm phần trăm pháp thuật tổn thương cũng kèm theo sáu mươi điểm xuyên t ấ u lực bổ sung năng lượng tốc độ 1.2 giây tinh thông hiệu quả thu hoạch được đồng đẳng với cảnh giới số tầng pháp thuật xuyên đấu toàn cộng mặc không nói thật cao tấn đối đầu này tinh thông thuộc tính không phải rất hài lòng dù sao pháp xuyên thuộc tính này cũng liền tại sơ kỳ có nhất định hiệu quả càng đến hậu kỳ hiệu quả càng kéo vượn nhưng đối với một cái nhập môn cấp bậc kỹ năng đến nói tinh thông gia dạng này thuộc tính cũng coi là dự kiến bên trong sự t ì n h bởi vì tinh thông thuộc tính mạnh yếu là cùng mạch kín chỉnh thể trình độ trực tiếp móc lối mạch kín càng phức tạp càng cao thâm ẩn tàng tiềm lực cũng liền càng lớn tiềm lực càng lớn tinh thông ra cường thế thuộc tính tỷ lệ cũng liền càng lớn giống như còn có chút thời gian tiếp tục đi q u ca. đối mặt cao tấn khiêu khích mai dù a thú lần nữa nổi giận n ổ i điên giống như hướng cao tấn va chạm tới ví d u sống động sóng ánh sáng một đợt tiếp lấy một đợt lúc đầu cao tấn nghĩ là thừa dịp còn có một ngày thời gian tận lực đem xuống ống hạch tâm cảnh giới kéo đến một trăm năm mươi điểm trở lên sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều kỹ năng tinh thông về sau cảnh giới số tầng tăng lên trở nên vô cùng dài cho dù là có giữ gốc đốn ngộ tại tăng lên biên độ cũng rõ ràng thấp xuống một mảng lớn khi cao tấn đi ra mô phỏng khoang thuyền thời điểm mới miễn cưỡng tăng lên tới một trăm hai mươi năm tầng súng ống hoạch tâm độ thuần t h ủ c một trăm hai mươi năm tiêu hao năm mươi điểm pháp lực hiệu quả bán ra một viên áp suất quang đạn tạo thành pháp thương hai trăm hai mươi năm phần trăm pháp thuật tổ n t h ư ơ n g cũng kèm theo bảy mươi hai điểm xuyên tấu lực bổ sung năng lượng tốc độ một hai giây tinh thông hiệu quả thu hoạch được đồng đẳng với cảnh giới số tầng pháp thuật xuyên tấu mặc dù có chút thất vọng nhưng lấy súng ống hoạch tâm trước mắt số liệu đến xem đã đủ từ thiết bị quán ra cao tấn không có vội vã đi lô hòa phòng mà là về trước gác chung một chuyến cùng sở cùng thỉnh giáo một chút khắc cấn phù bảo thủy tinh kỹ xảo cùng chú ý hạng mục sau đó tại sở cùng chỉ điểm bắt đầu nếm thử khắc cấn phù bảo thủy tinh bởi vì súng ống hạch tâm tương đối đơn giản cho nên khắc cấn bắt đầu cũng không có gì độ khó nói là khắc cấn kỳ thật càng giống là một loại phục chế nhẹ nhàng vạch phá ngón tay gặt ra một dọn huyết dịch cũng từ nguyên linh bên trong điều lấy một tia nguyên linh chân khí đem súng ống hạch tâm mạch kín phục chế tại huyết dịch bên trong sau đó đem huyết dịch rót vào phù bảo thủy tinh cuối cùng dùng pháp lực tế luyện một phen cuối cùng một bộ cùng súng ống hạch tâm mạch kín giống nhau như nút tơ máu mạch kín hiện ra tại phù bảo thủy tinh ở trong t h ử a rót vào pháp lực điệu óng ánh phù bảo thủy tinh ở trong rất nhanh ngưng tụ ra một viên đạn hình trạng màu lam q u a n đạn cũng n ê u một tiếng bay ra ngoài không đúng bổ sung năng lượng tốc độ làm sao chỉ có 0.6 g i â y cao tấn rất nhanh đã nhận ra không thích hợp địa phương chẳng lẽ nói vô danh công pháp hiệu quả cũng có thể kế thừa tại phù bảo ở trong cao tấn khó có thể tin nói một bên sở c ù n cười nhạt giải thích nói không có gì tốt kỳ quái một chút phẩm chất cao phù bảo Thậm cao h khắc lục người nguyên linh thuộc tính cùng thần phách thuộc tính đều phục chế nhưng phù hạn chế, í liền lục loại lần người đi đều đều nguyên cùng này đồng dạng dụng dùng có u vào, bảo sử số q mấy lần sau liền sau b á hỏng. khắc ngay người Ai ra, ngay cả khắc lục tấn h tính cùng thần phách thuộc tính đều có thể phục chế u đều ộ c cùng có Cao t đi vào. Cao kinh nghi nói nếu như ngài giúp ta khắc lục một kiện phù bảo vậy ta chẳng lẽ có thể xông pha không phải ngươi cho rằng phù bảo là làm gì dùng s ở q u â n cưới nói vốn chính là trưởng bối cho tiểu bối bảo mệnh dùng đồ chơi lần nữa đi vào lô hòa phong lý quỷ tài trụ sở lúc này lý quỷ tài đã hoàn thành súng ống chế tác chính ôm một thành bán thành phẩm súng ống loay hoay đến loay hoay đi cao tấn một chút liền thấy được lý quỷ tài trong tay súng ống hai mắt nháy mắt đăm đăm lợi hại quỷ tài huynh cùng ta trong tưởng tượng quả thực giống nhau như lúc bởi vì vẽ bản đồ năng lực có hạn cho nên cao tấn cho lúc trước bản vẽ của h ắ n họa rất trừu tượng không nghĩ tới lý quỷ tài vậy mà thật có thể bằng vào một bức trừu tượng bản vẽ đem cao tấn trong tưởng tượng súng ống cho chế tác được tiểu sư thúc tổ hài lòng liền tốt lý quỷ tài khẽ cười nói đúng rồi phù bảo hạch tâm chuẩn bị cho tốt không a ở chỗ này cao tấn không kịp chờ lời nói nhanh lắp đặt đi thử xem lý quỷ tài cũng không nói nhảm cầm qua phù bảo hạch tâm về sau thuần thục mở ra s ú n g ống sau đó đem khắc lục tốt phù bảo hạch tâm đặt đi vào cũng thuận thế cùng cao tấn giới thiệu nói ta tại phù bảo hạch tâm cùng nòng súng ở giữa tăng thêm cái đặc thù tăng phúc đạn thân có thể đem ngưng tụ tốt quang đạn tiến một bước áp xúc sau đó lại bắn ra đi mặt khác tiểu sư thúc tổ trên bản vẽ họa ống nhắm quá mức đơn giản ta dùng t ì n h nhãn nguyên lý giúp ngươi đặc chế một cái viễn thị trang bị hiệu quả hẳn là sẽ tốt rất nhiều cao tấn nghe hai mắt tỏa ánh sáng tinh nhãn từ lý quỷ tài trong tay tiếp nhận xuống、ống. vừa mới tới tay mười năm cờ ép lao binh cảm giác liền đến lại nhìn xuống ống phía trên ống nhắm khá lắm dị giới h ắ k hoa kỹ quả nhiên n g ư bức muốn hay không cảm thụ một chút tổn thương cao tấn kích động nhìn về phía lý quỷ tài lý quỷ tài nhàn nhạt cười một tiếng tự tin nói tiểu sư t h u ố c tổ cứ tới chính là ta đối với mình trên thân bộ này hộ giáp vẫn rất có lòng tin vậy ta coi như bắn a nói xong đem pháp lực rót vào trong đó quang đạn nháy mắt ngưng tụ ra nhưng cũng không có bắn ra đi mà là bị áp xúc tại đặc chế đạn thân bên trong b ó cỏ ẩm có lẽ là bởi vì áp xúc đạn thân nguyên nhân nguyên bản không có gì động tĩnh quang đạn vậy mà phát ra quen thuộc tiếng súng mặc dù thanh âm rất nhẹ nhưng lại có bên trong mùi vị súng vang lên đồng thời một viên áp xúc quang đạn từ trong nòng súng phi tốc bắn ra chương một trăm năm mươi bảy từ thủy khu mỏ quạng chương một trăm năm mươi bảy từ thủy khu mỏ quạng lý quỷ tài kêu lên một tiếng đau đớn thân thể có chút triệt thoái phía sau đỉnh đầu phía trên phiêu khởi một chuỗi tổn thương số liệu một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt cảm nhận được quang đạn uy lực lý quỷ tài âm thầm kinh hãi tê cái này uy lực tựa hồ so ta trong dự đoán mạnh hơn một chút Mà cao tấn chú ý điểm lại tại đạn đường đạn phương diện tốc độ mặc dù hai người khoảng cách rất gần nhưng thông qua thần thức cảm giác còn là có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của viên đạn chỉ là so phong chỉ kình hơi kém ném một cái ném lợi hại quỷ tài huynh có thể đem quang đạn tốc độ tăng lên nhiều như vậy cao tấn hưng phấn nói vẫn được lý quỷ tài cười nói nếu có tốt hơn vật liệu các phương diện tính năng còn có thể lại để t h ă n g một chút cao tấn khẽ gật đầu quay người phóng tới bên ngoài đi thử một chút tầm bán nói xong hai người một chức một sao đi vào bên ngoài thông qua tinh nhạn ông nhắm vài trăm mét bên ngoài cảnh tượng có thể thấy rõ ràng thậm chí còn có thể tiến hành biên độ nhỏ thần thức khóa chặt cái này khiến cao tấn lần nữa hướng lý quỷ tài dơ ngón tay cái lên thử nhắm chuẩn hơn ba trăm mét bên ngoài một viên cây nhỏ rót vào pháp lực sau đó nhẹ nhàng bóc cỏ ẩm lam n h ạ t năng lượng đạn gào thét mà ra cũng nhẹ nhõm đem viên kia cây nhỏ xuyên thấu khoảng cách tiếp tục kéo xa bốn trăm l i n m năm trăm l i n m a i cho đến sáu trăm l i n thời điểm năng lượng đạn lực bền bỉ mới đạt tới cực hạn ẩm ẩm tán loạn trong không khí hơn năm trăm l i n tầm bắn đủ cao tấn lòng tràn đầy vui vẻ yêu thích không bông u tay vớt vớt lấy trong tay súng năng lượng đúng rồi quỷ tài mình cái này một cây thương phí tổn đại khái bao nhiêu ánh s á n g tính vật liệu chi phí cũng phải chín vạn tả hữu cao tấn trầm ngâm đưa cho lý quỷ tài mười vạn linh thạch thêm ra tới coi như là đưa cho người công phí đi không cần không cần thiện tay mà thôi mà thôi không cần đến công phí lý quỷ tài khoát tay cự tuyệt nói ai để ngươi thu ngươi liền thu cao tấn cười nói về sau còn được hợp tác lâu dài đâu tổng không thể một mực để ngươi làm không công a lý quỷ tài bất đắc dĩ nhận lấy linh thạch thân xác kinh ngạc nói hợp tác lâu dài không sai cao tấn gật đầu nói ta chuẩn bị đại lượng định chế một nhóm dạng này xuống ống đương nhiên vật liệu phương diện khẳng định phải giảm xuống một chút tiêu chuẩn cái này phương diện ngươi tương đối hiểu giúp ta ngẫm lại như thế nào có thể tại đẻ thấp chi phí tình huống dưới tận lực cam đoan xuống ống tính năng ngài đây không phải khó xử ta sao lý quỷ tài dợ khóc dợ cười đã muốn đẻ thấp chi phí lại muốn cam đoan tính năng cái này sao có thể ta ý là tận khả năng tại giữa hai bên tìm một cái điểm thăng bằng đem tỷ suất chi phí hiệu quả để cao đến lớn nhất dạng này a cái kia ngược lại là có thể thử một chút lý quỷ tài như có điều suy nghĩ gật gật đầu ai đúng có loại vật liệu có vẻ như phù hợp tiểu sư thúc tổ yêu cầu cao tấn đôi mắt hơi sáng tài liệu gì n g a y trong tay cái này chủ thể bộ kiện áp dụng chính là phẩm chất cao ưu minh thái đặc điểm là tính chất cứng cỏi không dễ biến hình mà lại trọng lượng hơi nhẹ nhưng có một loại vật liệu cũng có thể đạt tới những này đặc tính nhưng giá cả muốn tiện nghi rất nhiều vật liệu đặc tính nhất trí giá cả lại tiện nghi rất nhiều thật hay giả cao tấn bán tín bán nghi lý quỷ tài cười nhẹ giải thích nói dĩ nhiên không phải hoàn toàn nhất trí loại tài liệu này tên là tử tùy huyền thiết Từ, từ tủy ử t mỏ cùng huyền thiết dung luyện m à thành các phương diện tính chất cùng u minh thái không sai biệt nhiều khuyết điểm duy nhất chính là pháp lực truyền tính tương đối kém tiểu sư thuốc tổ hẳn là biết pháp lực truyền tính là pháp bảo vật liệu ưu tiên nhất cân nhắc tính chất đây cũng là vì cái gì t ử tủy huyền thiết giá cả hơi thấp nguyên nhân chủ yếu mà ngài loại này súng ống vũ khí càng giống là một loại máy móc trang bị đối pháp lực truyền tính yêu cầu không cao cho nên hoàn toàn có thể áp dụng t ử tủy huyền thiết đến chế tác cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi trong tay có từ tủy huyền thiết sao không có lý quỷ tài lắc đầu nói ta bên này huyền thiết ngược lại là không ít nhưng tử tùy lại rất ít chỗ nào có thể mua được tử tùy mỏ cao tấn cũng không nói nhảm cái này tử tùy huyền thiết mặc dù tiện h nghi nhưng tử tùy cũng không tiện h nghi lý quỷ tài bất đắc d ì nói bởi vì tử tùy không chỉ có thể dùng để chế tử tùy huyền thiết còn có thể dùng để chế cái khác chất lượng tốt vật liệu cao tấn xạ mặt m lại nói ngươi không phải nói tử tùy huyền thiết khá là rẻ sao tử tùy huyền thiết rất rẻ nhưng tử tùy bản thân cũng không tiện nghi dù sao dung luyện một khối tử tùy huyền thiết cũng không dùng đến bao nhiêu tử tùy con thạch thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu n g ư ơ i liền trực tiếp nói cho ta đi chỗ nào có thể lấy được t ử tùy mỏ liền xong việc lý quỷ tài suy tư nói theo ta được biết chúng ta đại vân châu t ử tùy mỏ phân bố c ự c ít trước mắt đã biết chỉ có hai cái nơi sản sinh một cái tại tây bộ sa mạc bãi bên trên một cái khác thì là tại tuyên thiên hà trung hạ du lưu vực rừng cây ở trong sa mạc bãi coi như xong quá xa cao tấn suy tư nói tuyên thiên hà trung hạ du ngược lại là không bao xa ta gần nhất chính nghiên cứu chế tạo một cái mới bom cần dùng đến đại lượng từ tùy mỏ cho nên chính suy nghĩ cùng người tổ đội đi một chuyến đâu lý quỷ tài đề nghị thế nào tiểu sư thúc tổ muốn hay không cùng một chỗ đương nhiên có thể cao tấn yên lặng gật đầu vừa đi vừa về một chuyến đại khái phải bao lâu nhiều lắm là cũng liền hơn mười ngày cao tấn khẽ gật đầu liền hai ta sao dĩ nhiên không phải lý quỷ tài bật cười khanh khách bên kia cạnh tranh cực kỳ kịch liệt lâu dài đều có các đại tông môn tinh anh tại bên kia tranh đoạt k h o á n g vật còn có đông đảo dựa vào từ tủy mỏ mà sống tàn tu vẫn là nhiều người điểm tương đối an toàn vậy ngươi tìm tới đội viên khác sao trừ tiểu sư thúc tổ bên ngoài trước mắt chỉ tìm tới một cái là vạn thú phong mã đẳng sư h u n h lý quỷ tài chi tiết nói cao tấn trầm ngâm gật gật đầu vạn thú phong mã đảng hắn cũng đã được nghe nói nghe nói là vạn thú phong đại tân sinh bên trong mạnh nhất đệ tử có tư cách cạnh tranh vạn thú phong thủ tịch tồn tại xem ra lý quỷ tài nhân viên cũng không sai vậy mà có thể kéo tới lợi hại như vậy đồng đội cái gì thời điểm xuất phát hai ngày sau được vậy ta hậu thiên tới tìm ngươi tụ hợp từ lô hỏa phong xuống tới một đường hướng ác nhân phong xuất phát nhìn xem trong túi chữ vật súng năng lượng để hắn đối ác nhân phong tương lai tràn ngập lòng tin thời gian qua đi ba ngày lần nữa leo lên ác nhân phòng cảnh tượng trước mắt để cao tấn hai mắt tỏa sáng đã từng hoang sơn giã lĩnh bây giờ đã biến thành một tòa so huyền thương phong còn m u ố n khí phái sân môn đi vào ngay trung tâm chính điện đại sảnh tiểu não qua đang ngồi ở lo nghỉ bên trên chỉ huy các tiểu đệ làm việc khá lắm cái này lo nghỉ quả thực cùng huyền thương phong thái thương điện trưởng môn ghế giống nhau như lúc cũng không biết cô chính vân nhìn thấy về sau sẽ là cảm tưởng gì người tới v ừ a vặn thấy cao tấn tới tiểu não qua đôi mắt hơi s á n g nói ta đang muốn phái người đi tìm n g ư ờ i đây ách thì ta có chuyện gì không cao tấn nghi ngờ nói còn có thể là chuyện gì bây giờ chúng ta ác nhân phong đều xây dựng không sai biệt lắm như thế to con đỉnh núi liền mười mấy người ngươi không cảm thấy có chút lãng phí địa phương sao tiểu não qua hừ hừ nói ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp tranh thủ thời gian cho ta cả một chút người tới cao tấn d ở khóc d ở cười nói ta cũng muốn nhận người a mẫu chốt người ta được nguyện ý a tổng không thể để cho ta đi ngoại môn c h ó i người đến đây đi tiểu não qua cau mày nói trước hai ngày ngươi không phải kéo tới hai người sao ách ngươi nói lý hạo cùng lưu vinh văn a cao tấn giật mình nói hai người bọn họ cùng ta ở ngoại môn liền quen biết mà lại cũng không phải ta kéo bọn hắn tới là bọn hắn chủ động đưa ra muốn đi qua chương 158 m a n g theo linh vật xuất phát chương 158 m a n g theo linh vật xuất phát tiểu não qua mắt bánh xe nhất chuyển nói vậy ngươi trước tiên đem ngươi nhận biết người đều cho kéo qua cao tấn tràn tối đen đang muốn mở miệng nhà rãnh lại bị đột nhiên xông tới một tiểu lão đệ đánh gãy bẩm báo vân lão đại dưới núi có vị nội môn đệ t ử cầu kiến nói là tấn ca bằng hữu nhìn xem tiểu lão đệ một gối quỳ xuống bẩm báo hình tượng cao tấn không khỏi l u n lên tức xạ mặt lại n g o tiểu não qua đây là thật muốn khi thổ hoàng đế tiết tấu a bằng hữu của ngươi tiểu não qua nghi hoặc nhìn về phía cao tấn sau đó cao tấn liền cùng tiểu não qua cùng một chỗ đi tới ác nhân phong dưới chân nhìn xem trước mặt đã lâu không gặp chu chính cao tấn một mặt ngoài ý muốn càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là chu chính vậy mà cũng là tìm tới dựa vào ác nhân phong thật sao lần này lúc trước đi xích độc lao q u á i trong mộ lịch luyện tổ bốn người trực tiếp đủ đối với chu chính đến tiểu não qua tự nhiên không có gì ý kiến nàng hiện tại ước gì đến càng nhiều người đâu đem chu chính an bài thỏa đáng về sau lý hạo cùng lưu vĩnh văn hai người cũng nghe hỏi chạy tới bốn người một phen ôn chuyện nói tấn thăng nội môn sau gian n à n sinh hoạt đương nhiên cao tấn một đường thuận bồn u x u ô i gió không có gì tốt phàn nàn nghiêm túc làm lắng nghe người liền tốt một bữa cơm ăn đến bốn người đều say t r o n g mặt đem ba người gánh về riêng phần mình gian phòng về sau cao tấn bất đắc dĩ cười, cười cười yên lặng rời đi sau đó hai ngày thời gian cao tấn cơ bản đều tại các chung ác nhân phòng thiết bị quán ba cái địa phương chạy tới chạy lui đẳng cấp cũng tự nhiên mà vậy lên tới hai mươi chín cấp chỉ có thể nói vô danh công pháp linh khí chuyển hóa hiệu xuất sắc thực n hữu bức xem chừng lần này lịch luyện trở về về sau liền có thể ba mươi cấp sáng sớm cao tấn đơn giản chuẩn bị một chút lịch luyện nhất định vật tư về sau liền chuẩn bị đi lô hỏa phong tìm lý quỷ tài tụ hợp cùng s ở cùng lên tiếng chào hỏi vừa đẩy cửa ra liền đối diện đụng phải tiểu não qua không có biện pháp tiểu não qua cái đầu quá nhỏ căn bản chú ý không đến n g ư ờ i tới làm gì cao tấn sạng mặt lại nói đã thấy tiểu não qua nháy mắt hiếu kỳ đánh giá hắn ngươi đây là muốn đi ra ngoài thế nào ta ra cửa còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao đi chỗ nào đi chỗ nào ta cũng muốn đi n g h e xong cao tấn muốn ra cửa tiểu não qua lập tức hưng phấn lên cao tấn nao nao ngược lại hai mắt tỏa sáng đúng a làm sao đem cái này linh vật đem quên đi có tiểu não qua gia nhập lần này lịch luyện không chỉ có thể an toàn rất nhiều không chừng còn có thể phát động cái kỳ ngộ cái gì cái này không tốt lắm đâu vạn nhất trưởng muốn biết chẳng phải là rất phiền phức cao tấn trần chờ nói không có chuyện vân t h ú c gần nhất đang sinh ta khí đâu sẽ không còn ta tiểu não qua n h t miệng lộ ra hai viên răng nghèo vậy được cao tấn giả trang ra một bộ không phải rất tình nguyện biểu lộ nhưng trước đó nói xong đừng quấy rối t i ê n tâm cô nãi nãi rất ngoan tiểu não qua ánh mắt r i ả o h o ặ nói cao tấn nghe mắt t r ợ t trắng nửa câu đầu tự xưng cô nãi nãi nửa câu sau nói mình rất ngoan nào đâu bất quá không quan hệ dù sao chỉ là cái linh vật có thể cung cấp may mắn bờ uff lên i tốt cái khác cũng không trông cậy vào cái gì sau đó hai người cùng nhau xuống núi hướng lô hỏa phong phương hướng đi đến đúng rồi người đi lần này ác nhân phong làm sao bây giờ cao tấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó không có chuyện giao cho tiểu lý tử là được tiểu não qua một mặt không có vấn đề nói tiểu lý tử chính là ngươi cái kia gọi lý h ạ bằng hữu tiểu não qua biểu m ô i nói mặc dù thực lực không ra thế nào nhưng còn thật biết quản công việc cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi cái này sáng sớm tới tìm ta làm gì vốn là nghĩ kéo ngươi cùng đi ngoại môn nhận người hiện tại không cần vẫn là đi ra ngoài lịch luyện tương đối trọng yếu cao tấn s ạ mặt lại lần nữa không lời nào để nói nha đầu này coi là thật thuyết minh cái gì gọi là nhớ tới mới ra là mới ra kỳ quái không phải muốn lịch luyện sao đến lô hỏa phong làm gì một đường đi vào lô hỏa phong dưới chân tiểu não qua không hiểu ra sao nói cao tấn cười nhạt giải thích nói lần lịch lãm này là quỷ tài huynh dắt đầu mà lại không chỉ hai chúng ta còn có những người khác dạng này a tiểu não qua giống như có chút thất vọng phàn n à nói n ta còn tưởng rằng chỉ chúng ta hai người đâu cao tấn bởi vì tâm tư tất cả lịch luyện bên trên cho nên cũng không có đem lời này coi là gì một lát sau hai người tại lý quỷ tài trụ sở bên ngoài thành công cùng cái khác đội viên tụ hợp trừ lý quỷ tài bên ngoài còn có hai cái khuôn mặt xa lạ thực lực đều tại ba mươi cấp trở lên trong đó một cái eo treo vạn thú phong thân truyền thân phận bài hẳn là mã đẳng về phần một vị khác dáng dấp ngọc thụ lâm phong bên hông treo b ắ c kiếm phong thân phận bài đối với tiểu não qua xuất hiện ba người rõ ràng có chút một bức tình huống như thế nào nha đầu này làm sao cũng tới b ắ c kiếm phong x o á i khí thanh niên k h ỏ miệng cò g i ậ nói làm gì không chào đón bản tiểu thư a tiểu não qua tự nhiên là nhận biết người này khó chịu n tiểu m ệ n Bên cạnh lý quỷ tài cùng、mã、đằng nhìn nhau, một mặt vì chẳng lẽ không phải không chào đón ngươi, mà là vạn trên đường đi ra chút ngoài mớn, trưởng môn không sống chúng bang hàng, còn không sợ, các ngươi g gì? chào chút được các cái lạ phải lý lẽ, lột ý quỷ tài một mặt ta. Một ta t mà mà đi i mã vì ra ra sợ sợ, sợ sở sở náo qua biểu môi nói ba người nhìn lẫn nhau sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân cao tấn một mặt bất đắc dĩ nói n h à đầu này nhất định phải theo tới ta cũng không có biện pháp cuối cùng một đoàn người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực tiểu sư muội ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cũng được nhưng trên đường nhất định phải nghe lời đừng có chạy lung tung hiểu chưa mã đẳng nghiêm túc g i ạ n g dò biết lề mề chậm chạp so vân thúc còn lại nhải tiểu não qua nhà danh nói đón lấy tại lý quỷ tài giới thiệu cao tấn mọi người biết bắc kiếm phong vị này thân truyền đệ tử danh tự người này tên là cố phong ba mươi năm cấp là trong đám người đẳng cấp cao nhất nhớ không lầm trước đó hẳn là tại thiên bảng bên trên thấy qua cái tên này mà lại là khá cao danh sách từ cổ thương phái bên ngoài sơn m ô n ra một nhóm năm người chính thức lên đường dựa theo lý quỷ tài kế hoạch xong lộ tuyến bọn hắn muốn đi trước gần nhất một cái bến đỏ sau đó ngồi thuyền thuận tuyên thiên hà xuôi dòng mà xuống là đủ bởi vì có tiểu náo qua cái này hoặc bắt cô nãi nãi tại trên đường đi đều vừa nói vừa cười nói đùa quá trình bên trong giữa lẫn nhau cũng quen thuộc không ít đúng rồi hai vị vừa nghe quỷ tài huynh nói các ngươi cũng là vì tử tùy m ỏ mới đi cao tấn hiếu kỳ tìm hiểu nói cố phong gật đầu nói ta cùng mã sư đệ đều ở thực lực quá độ kỳ khoảng thời gian này một mực tại thu thập phẩm chất cao vật liệu chuẩn bị làm một bộ tốt một chút trang bị mà tử tùy mò có thể nói là cao gia nhập môn trang bị thiết yếu tài liệu thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu ta nhìn tiểu sư thúc tổ cũng nhanh ba mươi cấp cũng hẳn là vì đằng sau làm chuẩn bị đi ách xem như thế đi cao tấn mắt nhìn lý quỷ tài c ư ờ i n h ạ t gật gật đầu một bên tiểu não qua nhàn rỗi không chuyện gì làm nhịn không được xen vào nói tử t ủ y mỏ là cái gì có thể ăn sao người cứ nói đi cao tấn im lặng liếc nàng một cái mẹ nó vấn đề này là người có thể hỏi ra nhưng mà lý quỷ tài một câu trực tiếp làm hắn mắt trợn tròn chỉ thấy lý quỷ tài muốn nói lại thôi nói cái tia nói ra tiểu sư thúc tổ khả năng k h ô n g tin tử t ủ y mỏ thật đúng là có thể ăn cao tấn tại chỗ mơ hồ thì h í mất mặt ta tiểu não qua một mặt đắc ý mặc dù nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không biết tử t ủ y mỏ là cái gì thấy cao tấn mậu bức bộ dáng lý quỷ tài tiếp tục nói tử t ủ y mỏ mặc dù được gọi là khoáng vật nhưng nhưng thật ra là một loại sinh hoạt trong đất một loại đặc thù sinh vật cao tấn một mặt xấu hổ không hiểu có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác cái gọi là thế giới c h i đại không thiếu cái lạ rốt cục vẫn là mình kiến thức quá ít xin hỏi cái này t ử t ụ y mỏ cụ thể như thế nào cao tấn không thèm để ý một bên đắc ý tiểu não qua thiếu kỳ dò hỏi lý q u ỷ tài có chút cười một tiếng từ trong túi chữ vật móc ra một khối lớn t r ư ờ n g h ộ t đào h ì n h trạng cực kỳ bất quy tắc từ sắc khoán thạch độ trong suốt không phải rất cao tính chất nhìn xem giống như là tinh thể nhưng lại không quá giống đây chính là tử t ụ y lý q u ỷ tài giới thiệu nói bất quá ta khối này tử tùy chỉ có hai ba mươi năm dùng để dung luyện phổ thông hợp kim còn tốt dùng để chế cao giai hộ giáp khẳng định là không đủ cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi xác định cái đồ chơi này có thể ăn không cấn răng sao nó chỉ là nhìn xem rất cứng kỳ thật tính chất rất mềm lý quỷ tài đem tử tùy đưa cho cao t ấ n n h é o nhéo nói như thế nào đây cầm bốc lên tới cùng cao su đồng dạng sờ tới sờ lui xúc cảm nhưng lại cùng ngọc thạch đồng dạng rất nhuận hương vị thế nào tiểu não qua mắt ba ba nhìn xem không tự g ắ á c nuốt nước bọn cao tấn t r á n tối đen mà lý quỷ tài phản ứng càng nhanh trong chốc lát đem tử tùy thu hồi tối chữ vật mặt ngoài còn một bộ bất động thanh sắc bộ dáng hôm nay thời tiết tựa hồ còn không tệ dán vẻ lý quỷ tài xấu hổ lấy cười cười tiếp tục cùng cao tân phổ cập khoa học nói đúng rồi tử tủy là không có cố định hình trạng chết thời điểm là dặm gì liền sẽ cố định thành cái d ặ n gì bụng. ách kia còn sống tử tủy như thế nào nói như thế nào đây tựa như một b à n có thể tùy ý cải biến hình trạng tử sắc mì vắt lý quỷ tài hình dung nói cao tấn dần dần não bổ ra tử tùy hình tượng biểu lộ trở nên có chút quỷ dị làm sao cảm giác giống như là một con tử sắc s ở lần đầu ngươi còn không có nói cho ta hương vị như thế nào đây tiểu não qua bất mãn hét lên lý quỷ tài cứng ngắc giải thích nói ta đây thật không biết dù sao ta cũng chưa ăn qua vậy ngươi làm sao biết tử t ù y có thể ăn ách người khác đ ế n qua a lý quỷ tài dợ khóc dợi ta không tin tiểu não qua đánh lên ngây thơ tính toán nhỏ nhặt trừ phi ngươi để ta nếm thử đừng đừng đừng cái đồ chơi này mặc dù có thể ăn đối nhục thân cũng có không tệ cường hóa hiệu quả nhưng phó tổng dùng cực lớn lý quỷ tài trịnh t r ọ n g việc nhắc nhở thật hay giả tiểu não qua còn tưởng rằng lý quỷ tài đang hù dọa hắn bên cạnh mã đằng t h ấ y hình ngưng trọng gật đầu nói quỷ tài sư đệ cũng không phải đang nói đùa chờ đến khu mỏ c ạ, n nhìn thấy những cái tiên nếm qua t ử thủy người ngươi liền biết rất đáng sợ cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi đến tột cùng là cái gì tác dụng p ụ nhất trực quan tác dụng p ụ chính là làn da sẽ biến thành tự sắc nếu như phục d ụ n g quá nhiều thậm chí liền huyết n ụ c cái xương cốt đều sẽ biến thành tự sắc lý quỷ tài âm thầm sợ hay nói nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là tâm trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng cùng tàu hỏa nhập mà không sai biệt lắm tê khủng bố như vậy cao tấn kinh hãi không thôi một bên tiểu náo qua càng là dọa đến lau lau khỏe miệng nước bọt chỉ là làn da sẽ biến thành tự sắc cái này một hạng liền đầy đủ để nàng lui bước kỳ quái người nào sẽ đi ăn loại vật này cao tấn khó mà lý giải nói chắn xuống sao đã thấy cố phong ý vị thâm trường lắc đầu nói bởi vì t ử tủy đối nhục thân tăng lên hiệu quả cực lớn thậm chí có thể để cho nhục thân có thể so với đỉnh tiêm yêu thú trách không được đâu cao tấn giật mình gật đầu bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn mà tại tu hành thế giới mọi người vì truy cầu mạnh hơn thực lực chuyện gì đều làm ra được lý sư huynh ngươi cách ta xa một chút ta sợ bị ngươi khối kia t ử tủy nhuộm thành t ử sắc tiểu não qua một mặt ghét bỏ rời xa lý quỷ tài nói lý quỷ tài rợ khóc rợi cũng không biết nên nói cái gì đội ngũ một đường tiến lên trong bất chi bất giác đã rời đi cổ thương phái hạch tâm phạm vi thế lực trải qua mấy cái thế tục thành c h ấ n về sau gần nhất tuyên thiên hạ bến đỏ đã không xa lúc đầu nha mắt thấy là phải đến bến đỏ tất cả mọi người không tự giác tăng nhanh bước chân hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiểu não qua bỗng nhiên ngừng bước chân à đây là cái gì mọi người trần trờ nhìn về phía tiểu não qua chỉ gặp nàng nghi hoặc từ ven đường cỏ dại bên trong nhặt lên một khối đen nhánh đá vụn như có điều suy nghĩ bắt đầu đánh giá ta xem một chút lý quỷ tài ánh mắt khẽ nhúc ních tiến lên trước xem xét một phen về sau kinh ngạc nói à vậy mà là một khối h ắ c ma nham loại này địa phương làm sao lại có h ắ c ma nham tồn tại h ắ c ma nham mã đẳng c ù n g cố phong đầy mắt ngạc như nói là h ắ c ma nham không sai mà lại phẩm chất còn không tệ dáng vẻ lý quỷ tài gật đầu nói cao tấn hiếu kỳ nói cái gì ý tứ cái này tảng đá rất chân quý sao nói chân quý cũng không tính quá chân quý nhưng nói phổ biến cũng không phải rất phổ biến ách ngươi liền trực tiếp nói cái này một khối tảng đá giá trị bao nhiêu linh thạch ra lý quỷ tài điên điên trong tay hát ma nham cái này trọng lượng đại khái có thể bán cái bảy tám ngàn đi cao tấn không khỏi nhảy lên lên tức s ạ mặt m lại mẹ nó t ù y tiện tại ven đường nhặt một khối tảng đá đều giá trị bảy tám ngàn muốn hay không như thế không hợp thói thường bên cạnh mã đ ẳ n g cùng cố phong cũng không khỏi được tấm tắc lấy làm kỳ lạ bắt đầu chật chật không hổ là khí vận thân thể quả nhiên lợi hại lấy ra đi đây là bản tiểu thư nhặt được tiểu não qua đắc ý từ lý quỷ tài trong tay đoạt lấy hát ma nham đắc ý nhét vào hầu bao của mình k ì hì người không tiền của phi nghĩa không giàu chờ thêm t h ề n bản tiểu thư mời các ngươi ăn cơm đà tạ vân sư muội lý quỷ tài ba người cười nhặt c ẳ n t ạ duy chỉ có cao tấn đối cái này thế giới chân thực tính sinh ra ném một cái ném hoài nghi trên đời thật tồn tại vận khí tốt như vậy người sao cái này hợp lý sao đội ngũ tiếp tục hướng bến đỏ xuất phát mã đẳng cùng cố phong cũng không nhịn được quan tâm tới tiểu não qua khí vận thiên phú đúng rồi vân sư muội ngươi bây giờ khí vận trồng đến bao nhiêu tầng nhanh tầng thứ năm tiểu não qua thuận miệng hồi đáp kia đã rất tốt cố phong gật đầu tán thưởng nói cố lên tu luyện đi nha đầu đại gia đều chờ ngươi cái này ba mươi cấp hai phá đâu đúng vậy a mã đẳng cũng không nhịn được cảm khái nói chờ sư mội ba mươi cấp hai phá đại gia cũng có thể nhẹ nhõm một chút tiểu não qua tự nhiên minh bạch bọn hắn y tứ đ á p ý tạo ra bộ dáng vậy phải xem đến thời điểm bản tiểu thư có hay không tâm tình cùng các ngươi tổ đội đừng a sư muội chúng ta ngày bình thường không xử bạc với ngươi đi tiểu thời điểm trả lại cho ngươi mua qua mức quả đâu hử tiểu não qua hử hử nói một cây mức quả tựa như thu mua bản tiểu thư n a mơ m mà lúc này cao tấn còn ở bên cạnh hoài nghi nhân sinh một lát sau một tòa bận rộn bến đỏ tiến vào tầm mắt lui tới thương thuyền không ngừng tại lý quỷ tài dẫn đ ầ hạ một nhóm năm người thành công leo lên một chiếc xa hoa thương thuyền cũng thuận thế hướng tuyên thiên hà trung hạ du xuôi dòng mạ xuống vốn cho rằng chỉ là một chiếc phàm nhân thương thuyền không nghĩ tới vậy mà tại trên thuyền cảm nhận được cái khác người tu hành khí tức không khỏi làm mọi người nhấc lên mấy phần cảnh giác chương 160, b à i sông tiểu chấn chương 160, b à i sông tiểu chấn các ngươi phát giác được không mã đ ẳ n g hạ giọng dò hỏi mọi người nhìn nhau nhao nhao gật đầu mà tại bọn hắn phát hiện đối phương đồng thời đối phương cũng đồng dạng đã nhận ra bọn hắn đối phương hết thầy ba người hai nam một nữ trong ừ t h đó tên kia nữ đến tử rõ ràng là chủ sự người nhìn qua niên kỷ cùng cao tấn không sai biệt lắm đẳng cấp ba động lại có ba mươi m ộ t cấp bên người hai tên thủ hạ cũng đều là ba mươi lăm cấp cao thủ rõ ràng không phải người bình thường cao tấn cùng lý quỷ tài ba người nhìn nhau không quá rõ ràng ý đồ của đối phương nhưng mà không chờ bọn hắn mở miệng tiểu não qua trước hết mở miệng làm gì chỉ thấy tiểu não qua hai tay ôm ở trước ngực túng bên trong tùng khí nghiễm nhiên một bộ trong đội ngũ ta lớn nhất tư thái đối phương ba người thấy hình rõ ràng có chút ngoài ý mới nguyên bản bọn hắn coi là cố phong hoặc là mã đằng là đầu lĩnh không nghĩ tới bên cạnh hai mươi sáu cấp tiểu nha đầu mới là đầu lĩnh thật tình không biết cao tấn mới là trong đội ngũ địa vị cao nhất cái kia không có biện pháp đ ố i phận bày ở chỗ ấy đâu đạo hữu chớ nên hiểu lầm chúng ta không có ác ý cầm đầu tịnh lệ nữ tử xinh đẹp cười nói chỉ là muốn cùng chư vị tâm sự lại không biết có cái gì tốt nói chuyện tiểu não qua biểu môi nói tịch lệ nữ tử cũng là không tức giận tiếp tục bảo trì mỉm cười nếu như ta không có đoán sai chư vị cũng hẳn là đi tìm tử tùy mỏ a là lại như thế nào tiểu não qua nói chúng ta cũng là đi tìm tử tùy mỏ không biết chư vị có hứng thú hay không hợp tác không hứng thú tiểu não qua không hề nghĩ ngợi trực tiếp vung tay cự tuyệt nói đùa nàng thế nhưng là có khí vận thân thể người cùng người khác tổ đội không phải vô cớ làm lợi người khác sao nghe vậy tịch lệ nữ tử biểu lộ rõ ràng có chút xấu hổ sau lưng hai tên nam tử cũng ẩn ẩn t o á t ra một tiêu nộ khí không tốt ý tứ quay i à y chư vị t ị n h lệ nữ tử tiếc nuối tạ lỗi về sau liền dẫn hai tên thủ hạ về tới thương thuyền một bên khác cao tấn nhìn chăm chú ba người rời đi thân ảnh c a o mày nói ba người này lai、like、l ị c h gì không rõ ràng cố phong trầm ngâm nói xem bọn hắn thực lực hẳn không phải là phổ thông tiểu môn tiểu phái đệ tử nhưng lại không giống như là cái khác tam đại phái đệ tử quản nhiêu như vậy làm gì tiểu n á o qua lơ đ i n h nói đi đi đi ta mời các ngươi ăn được cao tấn bốn người nhìn nhau cười một tiếng yên lặng đi theo thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai cách bọn họ rời đi tông môn đã qua ba ngày thời gian trải qua một ngày một đêm đi thuyền về sau một tòa dựa vào tại bãi sông bên trên rách nát tiểu trấn xuất hiện ở trước mặt mọi người đến lý quỷ tài hoạt động gân cốt ý khí p h ấ n phát nói bên kia chính là lấy quặng đám người tạo dựng lên tiểu trấn nhìn xem có chút âm chấm a cao tấn cao mày nói bình thường dù sao ngày bình thường cũng không có người nào c u n lý mã đẳng cười nói đang khi nói chuyện thương thuyền đã thành công cập bờ mọi người lần lượt xuống thuyền cũng cấp tốc hướng bãi sông tiểu trấn đi đến về phần tịnh lệ nữ tử ba người cũng theo sát lấy bọn hắn xuống thuyền một mực đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa tiến vào tiểu trấn về sau một cỗ nồng đậm mùi lạ nhào tới trước mặt mọi người đều có chút khó chịu vị gì mà a thúi như vậy tiểu não qua nắm lỗ mũi một mặt ghét bỏ nói tử t ủ y tu sĩ trên thân đặc hữu hương vị lý quỷ tài giải thích nói vì phục dụng càng nhiều tử t ủ y những n à y tu sĩ lâu dài đều sinh hoạt tại nơi này à phía trước cái kia chính là mọi người thuận thế nhìn về phía lý quỷ tài chỉ phương hướng sau đó liền nhìn thấy một toàn thân phát tím nam tử trung niên tại bên kia thu thập tạp vật bọn hắn chỉ là hơi tới gần một chút kia cố nồng đậm mùi lạ liền h ô n bọn hắn không thở nổi thật là đáng sợ may mà ta không ăn khối kia tử tủy tiểu náo qua nghĩ mà sợ nói sau khi đi xa sắc mặt của mọi người mới hơi chuyển tốt một chút phía trước chính là tử t ủ y thị trường thường c h ú lấy quặng mọi người thu hoạch đồng dạng đều sẽ tại nơi này bán ra ngoài lý quỷ tài một bên dẫn đường một bên hướng mọi người giới thiệu ách có thể mua được sao cao tấn ngây người nói cái kia còn tìm cái gì tìm trực tiếp mua một chút mua h k ô như g được sao. Liên ta Liên n thế m ộ lý, nói, nói lý quỷ tài yên l i lặng gật đầu bất quá sư mội vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt nay địa phương rất loạn những tông môn khác người cạnh tranh còn tốt mấu chốt là những cái kêu mùi đao liếm máu tử tùy tu sĩ bọn hắn cũng không không cần biết n g ư ờ i là cái gì thân phận tiểu não qua khó được nghe lời nhẹ gật đầu đ o á n chừng là bị tử tùy tu sĩ bộ dáng dọa sợ tất cả mọi người theo sát điểm nhớ lấy đừng có chạy lung tung tại lý quỷ tài dẫn đầu hạ dọc theo tiểu trấn đại lộ thành công tiến vào phụ cận rộng lớn rừng mưa nhiệt đới ở trong lại nói muốn như thế nào mới có thể tìm tới tử tùy cao tấn nghi ngờ nói lao thủ nhóm đều là bằng kinh nghiệm phán đoán sau đó dùng thần thức tìm kiếm lý quỷ tài âm thầm bất đắc dĩ nói đáng tiếc ta cũng chỉ tới qua một lần không có gì kinh nghiệm chỉ biết một cái xuất hàng xuất tương đối cao khu vực đúng rồi tử tùy tốt bắt sao nhìn năm năm càng cao càng khó đối phó lý quỷ tài vừa đi vừa nói ta lần trước tới thời điểm nghe nói có c h i đội ngũ gặp được một con ba ngàn năm tử tùy cuối cùng chỉ sống được một người cao tấn kinh nghi nói mạnh như vậy không phải đâu lý quỷ tài bất đắc gì nói nếu như đơn giản còn cần đến kéo các người đến ta một người là đủ rồi trong bất chi bất giác mọi người đã tại trong rừng thăm dò nửa canh giờ trừ một chút giải rác yêu thú bên ngoài tuyệt không phát hiện tử tùy tung tích lý sư huynh lý sư huynh tiểu não qua bỗng nhiên la lên lý quỷ tài nghi hoặc quay đầu thế nào sư muội chỉ thấy tiểu não qua không biết từ chỗ nào cầm lên một con đầu lớn tiểu nhân tự sắp viên cầu liền cùng một cái tràn ngập nước khí cầu đồng dạng n h o á n một cái n h o á n một cái rất c ó có giãn cái này đoàn nước mũi là ngươi nói t ử thủy không tiểu não qua một bên dùng ngón tay đâm đoàn kia viên cầu một bên cầu chứng đạo lý quỷ tài lúc này mới chú ý tới tiểu não qua trong tay nước mũi sắc mặt dây lát biến t h bốn cái này từ thủy sợ là nhanh lên ngàn năm đi sư muội cẩn thận vừa dứt lời bị tiểu não qua xách tại trong tay tử sắc nước mũi bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra một há to mồm hướng tiểu não qua đầu nuốt trôi qua mọi người quá sợ hãi còn tốt cố phong phản ứng kịp thời ông một vòng kiếm quang phi tốc lướt qua đem tiểu não qua trong tay tử tùy đánh bay ra ngoài cái gì đó không có chút nào đáng yêu tiểu não qua bị giật này mình không hiểu có chút tức giận tiểu roi ra vung lên hung tợn đuổi theo cao tấn mấy người cũng c ấ p tốc đuổi theo nhanh đừng để nó chạy lý quỷ tài hai mắt tỏa ánh sáng cùng ngày bình thường ánh nắng thật thả bộ dáng một trời một vực chỉ gặp hắn tùy tiện cười lớn một tiếng không biết từ chỗ nào lấy ra một quả bom không chút do dự ném tới và anh và anh liên tiếp vài tiếng bạo tạc đem mảng lớn rừng cây san thành bình địa đồng thời cũng bừng tỉnh toàn bộ rừng cây chương một t r ư ơ i mốt thương mã thật tốt dùng chương một t r ư ơ i mốt thương mã thật tốt dùng t ử tùy mỏ mặc dù là một bãi nước mũi nhưng bật lên tốc độ cực nhanh lý quỷ tài bom mặc dù thanh thế to lớn nhưng tuyệt không đối t ử tùy mỏ tạo thành bao nhiêu tổn thương siêu siêu từ tùy mỏ giữa rừng cây vừa đi vừa về bật lên vị trí khó mà suy nghĩ tiểu não qua mã đ ằ n g cố phong từ ba cái phương hướng bao bọc nhưng vẫn đang bị tử tùy mỏ chạy ra khỏi vòng cây đáng ghét cái đồ chơi này giống như đang đùa bỡn chúng ta mã đ ằ n g quanh thân pháp lực phun trào thở dốc ở giữa trộn lẫn lấy nặng nghề thú giống cả người tựa như là một đầu hình người c ự thú cố phong tựa hồ cũng phát hiện tử tùy mỏ ý đồ sắc mặt bao nhiêu có chút khó coi đừng hoảng hốt xem ta tiểu não qua một cái lắc mình chặn đường trôi qua trong tay trường tiên vung đẩy trong miệng quắc nhẹ v ạ ngục du long sau một khắc mấy cái ám kim sắc du long gào thét mà ra hướng tử t ù y mỏ vờn quanh trôi qua nhưng mà tử t ù y mỏ tựa như một con cá chạch đồng dạng thân thể giống dây lưng đồng dạng kéo dài nhẹ nhõm chui ra vạn n g ụ c du long phong tỏa mắt thấy cùng đây mọi người không khỏi mắt trợn tròn cái gì ý tứ không ăn không sao mã đ ẳ n g sợ hãi nhìn về phía lý q u ỷ tài nếu như ăn không chế đây không phải là tùy tiện liền tóm lấy rồi lý q u ỷ tài lắc đầu cười khổ nói tử t ù y sở dĩ bán đắt như vậy cũng là bởi vì tìm ra được phiền phức bắt lại phiền t o a i hơn mã đằng trán tối đen hai tay vung ra hai đạo trào ấn lại bị tử tùy mỏ nhẹ nhõm né tránh vê anh lý quỷ tài bên kia lần nữa ném ra một quả bom mặc dù thành công nổ đến tử tùy mỏ nhưng chỉ vẹn vẹn nổ rất tử tùy mỏ hơn 2 a i ngàn h e ngược lại là một bên khác cố phong kiếm chiêu hiệu quả không tệ nước núi đừng chạy tiểu não qua như là một con báo nổi chó hoang đổi sát tại tử tùy mỏ đằng sau nghiễm nhiên một bộ thể không bỏ qua tư thái đáng tiếc nàng roi từ đầu đến cuối cũng không đánh từng tới tử tùy mỏ một chút cái này khiến nàng càng lớn càng ngày khí càng lớn càng bị khuất chỉ có thể không ngừng ồn ào vô năng c ù n nộ mà lúc này một bên khác cao tấn thì chui lên một cây đại thụ yên lặng nhấc lên súng năng lượng thần thức xuyên thấu qua tinh nhàn ông nhắm nhẹ n h õ n khoa chặt tử tùy mỏ di chuyển quy tích ẩm yếu ớt tiếng súng tại hỗn loạn chiến đấu bên trong nhỏ bé không thể nhận ra một vòng mỏ lam nhạt lưu quang xuyên thấu ưu ám rừng rậm thành công chúng đích tử tùy mỏ cũng đánh ra đủ số tổn thương một nghìn bốn trăm linh bảy chỉ thấy tử tùy mỏ thân thể bị tại chỗ bắn thủng nhưng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại ngay sau đó viên thứ hai viên thứ ba viên thứ tư lưu quang theo nhau mà tới tử tụy mắt ỏ giống như có chút phẫn nộ nhúc nhích chút có b đầu, phi thấy ố c bật lên tại t lên â cây n tránh né quang đạn đánh lén, đáng luận nó làm sao tránh né, luôn có thể bị quang đạn trung tiếc có ở giữa, sao ý đồ đích. thể Mắt t h làm vô bị cùng đây tiểu não qua cùng mã đ ằ n g mấy người lập tức cảnh giác lên tình huống như thế nào ở đâu ra đánh lén ách t ự a n h ư là tiểu sư thúc tổ lý quỷ tài sắc mặt cổ quái nói cái gương nhỏ tiểu não qua nghi hoặc quay đầu nhìn lại lại phát hiện cao tấn sớm đã không thấy tăm hơi kỳ quái cái gương nhỏ người đâu mã đẳng cùng cố phong kinh nghiệm vẫn là phải càng phong phú một chút bằng vào đối đường đạn phán đoán ánh mắt rất nhanh khóa chặt xa xa một viên trên cây cự thụ cái gì kỹ năng có thể đánh xa như vậy nhận nhau nhìn nhau âm thầm kinh hãi không có biện pháp giờ phút này cao tấn khoảng cách bên này chỉ ít hai trăm l i n bình thường kỹ năng rất khó có xa như vậy tầm bắn cho dù có xa như vậy tầm bắn cũng không có khả năng bảo trì cao như vậy tỷ lệ chính xác mọi người bên trong cũng chỉ có ly quỷ tài biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cao tấn nói tới súng ống vậy mà là như thế dùng mà lại hiệu quả tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng tốt rất nhiều ẩm đứng đắn mọi người kinh ngạc thời điểm một đạo màu lam nhạt lưu quang lại một lần nữa từ âm thầm đánh tới cùng trước đó quang đạn khác biệt cái này một viên quang đạn vô luận là khí thế vẫn là uy lực đều tăng lên rất nhiều không sai chính là một giai đoạn tiểu giữ gốc tăng phúc hạ năng lượng đạn đối mặt năng lượng đạn ngầm b ắ n tử tùy mỏ căn bản không có cách nào tranh né thân thể mềm mại bên trên trực tiếp bị bắn ra một đạo lớn bằng n g ó n cái lỗ hổng、2991. Bởi hai thải giữ tới vì cao cho gốc hoa quang tấn thầm thả đợt rất không đạn, nên âm không phải hiệu quả sẽ tốt hơn cao tấn tại trên trạc cây càng bắn càng khởi kình mà lại đạn năng lượng lực xuyên thấu tự a hồ đối với tử tùy mò có không tệ hiệu quả ý thức được điểm này về sau cao tấn kịp thời n ô ra thần thức hướng mọi người truyền âm nhắc nhở cái đồ chơi này tự a hồ rất e ngại phá hư loại thuộc tính các ngươi dùng cao lực phá hoại công kích thử một chút không đúng t a bom chính là dựa vào lực phá hoại an cường a hiệu quả cũng không có gì đặc biệt ta lý quỷ tài nghi hoặc đáp lại cao tấn trầm ngâm suy tư một phen tiếp tục nói bom lực phá hoại quá phân tán thử tập trung vào một điểm cố phong tựa hồ minh bạch cao tân y tứ lúc này truy kích đi lên hướng tử tùy mỏ đâm ra một đạo kiếm khí bén nhọn siêu đâm ra kiếm khí cùng phong chỉ kình không sai biệt lắm chỉ là kiếm khí so phong chỉ kình đại một chút sự thật chứng minh cao tấn phỏng đoán là đúng cố phong đạo này đâm tới kiếm khí hiệu quả vô cùng tốt thành công tại tử tùy mỏ trên thân đâm ra một đường vết rách cũng lần thứ nhất đánh ra phù hợp hắn thực lực tổn thương số lượng ba nghìn bốn trăm hai mươi bảy mặc dù tử tùy mỏ n h ự cây hình dáng thân thể rất nhanh liền có thể khép lại nhưng ở khép lại về sau trên người tử sắc quang trạch rõ ràng ảm đạo mấy phần thì ra là thế cố phong nháy mắt hiểu được lúc này cải biến trước đó kiếm chiêu đ ổ i dùng chủ đâm xuyên kiếm thuật tiến hành truy kích lý quỷ tài cùng mã đ ằ n g cũng không đốc rất nhanh minh bạch t ử tủy mỏ đặc tính công kích diện tích che phủ càng lớn t ử tủy mỏ miễn dịch lực phá hoại cùng tổn thương năng lực liền càng mạnh thật giống như không phải niệu tần thể lưu đồng d ạ n g ngươi muốn một quyền đập lên cơ bản không có gì chứng dụng nhưng ngươi muốn dùng một cái kim đâm đi lên liền có thể nhẹ nhõm đâm vào trong đó cũng liền tiểu não qua y nguyên không rõ ràng cho lắm không có biện pháp đầu liền lớn như vậy tìm tới chính xác ứng đối phương pháp về sau Đến đằng, tiếp sau vây quét liền nhẹ nhóng nhiều. Lý quỷ tài, má đằng, tiểu não quét tài, tiểu người sau qua ba quỷ vây Lý má mặc dù không có có cùng chế cao cùng cố phong tiến hành chuyển lấy lại tấn vây tùy điểm để diện kiểm tiến thể mỏ, phá phong nhưng hỗ hành Không năng, vòng vận. kỹ trợ tử bao lâu công phu tử tùy mỏ quang trạch liền đã mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống tới vốn chỉ là nghĩ trêu đùa mấy người tử tùy mỏ rõ ràng hoảng loạn rồi rất nhiều không tốt nó muốn đột địa đào tẩu mã đằng trước hết nhất phát hiện tử tùy mỏ ý đồ vội vàng nhắc nhở mọi người yên tâm ta sớm có phòng bị lý quỷ tài nết miệng cười một tiếng cấp tốc hướng từ tủy mỏ phía dưới mặt đất ném ra một viên đặc chế bom ẩm viên này bom thanh â m rất nhỏ sau khi nổ tung bán kính mấy thước mặt đất nháy mắt cố hóa cũng nhiễm lên một tầng sáng như bạc kim loại con t r ạ c h vô định độn địa chạy đi từ tủy mỏ trực tiếp đụng c á i ngã gục tựa như một nắm bùn q u ẳ n g xuống đất đồng dạng lý sư huynh tốt tiểu não qua lớn tiếng gọi tốt cũng ngay lập tức vung vẩy trường tiên rút đi lên còn lại mọi người cũng không có nhàn rỗi nhao bắt đầu tập kích đáng thương từ tủy mỏ càng phát ra bồi dối vội vàng bật lên ra cố hóa mặt đất phạm vi ý đổ từ những vị trí khác đ ộ địa đào、cầu. chi tiết lý quỷ tài cái gì cũng không nhiều chính là bong nhiều t ử tùy mỏ chạy trốn tới chỗ nào chỗ nào liền sẽ bị đặc chế b o m cố hóa khiến cho không t r h ỗ trốn chạy cuối cùng cao tấn một viên tam giai đoạn giữ g ố c đạn năng lượng lại một lần nữa xuyên thấu t ử tùy mỏ thân thể cũng đánh ra bạo tạc tổn thương 6.279 t ử từ ù y mỏ không có phát ra bất kỳ cái gì thanh âm chỉ là đột nhiên dừng lại ở giữa không trung quanh thân lấp lánh t ử sắc ánh sáng nhạt nháy mát t à n đạm ngay sau đó nguyên bản đầu lớn tiểu nhân thân thể bắt đầu cấp tốc co vào cuối cùng hóa thành một viên lớn nhỏ cơ nắm tay hình trạng vặn vẹo t ử sắt tinh thể t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai súng ống m ị lực t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai súng ống m ị lực mặc dù tử t ủ y mỏ đã chết nhưng tiểu não qua vẫn là xông đi lên hung hang đạp mới phát không phải thực sự nan giải nàng mối hận trong lòng mã đằng ba người thấy hình tất cả đều buồn cười nợ nụ cười cùng lúc đó nơi xa trên cây cao tấn cũng đã chạy tới thấy tiểu não qua không ngừng dẫm lên tử t ủ y mỏ không khỏi nhảy lên lên tức xạ mặt lại làm gì đâu đây là tiên thì a hừ dọa ta một hồi vậy thì thôi còn chạy như vậy trơn trượn tức chết bản tiểu thư tiểu não qua tức giận phàn nàn nói cố phong cười cười ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cao tấn đúng rồi tiểu sư thúc tổ ngươi vừa đó là cái gì kỹ năng lại có như thế xa tầm bắn đúng vậy a tiểu sư thúc tổ ta tại tông môn lăn lộn nhiều năm như vậy còn không có gặp qua tầm bắn xa như vậy kỹ năng mã đẳng phụ hòa nói cái gì tầm bắn cái gì cái gì kỹ năng tiểu não qua không hiểu ra sao lý quỷ tài d ở khóc dở cười lắc đầu thuận miệng qua loa tắc trách nói không có gì sư mội vẫn là tiếp tục dâm nó đi nhà tiểu não qua lơ đến gật, gật đầu cao tấn g tràn đầy phấn khởi long trọng giới thiệu nói vật này tên là súng năng lượng có thể đem pháp lực ngừng tụ thành năng lượng đạn bắn ra đi tầm bắn cực xa uy lực cực mạnh súng năng lượng mã đẳng củng cố phong mở mịt đối mặt ách các ngươi có thể hiểu thành một loại cường hóa bản súng hơi cao tấn cười nói súng hơi cố phong lê người n nói súng hơi cái gì thời điểm có như thế đại uy lượt rồi đều nói là cường hóa b ả n súng hơi hai người cái hiểu cái không gật gật đầu hỏi dò có thể để cho chúng ta thử một chút sao pháp thương hình súng ống các người dùng không có bao nhiêu tổn thương nhưng thể nghiệm một chút xúc cảm vẫn là không có vấn đề gì cao tấn hào phóng đem súng năng lượng đưa về phía mã đằng hai người hai người thận trọng tiếp nhận súng năng lượng cũng tại cao tấn chỉ điểm theo thứ tự thể nghiệm một phen nhìn cái này bốn trăm mét bên ngoài bị bọn hắn tinh chuẩn chúng đích thân tây hai người nao nhao hít sâu một hơi thật là lợi hại súng hơi p h á p thương tăng thêm lại có hai trăm phần trăm nhiều mà lại còn có không tầm thường lực xuyên thấu cố phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mấu chốt là tầm bắn cùng phía trên v i ệ n thị kính có thể thông qua thần thức tiến hành xa khoảng cách khóa chặt cái này nếu là nút ở phía xa cho địch nhân đến m ớ i phát chật trượt ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ mã đằng phụ hòa nói một bên tiểu n á o qua cũng tò mò bu lại thứ gì nhanh để ta chơi b ù a một giây sau súng năng lượng liền bị tiểu n á o qua cướp được trong tay đơn giản chỉ đạo hạ tiểu não qua chơi như thế nào về sau mã đằng cùng cố phong lần nữa nhìn về phía cao tấn xin hỏi tiểu sư thúc tổ người thương này giới từ chỗ nào lấy được cái này sao cao tấn cười nhẹ nhìn về phía lý quỷ tài xa tận chân trời cái gì quỷ tài sư để làm hai người kinh ngạc lấy nhìn về phía lý quỷ tài đã thấy lý quỷ tài một mặt không tốt ý tứ gãi gãi đầu đừng đừng đừng ta nhiều nhất chính là cái trợ thủ toàn bộ súng ống thiết kế cùng mạch suy nghĩ cái gì đều là tiểu sư thúc tổ làm cho ta chỉ là chiếu vào bản vẽ đem đồ vật làm được quỷ tài huynh cũng đừng khiêm tốn cao tấn cười nói ta kêu bản vẽ liền vẽ cái đại khái cuối cùng thành phẩm có thể hiệu quả tốt như vậy Quỷ tài huynh cũng không thể bỏ qua huynh tài thể không cũng công bỏ lý a sao? o nhất là áp đạn thân cùng tình nhãn ông nhắm, tuyệt đối là thiên tài thiết、kế. Thật suốt tuyệt tài là là l áp đối kế. quỷ tài ngại ngùng thật thà gãi gãi đầu nói thật ta cũng không nghĩ tới cái này x u ố n g ống vậy mà như thế dùng tốt hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi đồng thời mã đẳng củng cố phong t ừ trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần ánh mắt c h ố p động nói lại nói làm cái này một thanh cái đồ chơi này muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng muốn cả một thanh chơi đ ù a đừng nhìn ta m ẫ u chốt muốn nhìn tiểu sư thúc tổ lý quỷ tài vội vàng khoát tay nói không có tiểu sư thúc tổ cung cấp phủ bạo thủy tinh cái đồ chơi này chính là cái sát i ố n g hai người khẽ gật đầu sau đó mắt ba ba nhìn về phía cao tấn khu khu cái này sao cao tấn một mặt vì chẳng lẽ thứ không dám dầu dếm thứ này ta là định cho chúng ta ác nhân phong trang bị tạm thời không quá nghĩ n g o ạ i chuyện nghe vậy mã đẳng cùng cố phong đều có chút thất vọng đương nhiên nếu như hai vị nguyện ý gia nhập chúng ta ác nhân phong tự nhiên không có vấn đề gì cao tấn nết miệng cười nói tiểu não qua ở một bên một bên bắn súng một bên phụ hòa nói cái gương nhỏ nói không sai hai vị sư huynh hoàn toàn có thể gia nhập chúng ta ác nhân phong dạng này chờ ta ba mươi cấp hai phá về sau cũng sẽ ưu tiên cùng các ngươi tổ đội đi nguyên linh giới cái này mã đẳng cùng cố phong nhìn nhau một mặt khó xử ta hai người đều là thần truyền đệ tử gia nhập h á c nhân phong không quá hiện thực sợ cái gì tiểu não qua khinh bị nói ta đều gia nhập các ngươi sợ cái gì sư muội cùng chúng ta cũng không đồng dạng hai người lắc đầu cười nói không có chuyện chờ hai vị sư minh nghĩ rõ ràng tùy thời có thể đến chúng ta ác nhân phong cao tấn tiếp tục ném ra ngoài c ả n h ô liu mã đẳng cùng cố phong khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa Trái lại một bên tiểu não qua, một phát phát sáng bắn ra sáng lại đi, bên bắn não qua, cao à càng n càng hăng hái, cái gương nhỏ, nguyên g chơi、like、cái hái, l i ngươi nói đại chính xử lý đại sự chính là làm l sự ạ i sai. này xuống ông sao. Không sao. Cao tấn gật đầu cười nói lần này tới tìm tử tụy cũng là vì cho sản xuất hàng loạt làm chuẩn bị đến thời điểm cho chúng ta ác nhân phong huynh đệ một người phối một thanh tuyệt đối là thần cản giết thần phật cản giết phật tiểu não qua nghe hai mắt tỏa ánh sáng không hổ là bản tiểu thư khâm điểm hộ pháp quả nhiên có ý nghĩ đáng tiếc chỉ có p h á p thương cái kia ngươi nắm chắc làm cái lực đạo tổn thương trước cho bản tiểu thư phối một thanh nói xong l i ê n bưng xuống ống lung tung bốn phía bắn loạn vê lệ hữu ha ha chơi vui chơi thật vui cao tấn mấy người cười nhạt lắc đầu sau đó đem lực chú ý kéo về đến t ử t ụ y mỏ phía trên quỷ tài sư đệ trước đó nói khối này t ử t ụ y có gần ngàn năm năm không biết là thật là giả cố phong hiếu kỳ xác nhận nói theo lớn nhỏ đến xem chí ít có chín trăm năm tả hữu lý quỷ tài gật đầu nói k i a dùng để rèn đúc chúng ta hộ giáp đủ sao đầy đủ lý quỷ tài cười nói hai vị sư h u n h hiện giai đoạn hộ giáp dùng ba trăm năm tả hữu liền đủ dùng khối này chín trăm năm ngược lại có chút lãng phí đã như vậy vậy cái này khối tử t ủ y liền tặng cho tiểu sư thúc tổ đi mã đẳng đôi mắt hơi đổi cố ý lấy lòng nói nếu như không có tiểu sư thúc tổ chúng ta cũng bắt không được khối này tử t ủ y cao tấn ra vẻ từ chối nói vậy không tốt l ắ m ý tứ chờ cuối cùng điểm trung bình phối một chút liền tốt tất cả mọi người không có ý kiến gì tiểu sư thúc tổ nhận lấy là được cố phong cũng rất thức thời biểu thị tán thành thấy đám này sư điện tôn nhóm đều như thế thượng đạo cao tấn cũng liền không có từ chối nữa xuống dưới vui vẻ nhận khối này tử tùy xong việc đơn giản chỉnh đốn một lát chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tử tùy mỏ tung tích hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiểu não qua bên kia lại xảy ra vấn đề a chỉ thấy tiểu não qua nghi hoặc vung ô xuống súng năng lượng cao mày nhìn xem vừa vặn xạ kích phương hướng không quá xác định nói giống như bắn tới thứ gì mọi người khỏe miệng giật một cái n h a u n h a u luồn lên tức xạ mặt lại quả nhiên chỉ cần có tiểu não qua tại đội ngũ liền không khả năng yên tĩnh xuống tới c h ư một trăm sáu mươi ba đại chiến tử tùy tu sĩ c h ư một trăm sáu mươi ba đại chiến tử tùy tu sĩ đánh tới gì cao tấn cứng ngắc hỏi sẽ không là đánh tới người a tuy nói tiểu não qua chủ tu l ư c đạo đánh ra năng lượng đạn không có bao nhiêu tổn thương nhưng người bình thường không hiểu thấu bị đánh một chút khẳng định phải đi tìm đến lý luận một phen nhất là tại khu mỏ q u ạ n g loại này không có gì ướt thuốc địa phương gặp gỡ tính tình không tốt trực tiếp động thủ cũng nói không chừng cảm giác không giống như là người tiểu não qua trầm n g â m nói a cái kia còn tốt lý quỷ tài giác nhẹ một hơi nếu như là y ê u thú vấn đề cũng không lớn khu mỏ q u ạ n g bên này cơ bản không có gì cao ra y ê u thú cảm giác cũng không giống là y ê u thú tiểu não qua tiếp tục nói lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không phải người cũng không phải yêu thú kia là cái gì mã đằng d ở khóc d ở cười nói chẳng lẽ lại lại gặp gỡ t ử t ủ y mỏ rồi mấy người nhìn nhau ánh mắt có a i dị nhìn về phía tiểu n á o qua dù sao loại chuyện này đặt ở tiểu n á o qua trên thân vẫn là có nhất định khả năng a vật kia giống như tại hướng chúng ta bên này đuổi tiểu n á o qua dùng ống nhắm mắt nhìn nhỏ giọng hoảng sợ nói a tựa như là người cao tấn xạ mặt lại nói không phải nói không giống người sao s á c thực không giống người a toàn thân buốc lên từ quang nhưng từ hình dáng bên trên nhìn là người không sai tiểu não qua bị môi nói nghe vậy lý quỷ tài thần sắc khẽ biến không tốt là tử tùy tu tù sĩ t ê lần này thật là có chút khó giải quyết cố phong ngưng c h ọ n nói nếu như là đ ẳ n g cấp cao tử tùy tu tù sĩ vậy coi như phiền phái đến rồi đến rồi tiểu não qua duyên dáng gọi t o nói đang khi nói chuyện một trận tiếng rít từ chỗ rừng sâu đánh tới động tính càng ngày càng gần đội ngũ tất cả mọi người yên lặng làm xong chiến đấu chuẩn bị rất nhanh một cỗ tử tùy tu tù sĩ đặc hữu mùi lạ mà lan tràn tới ngay sau đó phía trước rừng rậm bị nhiễm lên một tầng g ám tự sát một cái toàn thân chập trần tử sắc gú quang hình người sinh vật xuất hiện tại trước mặt bọn h ắ n ngoa tạo là người hay quỷ cao tấn rõ ràng bị giật nảy mình lý quỷ tài ba người đồng dạng bị dọa đến không nhẹ ai ra đều tử thành dạng này đây là ăn bao nhiêu tử tùy lại nhìn tử tùy tu sĩ khí tức vậy mà cao đến bốn mươi bảy cấp t i ê n bối thực sự không tốt ý tứ vừa vặn thật không phải cố ý mã đẳng nhắm mắt nói xin lỗi cao tấn mấy người tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng toàn bộ trong đội ngũ cũng liền tiểu não qua không chút nào hoảng ngược lại một mặt g é t bỏ năm cái núi a t ú i chết chỉ thấy tử thủy tu sĩ trầm mặc không nói ánh mắt đảo mắt mấy người một chút đ ỗ n g nhiên đưa tay c h u ộ t vào tiểu não qua không được thời khắc mấu chốt vẫn là cố phong kiếm phản ứng n h ấ t nhanh rút kiếm vung ra một đạo kiếm quang cản lại t ử thủy tu sĩ t ử sắc ma trảo cao tấn mấy người cũng tại ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu làm gì không phải liền là không cẩn thận đánh tới ngươi một chút mà tiểu não qua triệt thoái phía sau mấy bước chu môi phàn là nói đ ẳ n g cấp cao không nổi a bản tiểu thư cũng không sợ ngươi các sư huynh nhanh lên ta tới cấp cho các ngươi đoạn hậu nói xong liền nghĩa chính ngôn từ trốn đến đội ngũ hậu phương trọng tân định nghĩa cái gì gọi là đoàn hậu cao tấn mấy người khỏe miệng không ngừng run dày từng cái như lâm đại địch tiền bối thật muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này động thủ hay sao cố phong cảnh giác tới rằng co đã thấy tử tùy tu sĩ y nguyên trầm mặc không nói toàn thân tử khí bốc lên thỉnh thoảng vung v ề đầu tựa hồ đang cố gắng bảo trì thanh tỉnh mắt thấy cùng đây lý quỷ tài tựa hồ minh bạch cái gì người này thần chí đã bị tử t y hoàn toàn ăn mòn nói cái gì đều vô dụng chuẩn bị kỹ càng đánh một trận ác chiến đi vừa dứt lời tử thủy tu sĩ liền lại một lần nữa xông về đội ngũ hậu phương tiểu não qua ý thức được đối phương đã mất đi thần t r í mọi người cũng liền không cần thiết tốn nhiều nước miếng lúc này triển khai vây công tới n g ư ờ i đi t i ê n lặng xếp s o n g tam giai đoạn giữ gốc cao tấn đưa tay chính là một chiêu tật hỏa hoành k í c h kiếm vây anh hỏa diễm đại kiếm tại tử thủy tu sĩ trên thân hầm vang nổ tung nhưng tổn thương lại hắn một mặt một bức 1425. k h ì n b m h a ư ơ i lăm khá l ắ đường, đường đại giữ gốc tật hỏa h à n h kịch kiếm vậy mà chỉ đánh ra một p k tổn thương quả thực không hợp t h i thưởng tình huống gì cao tấn kinh nghi bất định nói g i a hỏa này chẳng lẽ cùng tử tùy đồng dạng cũng phải dùng đơn điểm công kích không phải đâu hắn hiện tại mặc dù còn duy trì hình người nhưng cùng tử tùy đã không có gì khác biệt lý quỷ tài cười khổ gật đầu vội vàng ném ra một viên súng k í c h bom đem tử tùy tu sĩ nổ bay ra ngoài ý là k h ô n g chế cũng vô dụng đi cao tấn sắc mặt khó coi nói đúng thế giờ k h ắ c này cao tấn rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người dựa vào phục d ụ n g tử tùy tu luyện còn tốt bọn hắn vừa rồi đã phát hiện tử tùy nhược điểm không phải thật đúng là không nhất định có thể đánh được vị này bốn mươi bảy cấp tử tùy tu sĩ các ố sư mình, tiểu sư minh, thúc tổ, chỉ có thể tiểu tổ, có c dựa vào n sư huynh cố lên đánh hắn tiểu não qua ở phía sau phương đánh lén mấy lần phát hiện không có gì tổn thương về sau liền làm lên đội cổ động viên cao tấn tức giận trận trắng mắt nói nói ít vài câu dùng súng bán tốt đát thời khác m â u chốt tiểu não qua vẫn là rất nghe lời lập tức bắt đầu dùng súng ống tiến hành công kích mặc dù đánh ra năng lượng đạn không có bao nhiêu tổn thương nhưng lực xuyên thấu lại là thực sự đúng rồi mượn ta điểm vật khí cao tấn nghiêm mặt nhắc nhở tiểu não qua rất nhanh h i ể u được lập tức chuyển cho cao tấn một bộ phận khí vận chi lực tốt cao tấn khẽ gật đầu có tiểu não qua khí vận chi lực gia trì nháy mắt đã có lực lượng bây giờ tiểu não qua khí vận chi lực đã góp nhặt đến bốn tầng có thể giảm bớt hẳn bốn tầng giữ gốc số tầng tầng mười bảy giảm đi bốn tầng chính là tầng mười ba nói cách khác cao tấn hiện tại chỉ cần thả hai lần hoa thải con đạn tiếp theo phát kỹ năng chính là g i gốc lại tăng thêm vô danh công pháp gia trì hoa thải quang đạn làm l ệ n h chỉ có không đến 1 2 t h giây chỉ cần 7.5 giây liền có thể trồng ra một phát tam giai đoạn giữ gốc siêu siêu siêu hoa thải quang đạn bởi vì là bạo tạc hiệu quả cho nên cũng rất khó đối tử tùy tu sĩ tạo thành tổn thương bất quá không trọng yếu trọng yếu là phong chỉ kình một phát tiểu giữ gốc phong chỉ kình xuống dưới thành công tại tử tùy tu sĩ trên vai mở ra một đường v ế t rách cũng đánh thành đủ số tổn thương 3.159. sau đó tại mã đẳng cùng lý quỷ tài hiểm hộ hạ lại là hai phát hoa thải quang đạn ngược lại là phong chỉ kình làm lệnh có chút cùng không lên không có biện pháp hai phát hoa thải quang đạn mới hai năm giây mà phong chỉ kình làm lệnh là ba giây cũng may năm giây mười phân ngắn ngủi lách mình tránh đi t ử tùy tu sĩ ma c h ả o công kích năm giây liền đi qua sau một khắc giai đoạn hai giữ gốc phong chỉ kình bỗng nhiên bắn ra 4.927 m à lúc này một bên khác cố phong cũng không có nhàn rỗi thứ kiếm thuật tinh chuẩn m à ưu nhã lại phối hợp linh hoạt thân pháp đối tử tùy tu sĩ tạo thành đại lượng tổn thương đương nhiên b ố cấp tử tùy tu sĩ cũng không phải ăn chay kiềm chế bên trong mã đẳng hp rất nhanh thấy đáy còn tốt l ý quỷ tài kịp thời ném ra một viên súng k í c h bom đem tử t h y tu sĩ nổ tung không phải mã đẳng rất có thể bị trực tiếp xử lý vẫn là ta tới đi cao tấn thấy hình đỉnh lấy đã điệp ra tới trình độ nhất định bất bại kim thân nên đón tiếp lấy ẩm vừa mới đi lên liền bị tử t h y tu sĩ từ sắc ma c h ả o đánh vội v ặ t hp thẳng rơi ba ngàn bốn bất quá cao tấn cũng không thèm để ý trở tay chính là một c h i ề u tam giai đoạn giữ gốc phong chỉ k ì n h gần khoảng cách đâm về tử t h y tu sĩ ít hầu chỉ kinh kiếm khí từ tử tùy tu sĩ i ế t hầu xuyên thấu mà qua vốn cho rằng có thể đem tử tùy tu sĩ trọng thương dù sao i ế t hầu đều bị xuyên thấu người bình thường khẳng định được một mệnh ô hô nhưng mà i ế t hầu bị xuyên thùng tử tùy tu sĩ ngay cả huyết đều không có lưu i ế t hầu vị trí vết thương lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại xoa cao tấn kinh hãi cái này mẹ nó còn là người sao chương một trăm sáu mươi bốn cổ thị tộc cô nàng chương một trăm sáu mươi bốn cổ thị tộc cô nàng kinh ngạc ở giữa tử tùy tu sĩ ma trào đã vô tới thời khắc m ấ chốt lý quỷ tại một viên xung kích bom tinh chuẩn rơi vào giữa hai người đem hai người đồng thời nổ tung nguy hiểm thật cao tấn g i ã n nhẹ một hơi nhìn về phía tử tùy tu sĩ ánh mắt tràn ngập n g h i hoặc rất khó tưởng tượng một cái người sống sờ sờ l ạ như thế nào thuế biến thành cái dạng này cũng may tử tùy tu sĩ lượng máu đã còn thừa không có mấy tại mọi người thay nhau thế công hạ tử tụy tu sĩ khí huyết dần dần thành k h ô n g chỉ còn sau cùng sinh mệnh lực còn tại gấp trống không có khí huyết sinh mệnh lực căn bản kháng không được bao nhiêu tổn thương cuối cùng tại cố phong một chiêu tụ lực phi kiếm công kích đến tử tùy tu sĩ triệt để không có sinh mệnh lực sau khi chết tử tùy tu sĩ tuyệt không giống người bình thường như thế ngã trên mặt đất mà là cùng tử tùy đồng dạng thân thể bắt đầu nhúc nhích co vào cuối cùng hóa thành một đám mềm hồ hồ t ử sắc vật c h ấ t quỷ dị như vậy hình tượng khiến cho mọi người đều hít sâu một hơi cái này t ử tùy mỏ đến tột cùng là cái gì tạ vật mã đằng lòng vẫn còn sợ hay nói thật là đáng sợ lý quỷ tài cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta cũng là lần đầu gặp được loại trình độ này từ tùy tu sĩ xác thực có chút dọn người lại nói cái này bãi bùn nháo là cái gì cao tấn chỉ chỉ trên đất tử s ắ c b ù n não có thể làm tử tùy dùng sao hẳn là không thể đi lý quỷ tài không quá xác định lắc đầu túi người cẩn thận nghiên cứu mà tại lý quỷ tài trong quá trình nghiên cứu cao tấn mấy người đều nguyên đ ị a ngồi xếp bằng yên lặng khôi phục tiểu não qua bởi vì không bị tổn thương cho nên rất thức thời làm hộ pháp nhân vật cái gương nhỏ ngươi không có chuyện gì chứ tiểu não qua quan tâm nói cao tấn biểu lộ cứng ngắc nói còn tốt ý tứ hỏi mau đem thương cho ta lấy ra lại để cho ngươi chơi tiếp tục đoán chừng lại muốn đâm rắc ố i ta cũng không phải cố ý tiểu não qua ủy khuất mân mê miệng nhỏ ngoan ngoán đem súng năng lượng trả lại cho cao tấn cao tấn tức giận chừng mắt liết hắn một cái bắt đầu i ê n lặng vận công điều tức đúng lúc này lý quỷ tài bên kia tựa hồ phát hiện cái gì kinh ngạc mở miệng nói thật là kỳ lạ vật chất mặc dù không có t ử tủy mỏ đặc tính nhưng lại ẩn chứa một c ố đặc thù lực lượng làm gì dùng tiểu não qua hiếu kỳ đưa tới không rõ ràng lý quỷ tài lắc đầu nói trước thu thập lại lại nói chờ sau khi trở về hỏi một chút sư tôn cùng các trưởng lão ngay tại lý quỷ tài cẩn thận từng ly từng tý thu thập từ sắc bùn nhau thời điểm một bên cố phong đột nhiên cảnh giác mở mắt có người lời vừa nói ra mọi người lập tức cảnh giác lên ngay sau đó hai nam một nữ ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người vậy mà là trước kia tại trên thuyền buôn gặp phải ba người là các ngươi nhìn thấy cao tấn mấy người t ị n h lệ nữ tử rõ ràng có chút ngoài ý lớn cao tấn mọi người đồng dạng một mặt kinh ngạc đồng thời cũng có mấy phần cảnh giác thấy kia hai tên thanh niên ánh mắt thỉnh thoảng hướng từ sắc bùn n h a u bên kia liếc cố phong đôi mắt khẽ n h u c n í nói thế nào chư vị là muốn làm hoàng t ứ sao dĩ nhiên không phải tịch lệ nữ tử lắc đầu cười nói Cố phong ban tín bán n g là lý quỷ tài hiếu ký hỏi t ị n h lệ nữ tử yên nhiên cười một tiếng tự nhiên là biết đến a nói nghe một chút lý quỷ tài đôi mắt hơi sáng nói không tốt ý tứ việc quan hệ tộc ta tân bí không tiện lắm lộ ra tịch lệ nữ tử lặng lẽ nói nhưng vật này đối chư vị không có bất cứ ý nghĩa gì nếu có thể tiểu nữ tử có thể dùng cái khác tài nguyên cùng chư vị trao đổi cao tấn mấy người cũng không đốc ai biết nàng có phải là đang nói láo mà tiểu não qua liền tương đối trực tiếp lựa gạt quỷ đầu đồ vô dụng các ngươi muốn tới làm gì theo ta thấy thứ này khẳng định có đại dụng ta đã nói rồi bản tiểu thư vật phát hiện làm sao có thể vô dụng đã thấy tịnh lệ nữ tử bất đắc dĩ giải thích nói vật này đối chư vị xác thực không có tác dụng gì nhưng đối với chúng ta nhưng lại rất lớn tác dụng ta rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào tìm tới nơi này hoặc là nói các ngươi một mực tại theo dõi chúng ta cao tấn lời nói xoay chuyển hỏi ây t ị n h lệ nữ tử nghẹn lời nói vị công tử này khả năng hiểu lầm chúng ta sở dĩ có thể tìm tới cái này là bởi vì chúng ta có chuyên môn cảm giác những cái kia chiều sâu từ tùy tu tù sĩ đồ vật thật sao cao tấn bán tín bán nghi t ị n h lệ nữ tử cũng không nói nhảm trực tiếp lộ ra một cái lớn chừng bàn tay thủy tinh la bản chư vị như không tin cầm đi thử xem liền biết cao tấn mấy người nhìn nhau hơi bông lỏng một chút tối thiểu ba người này xác thực không có ác ý gì không tốt ý tứ thứ này chúng ta nghĩ mình giữ lại cao tấn lễ phép xin miên nói ba vị vẫn là xin cứ tự nhiên đi đừng nóng nổi t ị n h lệ nữ tử có chút cười một tiếng nghiễm nhiên một bộ đã tính trước biểu lộ chư vị nhìn qua tiểu nữ tử đồ vật về sau mới quyết định không m u ộ n chỉ gặp nàng tố thủ lật một cái móc ra một khối lóe ra ánh sáng nhạt màu xanh kim loại chư vị tới tìm tử tùy mỏ hiển nhiên là vì chế tác phẩm chất cao hộ giáp mà ta khối này viễn cổ kim loại tuyệt đối là luyện chế phẩm chất cao hộ giáp tuyệt hảo vật liệu tịch lệ nữ tử tự tin nói cao tấn cùng tiểu não qua mấy người hiển nhiên không biết viễn cổ kim loại là cái gì v ừ a vặn vì luyện k h í sư lý q u ỷ tài lại là biết đến viễn cổ kim loại chỉ thấy lý q u ỷ tài sợ hãi vọt đến tịnh lệ nữ tử trước người mắt ba ba n h ì n chằm chằm khối kiêm màu xanh kim loại nuốt khô nước bọn nói thật sự là viễn cổ kim loại các ngươi các ngươi là cổ thị tộc người cổ thị tộc cao tấn cùng mã đằng mấy người kinh nghi lên tiếng mặc dù bọn hắn không biết viễn cổ kim loại là cái gì nhưng cổ thị tộc đại danh lại là biết đến thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc tịnh lệ nữ tử cười không nói sau lưng hai tên thanh niên nam tử đắc ý nói xem ra vẫn là có người biết nhìn hàng mà ba vị thật muốn dùng khối này viễn cổ kim loại đổi món đồ kia lý quỷ tài đã kích động không kềm chế được đầy mắt đều là khối kia viễn cổ kim loại liền cùng nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng t ị n h lệ nữ tử cười khẽ gật đầu nhưng càng như vậy cao tấn liền càng không muốn đổi đạo lý rất đơn giản đối phương ra giá càng cao đã nói lên những cái kia tử sắc bùn nhau giá trị càng cao vạn nhất đ ổ i thua lỗ làm sao bây giờ quỷ tài huynh cái này viễn cổ kim loại rất đáng tiền sao cao tấn trầm ngấm hỏi đâu chỉ là đáng tiền cái này thế nhưng là luyện khí sư tha thiết ước mơ vật liệu luyện khí Đáng trong i ế đó một tên ộ c có mới kim loại tóc ngắn thanh niên lãnh đạo nói tiểu thư nguyện ý xuất ra một khối cùng các ngươi đổi đã rất cho các ngươi cổ thương phái mặt mũi không có chuyện mua bán không xả thân nghĩa tại nhà cao tấn lơ đến cười cười nghiễm nhiên một bộ không muốn đổi tư thái nhưng mà đối phương ba người còn không có gấp lý quỷ tài trước hết gấp đừng a tiểu sư thúc tổ một khối v i ê n cổ kim loại đã rất hiếm thấy lý quỷ tài lo lắng nói cao tấn biểu lộ cứng đờ hận không thể mở ra sọ não của hắn nhìn xem ngay cả có kẻ mặc cả đều nhìn không rõ mà lúc này cổ thị tộc ba người bên này đồng dạng bị cao tấn thân phận giật này mình cái gì đồ chơi tóc ngắn thanh niên một mặt không thể tưởng tượng chừng tóm ắ t tiểu sư thúc tổ chương một trăm sáu mươi lăm nhận biết nhưng không quen chương một trăm sáu mươi lăm nhận biết nhưng không quen t i n h lệ nữ tử chấp lên lấy hai con ngươi rõ ràng có chút được vòng lúc trước vẫn cho là tiểu não qua hoặc là mã đẳng mấy người mới là người chủ sự duy chỉ có không nghĩ tới cao tấn cái này không đáng chú ý trên thân người tiểu sư thúc liền đủ không hợp thói thường lại còn thêm cái tổ chữ thật là khiến người khó có thể tin cao tấn tự nhiên đã nhận ra ba người dị dạng vội vàng pha trò nói cái kia bối phận có chút cao ba vị không cần để ý ngược lại là tiểu nữ tử nhìn lầm t i n h lệ nữ tử ý vị thâm trường không khỏi một lần nữa đánh giá đến cao tấn ba vị nếu là không có chuyện gì khác liền mời liền đi chúng ta còn được nắm chặt tìm kiếm tử tùy mỏ cao tấn lần nữa lễ phép t i ế n khách lý quỷ tài ở một bên gấp đến độ m u ố n chết mắt ba ba n h ì n c h ầ m c h ầ m tịnh lệ nữ tử trong tay viễn cổ kim loại nước bọt chảy đầy đất lúc đầu nha cao tấn chỉ là nghĩ c ó k ẻ mặc cả một đợt tranh thủ càng nhiều ích lợi có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là trong đội ngũ trừ hắn cùng tiểu não qua đều mẹ nó là tuổi trò ra bên ngoài ngoặc phản đồ tiểu sư thúc tổ cổ thị tộc tín dự vẫn rất có b ả hộ bọn hắn đã nguyện ý ra cái giá này vậy đã nói rõ bãi kia bùn nháo chỉ trị giá cái giá này. Cố chứng phong trước đó à n hoàng kiến, g phát biểu sau đ nghe t a n sở cùng nói cổ thương phái quỷ liếm cổ thị tộc thời điểm hắn còn không có cái gì cảm giác bây giờ hắn xem như thế được chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ cổ thị tộc đến tột cùng có cái gì mị lực có thể để mã đẳng cùng cố phong hai vị này ưu tú đại lao ra dạ d ạ y phát bệnh một đám phản đồ tiểu não qua khinh bị hai người nói không phải liền là cổ thị tộc nhà có gì đặc biệt hơn người sư mọi lời ấy sai rồi mã đẳng không cho là nhục nói đi ra ngoài bên ngoài nhiều cái bằng hưu nhiều con đường nhà không sai cố phong rất là tán thành ngược lại một mặt xoáy khí nhìn về phía tịnh lệ nữ tử đ ú n g rồi còn không biết cô nương xưng hô như thế nào hờ dao tịnh lệ nữ tử đối loại tình huống này sớm đã thành thói quen cười nhẹ nói ra tên của mình tiểu tiên bối muốn hay không một lần nữa cân nhắc một chút hứa dao mặt mày mỉm cười nhìn về phía cao tấn cao tấn chán tối đen y nguyên khoát tay nói không đổi không đổi không xuất ra mười khối v i ê n cổ kim loại đánh chết đều không đổi tiểu n á o qua cũng đi theo phụ hòa nói đúng ta ủng hộ ngươi đừng a tiểu sư thúc tổ m ư ờ i khối viễn cổ kim loại liền có một chút quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g lý quỷ tài lần nữa thuyết phục dù sao hắn rất rõ ràng viễn cổ kim loại chân quý trình độ cổ thị tộc ba người bên này hai tên thanh niên rõ ràng đã t ứ c đ i ê n nếu không phải hứa giao ngăn đón trực tiếp liền xông đi lên đ ộ n g thủ đối mặt cao tấn dạng này giao giá trên trời hành vi hứa giao cũng có chút tức giận thanh âm lạnh dần nói đã như vậy quên đi sau này còn gặp lại nói xong quay người liền muốn rời đi mắt thấy ba người muốn đi lý quỷ tài ba người gấp tiểu sư thúc tổ t i ê phá kim loại thật có chân quý như vậy cao tấn hướng lý quỷ tài xác nhận nói nói như vậy sư tôn nếu là biết chúng ta không đổi hạ khối này viễn cổ kim loại đ o á n chừng sẽ đem chân của ta đánh gãy lý quỷ tài điên cuồng gật đầu xác nhận thật sao cao tấn kinh ngạc suy nghĩ một phen sau đó cười nhẹ gọi lại ba người hai khối thế nào thấy cao tấn n h ả ra hứa giao ba người cũng theo đó ngừng bước chân tiểu tử ngươi còn có hết hay không hai tên c ổ thị tộc thanh niên rõ ràng có chút phát điên ngược lại là hứa giao biểu hiện tương đối tỉnh táo một chút hai khối ngược lại là có thể cân nhắc một chút bất quá ta còn có cái kèm theo điều kiện nói cao tấn cũng không nói nhảm hy vọng chư vị có thể hiệp trợ chúng ta săn giết hai tên triều sâu tử tùy tu tù sĩ hứa giao đôi mắt khẽ nhúc ních giống như là đang có ý đồ gì đối với hứa giao yêu cầu cao tấn bao nhiêu có chút ngoài ý mớn nhưng mã đẳng c ù n g cố phong lại hai mắt tỏa sáng không chút do dự đáp ứng nói đương nhiên có thể có thể cùng hứa cô nương đồng hành là vinh hạnh của chúng ta ai hai người các ngươi có thể hay không yếu điểm mà mặt tiểu não qua c u ồ n g mắt trợn trắng nói cũng liền lý quỷ tài coi như có chút quốc khí chí ít dạ d à không có vấn đề gì chỉ là đắc ý bưng lấy hai khối viễn cổ kim loại tựa như bưng lấy hai khối vô giới chi bảo nói thật những cái kia chiều sâu t ử tùy tu sĩ cũng không tốt đối phó cao tấn cao mày nói tiểu tiền b ồ i cứ việc yên tâm chúng ta có chuyên môn hạn chế t ử tùy tu sĩ đồ vật đến thời điểm chư vị chỉ cần hiệp trợ một bộ phận hỏa lực là đủ hứa giao có chút hăng hái đánh giá cao tấn đúng rồi còn không biết tiểu tiền b ồ i xưng hô i như thế nào cao tấn nguyên lai là cao công tử hứa giao hiếu kỳ truy vấn không biết cao công tử sư thừa người nào lại có như thế cao bối phận không tốt ý tứ việc quan hệ ta tông tân bí không tiện lộ ra cao tấn cười nói ách hứa giao biểu lộ cứng đờ tận lực bảo trì mỉm cười tiếp tục tìm kiếm đề tài nói đ ú n g rồi ta nhớ được liêu thị nhất tộc liêu tâm nội mội ngay tại các ngươi cổ thương phải à chư vị nhưng nhận biết ta liêu tâm nội mội nhận biết nhưng không quen cao tấn thuận miệng qua loa tắt trách câu trái lại mã đ ẳ n g cùng cố phong hai vị này dạ dày không tốt anh em lập tức nắm lấy cơ hội đáp lời nói đâu chỉ là nhận biết quả thực không nên quá quen cố phong một bên đùa nghịch một bên trác bước nói thứ không dám g i u dếm t ạ i hạ từng có may mắn cùng liêu tâm sư mội trung đụng một đoạn thời gian lời vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ duy chỉ có mã đằng đôi mắt hơi sáng đúng dịp ta cũng may mắn cùng liêu sư mội trung đụng một đoạn thời gian lý sư huynh là cái gì thời điểm đại khái một năm dưới trước kia đi cố phong suy tư nói chật chật tiền bối a thất kính thất kính mã đằng ôm quyền nói hứa giao kinh ngạc nhìn xem hai người biểu lộ cổ quái nói hai vị cùng liêu tâm mội mội kết giao qua đi tiểu thư nghe cái vui là được hai tên cổ thị tộc thanh niên một mặt k i n h bị nói liễu gia ngội tử làm sao có thể coi trọng bọn hắn hứa g i a o yên lặng cười một tiếng h i ệ n nhiên cũng không tin tưởng liễu tâm có thể coi trọng tộc bên ngoài người mà lúc này cao tấn bên này đã bị mã đẳng củng cố phong lần này đối thoại lôi kinh ngạc trước đó liền nghe nói liễu tâm bạn trai cũ có thể tạo thành một cái da cường liên chỉ là không nghĩ tới cái này hai mày dẫm mắt to ra hỏa chính là hai trong đó suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng từ bọn hắn đối hứa g i a o q u ỷ liếm thái độ đến xem làm qua liễu tâm bạn trai cũ cũng không có gì tốt kỳ quái hử một ba người không có có c khí Nhiều lý quỷ tài trên đường đi đều tại ôm viễn cổ kim loại cười ngây ngô mà mã đẳng củng cố phong thì một mực tại nghị trăm phương ngàn kế cùng hứa g i a o xung xoe đáng tiếc hứa dao đối bọn hắn không có gì hứng thú ngược lại đối cao tấn cảm thấy rất hứng thú chương một trăm sáu mươi sáu lý tính v y nước chương một trăm sáu mươi sáu lý tính v y nước cao công tử có phải là đối với chúng ta cổ thị tộc có cái gì hiểu lầm hứa giao có thể rõ ràng cảm giác được cao tấn thái độ đối với bọn họ có chút bài xích cùng phản cảm trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút dù sao tại nàng trong nhận thức biết phía ngoài tu sĩ đều đ ước gì cùng bọn hắn cổ thị tộc nhấc lên chút quan hệ không có a cao tấn giả vờ ngây ngốc nói thật sao hứa giao ban tín bán nghi nói nhưng ta làm sao cảm giác cao công tử không quá vui lòng cùng chúng ta đồng hành đâu lời nói này không vui lòng cùng các ngươi đồng hành chính là đối các ngươi có sự hiểu lầm a cao tấn im lặng lắc đầu quả nhiên không hổ là cao dòng giống người trên người cũng chỉ có cao dòng giống người trên người mới có loại này kỳ hoa lo di hứa giao ngần người cũng không biết nên như thế nào phản bác đúng rồi các ngươi là chỉ cần những cái kia chiều sâu tử tụy tu sĩ sau khi chết sản phẩm a cao tấn suy nghĩ mở miệng hỏi không sai kia đến tiếp sau đạt được tử tụy đều thuộc về chúng ta như thế nào cao tấn trong lòng yên lặng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt mặc dù đáp ứng hỗ trợ nhưng cũng không thể giúp không đúng không đương nhiên có thể hứa giao lơ đến cười cười t ử tùy mỏ đối các ngươi đến nói là chất lượng tốt vật liệu nhưng đối với ta nhóm cổ thị tộc đến nói lại không tính là gì cao tấn chật chật ôm q u y ề nói n không hổ là cổ thị tộc quả nhiên khí quyển cắt cổ thị tộc có gì đặc biệt hơn người tiểu não qua ở một bên nói l ầ m b ầ m hứa giao có chút hăng hái dò xét tiểu não qua vài lần hỏi vị tiểu mội mội này hẳn là cũng không phải phổ thông đệ tử a không tốt ý tứ việc quan hệ ta tông cơ mật không tiện lộ ra cao tấn cười nhặt trở về câu hứa giao bao nhiêu có chút im lặng trong bất chi bất giác đội ngũ đã đi tiếp hơn ba giờ có lẽ là bởi vì tiểu não qua t â m tình không tốt lắm nguyên nhân hơn ba giờ xuống tới sửng sốt ngay cả một con tử tụy đều không có gặp được về phần chiều sâu tử tụy tu sĩ đồng dạng không có gì manh mối v y t à nói các ngươi cái này máy thăm dò dựa vào không đáng tin cậy cao tấn hơi không kiên nhẫn nhà danh nói đều thời gian dài như vậy lại còn không tìm được hứa giao quan sát đến trong tay thủy tinh la b à n lộ ra có chút xấu hổ không tốt ý tứ cái này la bản dò xét phạm vi có hạn cho nên tìm ra được cũng không có như vậy dễ dàng cái kia cũng không về phần thời gian dài như vậy đều không có cái bóng a cao tấn phản nằm nói chính là tiểu não qua hừ hừ lấy phụ h ò a nói ta đều nhanh nhảm chán chết rồi cũng nhanh hứa dao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay thủy tinh la bàn đ ỗ n g nhiên đôi mắt hơi sáng bên kia nhanh đừng để hắn chạy hai tên của thị tộc thanh niên lập tức hướng hứa dao chỉ phương hướng vào tới cao tấn năm người cũng tại ngay lập tức treo lên tinh thần theo sát lấy ba người đổi tới nhất là mã đẳng cùng cố phong xong gọi là một cái tích cực đi hai người các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì cao tấn tức giận nhà danh nói ách không phải đã nói phải giúp một tay sao mã đẳng ngây người nói hỗ trợ cũng là muốn hiểu phân tích được không cao tấn nhà danh nói có thể ít xuất lực liền tận lực ít xuất lực vạn nhất đem mạng nhỏ mình góp đi vào làm sao bây giờ kia không thành vậy nước sao cố phong biểu lộ quái gì nói cái này gọi lý tính vậy nước cao tấn chứng chạc đàng hoàng chỉ điểm dù sao giết hết về sau đồ vật cũng không l ô ta tích cực cái gì kình tiểu não qua rất là tán thành đúng đấy bình thường vì tông môn xuất lực thời điểm cũng không gặp các ngươi tích cực như vậy qua chúng ta đây không phải muốn cùng cổ thị tộc tạo mối quan hệ mà mã đẳng cùng cố phong ngượng ngùng nói cao tấn im lặng nói thế nào cổ thị tộc người nạm vàng sao tiểu sư thúc tổ vẫn là tuổi còn rất trẻ không hiểu cổ thị tộc cường đại cố phong yếu đ ớt than tiếp nói chờ ngươi về sau ở bên ngoài h ố n nhiều liền sẽ rõ ràng phổ thông tu sĩ cùng cổ thị tộc tu sĩ tranh lệch lớn đến bao nhiêu không sai mã đẳng phụ hòa nói liền lấy kia hai khối viễn cổ kim loại đến nói vẹn vẹn chỉ là cổ thị tộc tài nguyên một góc của băng sơn mà thôi ta cũng nghe sư tôn nói qua cổ thị tộc có rất nhiều để người tha thiết ước mơ luyện khí tài nguyên lý quỷ tài cũng đi theo sen vào nói cao tấn khó mà lý giải nói coi như cổ thị tộc có rất nhiều tài nguyên cùng các ngươi lại có quan hệ gì cái này cũng khó mà nói cố phong tự tin vậy đầu nói vạn nhất người hứa cô nương coi trọng ta đây yên tâm chờ ta thành cổ thị tộc con rể sẽ không quên các ngươi cao tấn triệt để bất lực nhà ránh đang khi nói chuyện phía trước cổ thị tộc ba người đã cùng tử tùy tu sĩ giao thủ chiến đấu kịch liệt ba động tùy theo chuyển đến cao tấn năm người chạy đến thời điểm tên kia toàn thân lóng lánh tử sắc hú quang tu sĩ đã bị một khối tinh xảo trận bản vây ở nguyên địa mà điều khiển khối kia trận bản chính là hứa dao tiểu long tiểu hổ m a u ra tay hứa dao tình huống rõ ràng có chút phí sức cổ thương phái bằng hữu cũng nắm chặt c h u y ề n vận ta khối này trận bản khốn không được hắn bao lâu hứa cô nương chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi cố phong hô to một tiếng lập tức vung vẩy lấy kiếm quang xông tới mã đẳng cũng không thua kém bao nhiêu luyện yêu công pháp tuyệt kỹ vừa mở quanh thân thú giống q u n h quần gầm thét n à o về phía tử tùy tu tù sĩ cao tấn im lặng vô chán quả thực không cách nào lý giải cái này hai người náo mạch kín tiểu sư thúc tổ chúng ta đây lý quỷ tài mặc dù đối cổ thị tộc vật liệu luyện khí cảm thấy rất hứng thú nhưng dạ dày vẫn là không có vấn đề gì nhìn xem đánh thôi cao tấn biễu môi cười một tiếng sau đó không nhanh không chầm ném ra một chiêu hoa thải q u a n g đạn tiểu não qua chầm ngâm hỏi muốn ta cho ngươi ra chỉ một chút sao n g ư ờ i cứ nói đi kỳ hỉ tiểu não qua lập tức ngầm hiểu sau đó làm bộ vung vẩy cầu lòng roi xông lên đi lên a a a xem chiêu mặc dù không có gì tổn thương nhưng thanh thế vẫn là rất đủ mà cao tấn thì tính tạm thời quên lãng mình giữ gốc thiên phú tùy ý ném lấy kỹ năng ngẫu nhiên thả một chiêu nguyên vị tật hỏa hoành kích kiếm cải bộ dáng giữ gốc là cái gì thật không quen lý quỷ tài thấy hình như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó cũng đi theo giả vờ giả vịt bắt đầu trực tiếp ngay cả bom đều không cần thuần dựa vào kỹ năng tại c h u y ể n vợ đương nhiên v ẩ y nước về v ẩ y nước nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ tập kích vẫn là có nhất định c h u y ể n vợ lại tăng thêm toàn lực ứng phó mã đẳng cùng cô phong cùng cổ thị tộc hai vị thanh niên tử t ù tu sĩ trạng thái rất nhanh bị đánh rất một phần ba có chút ý tứ cao tấn một bên v ả y nước vừa quan sát cổ thị tộc ba người thực lực nói thật so với hắn dự đoán mạnh hơn một chút nhất là kiêm một thân trang bị quả thực cứng rắn cùng mai rùa đồng dạng mặt khác cái này hai tên cổ thị tộc thanh niên thiên phú hiệu quả cũng rất kỳ lạ lúc chiến đấu ám tử s ắ c nguyên linh hư ảnh treo ở sau lưng cũng tại phụ cận hình thành một đạo ám tử s ắ c hình tròn lĩnh vực mặc dù không rõ ràng cái này lĩnh vực cụ thể hiệu quả nhưng từ hai người đánh ra tổn thương số liệu đến xem cái này lĩnh vực hiệu quả tuyệt đối không đồng nhất quỷ tài huyết bọn hắn loại này thiên phú là hiệu quả gì sao cao tấn hiếu kỳ lấy hỏi hướng lý quỷ tài không quá rõ ràng lý quỷ tài lắc đầu nói nhưng cổ thị tộc thiên phú đồng dạng đều rất mạnh c u n g tiểu đình t ử pháp tôn soi như thế nào lý quỷ tài bật cười khanh khách cổ thị tộc thiên phú tuy mạnh nhưng cùng pháp tôn dạng này đỉnh tiêm thiên phú khẳng định là không cách nào sánh được kia vì sao đều nói cổ thị tộc rất mạnh đâu cao tấn nghi ngờ nói ách lý quỷ tài giải thích nói cổ thị tộc mạnh tại chính thể dù sao cùng một cái thị tộc tu sĩ đều có được đồng dạng ưu tú thiên phú không giống cái khác tu sĩ như thế thiên phú chất lượng cao thấp không đều lại tăng thêm phong phú nội tình cùng tài nguyên nghị không mạnh đều rất khó thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu c h ư n một trăm sáu mươi bảy ba ngàn năm t ử t ủ y thượng c h ư n một trăm sáu mươi bảy ba ngàn năm t ử t ủ y thượng nói trắng ra là chính là điểm trung bình cao nhưng nếu luận mũi về đơn khoa thành tích vẫn là phổ thông tu sĩ hạn mức cao nhất cao hơn một chút bởi vì ba người diễn kỹ đầy đủ tinh xảo nguyên nhân hứa giao ba người tuyệt không nhìn ra bọn hắn đang cố ý vẩy nước bí mật quan sát một lát sau hứa giao đối cao tấn thực lực bao nhiêu có chút thất vọng biết được cao tấn không hợp thói thường b ố i phận về sau nàng còn tưởng rằng cao tấn có chỗ gì hơn người hiện tại xem ra cũng chính là cái người thường ngược lại là cố phong chiến l ự c làm nàng hai mắt tỏa sáng dù sao thứ kiếm thuật đối tử tùy tu sĩ hiệu quả vẫn là rất rõ ràng cái gương nhỏ cái gương nhỏ vậy nước bên trong tiểu não qua bỗng nhiên hướng cao tấn thần thức truyền ấm nói thế nào cao tấn bất động thanh sắc q u a y đầu nhìn nàng một cái chỉ thấy tiểu não qua một mặt lén lén lút lúc nói ta giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm nghe xong lời này cao tấn lập tức hứng thú nói đùa tiểu não qua vật phát hiện có thể là đồ vật bình thường sao thứ gì không biết đã thấy tiểu não qua một mặt m ở mịt lắc đầu cao tấn t r á n tối đen còn tưởng rằng tiểu não qua đang trêu c h ọ c hắn chơi ta nói nha đầu nói đùa có thể tìm thích hợp thời điểm sao ta không có đùa giỡn với ngươi tiểu não qua đầy mắt nghiêm túc cường điệu nói vừa không biết làm sao vậy ta khí vận chi lực đột nhiên thiếu đi thật nhiều khẳng định là xảy ra chuyện gì hoặc là kể bên này có vật gì tốt cao tấn kinh ngạc lấy chừng t ó mắt còn có loại này thao tác cái này không thành hình người bảo vật máy t h a m dò sao các người đánh trước ta tại phụ cận tìm xem nhìn cẩn thận một chút cao tấn bất động thanh sắc gật gật đầu tiểu não qua cho hắn so cái yên tâm thủ thế sau đó liền lén lén lút lút tại phụ cận tìm tòi mà lúc này cổ thị tộc ba người bên này tuyệt không phát hiện tiểu não qua dị dạng mỗi người đều tại toàn lực ứng phó vây quét tử tùy tu tù sĩ nhất là hứa giao điều khiển trận bàn nàng đổ mồ hôi lâm ly n g h i ệ m nhiên đã gần như cực hạ đại gia nắm chặt điểm ta sắp không chịu được nữa hứa giao cắn chặt h à răng g i a nan nhắc nhở tiểu thư lại kiên trì một chút lĩnh vực của chúng ta t r ồ n g không sai biệt lắm tên là hứa tiểu long tóc ngắn thanh niên sắc mặt ngưng trọng nói ngay vậy hứa dao không thể không cắn chặt r ă n g tiếp tục kiên trì cao tấn một bên vệ nước một bên chú ý tiểu não qua động tĩnh không chút chú ý tử thủy tu sĩ bên kia động tĩnh tại hắn xem ra nhiều người như vậy liên thủ tiêu diệt cái tử thủy tu sĩ cũng không thành vấn đề húng chi hứa dao còn có áp chế tử thủy tu sĩ thủ đoạn ẩm ẩm đột nhiên xuất hiện hai tiếng p h a n h vang đem cao tấn kinh hãi giật mình chỉ thấy tử thủy tu sĩ bên kia h ứ a tiểu long cùng hứa tiểu hồ quanh thân lĩnh vực đống nhiên co vào về thể nội sau đó ẩm ẩm nổ tung một vòng kinh người ám tử sát sóng năng lượng ba quang chỗ đến hoa cỏ cây cối bị c h ặ n ngang chặt đứt vết cắt đều nhịp hướng ra phía ngoài vòng ngã xuống mà tử tùy tu sĩ vừa vận ở vào hai vòng sóng năng lượng trùng điệp vị trí trong chốc lát bị chém ngang lưng thành hai nửa mặc dù bởi vì tử tùy đặc tính không có chảy máu nhưng hình ảnh k i u y nguyên nhìn thấy mà giật mình cùng lúc đó h ứ a dao bên kia cũng triệt để đã mất đi lực lượng sắc mặt tái n h u ậ tê liệt trên mặt đất tiểu hơi thở, thở nhẹ ngọ tạo đây là cái quỷ gì thiên phú cao tấn khó có thể tin chừng tóm mắt muốn biết dựa theo tử tùy tu sĩ thân thể đặc tính giống loại này phạm vi lớn cắt chém hiệu quả là rất khó đánh ra hiệu quả nhưng hai người thiên phú sóng năng lượng vậy mà trực tiếp đem tử tùy tu sĩ cho chém ngang lương thành hai nửa không chỉ là hắn lý quỷ tài cùng liếm chó tổ hai người cũng bị dọa cho phát sợ đây chính là cổ thị tộc lực lượng sao cố phong đôi mắt chớp lên nhìn về phía hứa giao ánh mắt càng thêm cùng n h ậ ệ t so với liêu thị nhất tộc nguyên linh hợp tác thiên phú trước mắt hứa thị nhất tộc thiên phú hiển nhiên thích hợp hắn hơn n h ư hắn có thể chiếm được hứa giao niềm vui trở thành hứa thị nhất tộc con rể liền có cơ hội lấy được cổ thị tộc huyết mạch tới lễ đem tự thân thiên phú đổi thành vì hứa thị nhất tộc thiên phú đây cũng là vì cái gì rộng rãi tu sĩ vì sao đối cổ thị tộc chạy theo như vịt nguyên nhân căn bản đối với những cái kia thiên phú độ t r ê n l ệ n h tu sĩ đến nói đây chính là một lần hai đầu thai cơ hội mã đẳng cố phong hai người mặc dù tại cổ thương phái thiên bảng đứng hàng cao vị lại có thân truyền đệ tử thân phận nhưng hai người nguyên linh thiên phú cũng không đột xuất có thể trở thành thân truyền đệ tử một cái là dựa vào đối l u y n yêu công pháp siêu cao tiên phú mặc dù bọn hắn bây giờ tại cổ thương phái cùng thế hệ bên trong thực lực coi như hàng đầu nhưng hai người trong lòng đều rất rõ ràng bọn hắn tương lai phát triển hạn mức cao nhất bị nguyên linh thiên phú hạn chế gắt gao cao tấn cũng không biết hai người tâm tư lúc này đang chìm ngâm ở hứa thị nhất tộc thiên phú mang tới rung động ở trong bên trong ai hứa cô nương các ngươi thị tộc nguyên linh thiên phú là hiệu quả gì vậy mà lợi hại như vậy cao tấn nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi đã thấy hứa giao tiện tay nuốt vào một viên đan dược ánh mắt hí ngược ngoáy nhìn quét mắt nhìn hắn một cái không tốt ý tứ việc quan hệ tộc ta cơ mật không tiện lộ ra cao tấn biểu lộ cứng đ ở không gây lời có thể nói không có biện pháp lúc trước hắn như thế qua loa tắc trách đối phương đối phương đồng dạng có thể như thế qua loa tắc trách hắn đúng lúc này một bên khác l ý quỷ tài đột nhiên kinh hô lên không tốt g i a hỏa này còn giống như không chết cái gì mọi người đột nhiên nhìn về phía tử tùy tu sĩ phương hướng chỉ thấy bị chém thành hai nửa tử tùy tu sĩ tuyệt không c ó rút lại thành một bãi bù ngao ngược lại tại trận trận c h ấ p động từ sắc gu quang bên trong hai đoạn thân thể dần dần nhúc nhích ghép lại lại với nhau cũng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một lần nữa đứng lên tại sao có thể như vậy hứa tiểu long cùng hứa tiểu hồ hai người quá sợ hãi vừa vạn sinh mệnh lực rõ ràng bị t h a n h k h ô n g a không đợi mọi người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra vốn phía rừng cây đột nhiên phong vân biến sắc một t ầ n g ám tử sắc tựa như khí cầu đồng dạng màng mỏng trống rông xuất hiện đem sở hữu người bao phủ trong đó cùng lúc đó từng đầu quỷ dị t ử sắc xúc tu phá đất mà lên nương theo lấy t ử tủy tu sĩ lạnh leo tiếng cười quái dị hướng màng mỏng bên trong mọi người c u ố n quanh trôi qua đây là hứa giao tựa hồ minh bạch cái gì sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh chỉ ít ba năm từ tủy tại sao có thể như vậy hứa thị hai huynh đệ sắc mặt khó coi nói không phải chiều sâu tử tùy tu sĩ sao làm sao biến thành ba ngàn năm tử tùy rồi hứa g i a o buồn bã c ư ờ i khổ nói nếu như ta không có đoan sai vừa vặn tên kia tử tùy tu sĩ tử vừa mới bắt đầu liền bị cái này ba ngàn năm tử tùy phụ thân chỉ là bởi vì bị trận bàn đẻ ép chưa kịp hiện thân m à t h ô i cái gì đồ chơi cao tấn sắc mặt xanh xàm nói các ngươi nói đây là một con ba ngàn năm phần tử tùy kinh hô quá trình bên trong một đầu tử sắc xúc tu vừa vặn đ á n tới còn tốt hán tử vừa mới bắt đầu liền kích hoạt lên bất bại kim thân đến bây giờ đã trồng không ít song kháng k vô dụng đây là tử tụy nội giới trừ phi có sáu mươi cấp trở lên thực lực nếu không từ bên trong là vô luận như thế nào đều không phá nổi chỉ có từ bên ngoài mới có thể phá vỡ hứa giao cũng đã thả ra hắn ám tử sắc thiên phú lĩnh vực cùng hứa thị hai minh đệ lĩnh vực so sánh hứa giao thiên phú lĩnh vực rõ ràng càng lớn một chút tản ra năng lượng ba động cũng càng mạnh một chút cao năm năm tử tủy, Trước hạ. 168, năm tử tủy, hạ. Cao tấn tự nhiên không tin cái này tả ta. tam giai đoạn giữ gốc vừa mới xếp xong hướng về phía phía trên tử sắc màng mỏng chính là một phát phong chỉ kình đáng tiếc không có bất luận cái gì c h ứ n g d ụ n g củng cố phong kiếm chiêu đồng dạng phong chỉ kình đánh vào màng mỏng bên trên không có chút nào gắng sức cảm giác liền cùng đánh tới không khí đồng dạng cao tấn trán tối đen tâm tình lập tức chìm vào thung lũng còn lại tình huống của mọi người cũng không tốt đến đến nơi đâu vê anh vê anh vê anh lý quỷ tài liên tiếp dẫn nổ mấy khỏa chân tăng bom nhưng tia tử sắc màng mỏng lại lông tóc không tồn hao gì tình cảnh này sở hữu người trên mặt đều hiện lên ra một tia tuyệt vọng đáng chết cái đồ chơi này thật không phá nổi sao mã đằng một bên cùng xúc tu dây dưa một bên không cam lòng lần nữa xác nhận vô dụng hứa g i a o lắc đầu c ư ờ i khổ trừ phi sinh mệnh tầng cấp cao hơn ba ngàn năm tử t ủ nếu không là vô luận như thế nào đều không phá nổi vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết tại nơi này mã đ ằ n g sắc mặt khó coi nói hứa giao không nói gì chỉ là đắng chát cười cười phù bảo đâu phù bảo cũng không được sao hứa thị sư huynh sắc mặt âm tình bất định nói có thể thử một chút hứa giao hơi có chút hy vọng sau đó cổ thị tộc ba người lần lượt xử xuất trưởng bối cho bọn hắn bảo mệnh phù bảo nhưng mà cho dù là phù bảo công kích y nguyên không cách nào làm bị thương kia màng mỏng mảy may cao tấn tâm thái cũng bắt đầu dần dần phát điên vốn cho rằng tất nhiên chi lực có thể đối màng mỏng có hiệu lực dù sao cái này màng mỏng tính chất cảm giác cùng uy năng thú tầng kia hộ thuẫn không sai b i lắm sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều cái này t ử tụy nội giới cùng uy năng thú hộ thuẫn rõ ràng không phải một loại đồ vật mắt thấy màng mỏng bên trong tử s á t xúc tu càng ngày càng nhiều tất cả mọi người luôn uống vê anh một đợt đại dự gốc tật hỏa h o n h kích kiếm thành công đánh nát m ả n g lớn t ử s á t xúc tu nhưng bất quá đảo mắt công phu lại có m ả n g lớn t ử s á t xúc tu từ lòng đất xông ra cái này mẹ nó ngay chó cao tấn một bên thanh trừ tử xác xúc tu một bên nhà danh nói sớm biết liền không cùng cái này ba người tổ đội mọi người ở đây cũng không biết nên như thế nào cho phải thời điểm thử sắc màng mỏng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng như thiên sứ thanh âm a đại gia đây là thế nào chỉ thấy tiểu não qua hiếu kỳ ghé vào màng mỏng bên ngoài xuyên thấu qua màng mỏng quan sát lấy tình huống bên trong sư muội lý quỷ tài cùng liếm chó tổ hai người khuôn mặt cùng hỉ cao tấn thì bỗng nhiên vỗ c h á n một cái bởi vì tình huống phát sinh quá mức đột nhiên quá mức khẩn cấp dẫn đến hắn đem tiểu não qua đem quên đi giờ nay khắp này hắn tựa hồ minh bạch tiểu não qua khí vận chi lực vì sao lại đột nhiên thiếu mất cắt cái này mẹ n ó bọn hắn đều bị giam tại t ử tùy nội giới duy chỉ có tiểu não qua may mắn thoát khỏi tại khó có lẽ đây chính là khí vận c h i t ử lực lượng a hứa giao ba người đồng dạng ngây ngẩn cả người khi bọn hắn ý thức được tiểu não qua ở bên ngoài thời điểm kích động kém chút tại chỗ nước mắt chạy ta nói làm sao cảm giác thiếu chút cái gì hứa tiểu long vui mừng quá đôi nói nguyên lai vân vân cô nương không có bị nhốt vào tới sao vân vân muội nhanh hiện tại chỉ có ngươi có thể từ bên ngoài giúp chúng ta phá vỡ từ tùy nội giới phong tỏa hứa giao lo lắng nói minh tình huống đã thấy tiểu não qua mắt bánh xe nhất chuyển do do dự dự nói nhưng ta tại sao phải cứu các ngươi ngay vậy cổ thị tộc ba người không khỏi một mặt một b ớ c cao tấn dở khóc dở cười nói đi nhá đầu chúng ta còn tại bên trong đâu tranh thủ thời gian cứu chúng ta ra ngoài tiểu não qua như có điều suy nghĩ nói có cái gì phương pháp có thể đơn độc đem các ngươi cứu ra sao ta không quá muốn cứu bọn họ a đúng còn có kia hai cái vô dụng đồ hẻ nhát mã đẳng cùng cố phong khóc không ra nước mắt đừng a sư muội các ca ca ngày bình thường không xử bạc với ngươi a được rồi xem ở đồng môn phân thượng liền tạm thời tính đến các ngươi đi tiểu não qua nhất miệng vung v ề cầu long d o i hỏi trực tiếp cứng rắn n ệ là được đúng không đúng mọi người chăm miệng một lời tiểu não qua mặc dù não mạch kín tương đối thanh kỳ nhưng vẫn là phân do nặng nhẹ lúc này bắt đầu dùng kỹ năng oanh kích màng mỏng ngoại bộ đương nhiên oanh kích quá trình bên trong ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi cứu các sư huynh là ta thuộc b u ồ n phận sự tình có thể cứu các ngươi những người ngoài này không thể bạch cứu ân như vậy đi cái gương nhỏ trước đó không phải muốn mười khối kia cái gì kim loại sao chứ đi trước đó kia hai khối còn kém tám khối không có biện pháp nàng tích lũy một chút khí vận c h i lực cũng không dễ dàng bạch bạch dùng xong nhiều như vậy dù sao cũng phải nghĩ biện pháp về điểm vốn là a hứa giao ba người nhìn nhau là đã tốt khí vừa bất đắc dĩ thấy ba người không quá tình nguyện tiểu não qua trực tiếp đình chỉ hành kích làm gì không vui lòng a đừng đừng đừng chúng ta vui lòng chúng ta vui lòng vẫn không được sao hứa tiểu long khóc không ra nước mắt nói xin nhờ n g à i thêm chút sức Hứa cái này còn tạm được tiểu não qua hừ hừ nói đừng cảm thấy bản tiểu thư là tại thừa cơ bắt chẹt các người lãng phí ta nhiều như vậy khí vận thu các ngươi một chút thủ lao rất quá đáng sao khí vận hứa giao ba người ngây người nói mội mội là khí vận thân thể tiểu não qua đắc ý hừ hừ một tiếng chấp nhận hứa giao suy đoán thì ra là thế hứa giao giật mình gật đầu tâm tình hơi chuyển tốt một chút chỉ là chúng ta trên thân cũng không có mang nhiều như vậy viễn cổ kim loại nhiều nhất chỉ có thể kiếm ra sáu khối ngay vậy tiểu não qua lần nữa dừng động tắc lại còn muốn có kẻ mặc cả đúng không thật không phải hứa giao bất đắc dĩ nói chúng ta trên thân thật không có mang nhiều như vậy viễn cổ kim loại thực sự không được chở ta sau khi trở về p h ả i người đưa bốn khối trôi qua làm ta ngốc ca tiểu não qua không vui nói hứa tiểu hồ sắc mặt â m tình bất định nói nếu không dùng những vật khác thay thế ta trên thân ngược lại là còn mang theo mấy khối viễn cổ bảo ngọc viễn cổ bảo ngọc lại là cái gì tiểu não qua nghi hoặc nhìn về phía lý quỷ tài lý quỷ tài nghe xong viễn cổ bảo ngọc lập tức kích động gật đầu nói có thể có thể viễn cổ bảo ngọc không thể so viễn cổ kim loại t r ê n l ệ n h vậy được hết t h ể y bốn khối viễn cổ kim loại cộng thêm bốn khối viễn cổ bảo ngọc trước tiên đem đồ vật giao cho cái g ư ơ nhỏ không phải ta đánh nhau không có khí lực gì tiểu não qua hài lòng nói hứa giao ba người nhìn nhau chỉ có thể bất đắc gì đem viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc giao đến cao tấn trong tay cao tấn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt không khỏi đối tiểu não qua lau mắt mà nhìn thu được viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc về sau yên lặng hướng màng mỏng bên ngoài tiểu não qua giơ ngón tay cái lên hì hì <cười> đ ạ t được cao tấn tán thành tiểu não qua rất là vui vẻ lập tức nắm chặt oanh kích bắt đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua màng mỏng bên trong xúc tu mật độ càng lúc càng lớn trừ cao tấn huyết tuyến coi như khỏe mạnh bên ngoài mấy người còn lại lượng máu đều đã tiếp cận tàn huyết Vâng, rốt cục tại tiểu não qua kéo dài cố gắng hạn to lớn t ử sắc màng mỏng liền giống bị kim đâm phá khí cầu đồng dạng ẩm vang nổ tung khắp nơi trên đất chập trần t ử sắc xúc tu cũng biến mất theo không gặp cùng lúc đó toàn thân lóe ra t ử sắc gu quan g tử tụy tu sĩ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người có lẽ là bởi vì tử tụy nội giới bị phá mất nguyên nhân tử tụy tu sĩ trên người tử quang rõ ràng ảm đạm mấy phần chư vị cẩn thận ba n g h n năm phần tử tụy cũng không tốt đối phó thoát khốn sau hứa dao dán nhẹ một hơi cảm kích mà phức tạp nhìn tiểu não qua một chút ta cần chút thời gian cho trận b ả n bổ sung năng lượng xin nhờ chư vị cao tấn cười nhạt gật gật đầu lại nói ra hỏa này sẽ không lại thả ra vừa vặn chiêu kia tử t ủ y nội giới đi cao công tử cứ việc yên tâm tử t ủ y nội giới bị phá mất về sau không có mười ngày nửa tháng là không khôi phục lại được hứa giao doanh doanh cười nói vậy là được cao tấn tự tin nói ngươi nắm chắc cho trận b ả n bổ sung năng lượng cái khác giao cho chúng ta là được c h ư n g một trăm sáu mươi chín q cũ c h ư n g một trăm sáu mươi chín q cũ tuy nói là một con ba n g h n năm phần tử tụy nhưng chỉ cần không có vừa vặn chiêu kia tử tụy nội giới bọn hắn một đám người vẫn là có lực đánh một trận húng chi tại tử tụy nội giới phá mất về sau tử tụy trạng thái rõ ràng trượt không ít trọng yếu nhất chính là cao tấn bất bại kim thân tại vừa vặn tử tụy nội giới bên trong đã trồng đến rất cao trình độ song kháng sớm đã song song đột phá ba ngàn đại quan có bất bại kim thân hộ thể cao tấn trực tiếp chính diện xông về tử tụy tu tù sĩ tử tụy tu tù sĩ tổn thương tuy cao nhưng đánh vào cao tấn trên thân cũng chỉ có một đến hai ngàn tổn thương tại hồi huyết đan thuốc bổ sung h ạ n cao tấn lượng máu từ đầu tới cuối duy trì tại an toàn tuyến trở lên trái lại còn lại mọi người hiển nhiên đều có chút không chịu đựng nổi từ tùy tu sĩ tổn thương t ự u liền thịt độ cao nhất mã đẳng cũng giống như vậy thật mạnh phòng ngự không phải là phòng ngự loại nguyên linh thiên phú hứa thị hai huynh đệ đem hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm kinh ngạc nhưng cổ thương phái mọi người rất rõ ràng kia căn bản không phải cái gì nguyên linh thiên phú mà là một chiêu cường đại phòng ngự kỹ năng nguyên lai、like、là phòng ngự loại thiên phú sao hứa giao một bên cho trận bàn bổ sung năng lượng vừa quan sát cao tấn biểu hiện ta đã nói rồi đường đường tiểu sư thúc tổ làm sao có thể không có một chút chỗ hơn người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này phòng ngự thiên phú tốt x i n h kỳ lạ cũng không biết cụ thể hiệu quả là như thế nào nhưng mà chân chính để bọn hắn khiếp sợ còn tại phía sau ngay tại cổ thị tộc ba người thầm giật mình thời điểm cao tấn một phát đại giữ gốc phong chỉ kình trực tiếp làm bọn hắn mắt trợn tròn Siêu. sĩ số kiếm người tin xuyên Màu xanh lưu quang kiếm khí nháy mắt xuyên thấu tùy tu mắt một dám mắt mình, này, là xanh ba của nháy lồng ngực. Nhìn thấy tổn thương con số một khắc này, cổ thị tộc người căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình, nhất khí thấy khắc thị tùy tử tộc cổ 6.917. tình huống như thế nào hứa tiểu long khó có thể tin nói tổn thương làm sao lập tức biến cao như vậy tê cái này tiểu tử không đơn giản đâu hứa tiểu h ổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hứa tiểu long sâu tưởng rằng gật đầu xem ra hắn cái này tiểu sư thúc tổ thân phận vẫn có chút hàm kim lượng trái lại hứa giao bên này nhìn về phía cao tấn đôi mắt có chút chất động dị s ắ c liên tục vain vain vain chiến đấu vẫn còn tiếp tục tất cả mọi người tại toàn lực ứng phó có cao tấn ở chính diện đỉnh lấy những người khác cũng có thể cùng tốt tiến hành truyền vận các người cái này lĩnh vực thiên phú có suy yếu phòng ngự hiệu quả đúng không cao tấn trầm ngâm nhìn về phía hứa thị hai huynh đệ vừa vặn đại dự gốc phong chỉ kình tổn thương rõ ràng so với hắn dự đoán cao một chút h i ệ n nhiên là nhận lấy ngoài định mức giá trị nhìn chung toàn bộ chiến cuộc cũng liền hứa thị huynh đệ hai người thiên phú lĩnh vực có điều kiện này xác thực hứa thị hai huynh đệ cười nhạt gật đầu nhịn không được hiếu kỳ hỏi xin hỏi cao huynh đệ già sao thiên phú ta a ta thiên phú rất rát rưởi không ra gì cao tấn thở dài nói hứa thị huynh đệ hiển nhiên không quá tin tưởng vậy ngươi trên thân cái này và ngóng ánh quang trạch là ngươi nói cái này a đây là kỹ năng kỹ năng hứa tiểu h ổ kinh nghi nói cái gì kỹ năng lợi hại như vậy cao tấn cười không nói hai phát hoa thải quang đạn xuống dưới ngay sau đó chính là một chiêu tiểu giữ gốc phong chỉ kình 3.449. đồng dạng một chiêu kỹ năng trước sau tổn thương lại kém một lần quỷ dị như vậy tình huống lần nữa khiến cổ thị tộc ba người lượt vòng không có biện pháp cao tấn tình huống quá làm cho người suy nghĩ không thấu、Tốt. đúng lúc này hậu phương hứa giao đã đem trận bàn bổ sung năng lượng hoàn tất chỉ gặp nàng khét k ê một tiếng trong tay trận bàn như đ i ệ ném n bình thường ném bắn mà ra lơ lửng tại tử tùy tu tù sĩ phía trên cảm nhận được trận bàn uy lực tử tùy tu tù sĩ vội vàng muốn chạy trốn lại bị trận bàn tung xuống quang mang áp chế gắt gao tại nguyên chỗ thành mọi người b i a sống hứa thị huynh đệ nhìn nhau thiên phú lĩnh vực nháy mắt co vào về thể nội sau đó ẩm ẩm khuấy động mở hai vòng ám tử sát sóng năng lượng tử tùy tu tù sĩ căn bản là không có cách tránh né lần nữa bị sóng năng lượng chặn ngang chặt đức cao tấn mấy người cũng không có nhàn rỗi không còn cho tử tùy tu tù sĩ cơ hội sống lại chỉ thấy lý quỷ tài một viên xung kích bom tinh chuẩn tung ra tại hai đoạn tử tùy tu sĩ ở giữa đem đ ư a hai đoạn thân thể nổ tung mười mấy mét cao tấn cùng tiểu não qua chủ công tử tùy tu sĩ nửa người trên mà còn lại mọi người thì hợp lực vây quét tử tùy tu sĩ nửa người dưới cứ như vậy tại mọi người cộng đồng cố gắng hạn ba ngàn năm tử tùy u quang dần dần đảm đ ạ o cuối cùng thoát ly tử tùy tu sĩ thân thể hóa thành một đoàn mềm hồ hồ tử s ắ t sơ lạnh muốn lộn thoát đi đi trận bàn tại hứa giao điều khiến hạ ngay lập tức đuổi theo đáng thương ba ngàn năm tử tùy lại một lần nữa bị trận bàn áp chế lý quỷ tài thấy hình lúc này ném ra mấy khoả đặc chế bom đem trận bàn phụ cận mặt đất rắt lên một tầng kim loại quang trạch để phòng tử tùy đột địa đào tẩu cảm ơn a t ỷ mượn mà cầm tới bốn khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc về sau cổ thị tộc ba người tại cao tấn trong mắt biến thuận mắt rất nhiều không có biện pháp hắn chính là như thế bỡ đỡ hứa giao thản nhiên cười một tiếng một bên điều khiển trận bàn áp chế tử tùy một bên ra hiệu hứa thị huynh đệ đi thu thập tử tùy tu sĩ thi thể hóa thành bùn não tử tùy mặc dù khó bắt nhưng chỉ cần có thể không ở giết vẫn là rất dễ dàng cuối cùng tại hứa giao hiệp trợ hạ ba ngàn năm tử tùy rất nhanh dầu hết đ è n tắt co rút lại thành một khối lớn hình trạng g i ữ t ậ n tử tùy mỏ khá lắm như thế một khối to cao tấn tiến lên nhặt lên tử tùy mỏ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bình thường dù sao cũng là ba ngàn năm phần tử tùy lý quỷ tài đồng dạng hương phấn không thôi cùng lúc đó hứa giao ba người cũng đã đem tử tùy tu sĩ biến thành bùn nháo bỏ vào trong túi tựa hồ đối với cái này sóng thu hoạch rất hài lòng đa t ạ m g ộ i mọi xuất thủ tương trợ hết thể kết thúc về sau hứa giao tự mình dẫn người đi lên hướng tiểu não qua biểu thị căn tạ tạ thì không cần dù sao đã thu thủ lao tiểu não qua bày ra một bộ vẻ mặt không sao cả hứa dao giống như có chút t r e o g ẹ o nói mội mội nếu là không thu thủ lao của chúng ta chúng ta ngược lại sẽ cảm thấy không nỡ đâu h ứ xem ra các ngươi rất hiểu quy củ mà tiểu não qua hơi kinh ngạc nói hứa tiểu long bật cười k h á n h khách mượn khí vận quy củ chúng ta vẫn hiểu cao tấn nghe như lọt vào trong sương ngủ không hiểu ra sao nói các ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu tiểu sư thúc tổ còn không biết sao lý quỷ tài có chút ngoài ý muốn giải thích nói nếu có may mắn được đến khí vận người ân huệ là muốn chủ động biểu thị một chút nếu không một khi để khí vận người ghi hận bên trên sẽ rất phiền phức dạng này a cao tấn bừng tỉnh đại ngộ vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải biểu thị một chút các ngươi cũng không cần tiểu não qua tay nhỏ vung lên nói đều là người một nhà ta sẽ không ghi hận các ngươi sư m ộ i khí quyển lý quỷ tài ba người nhao nhao đập lên m ô n g ngựa chỉ có cao tấn cảm giác là lạ không có biện pháp khí vận thân thể cái này thiên phu thực sự không hợp thói thường một chút dựa theo lý quỷ tài tuy nói lo gì vậy sau này ai còn dám đắc tội tiểu não qua cái này cũng quá không hợp lý bốn một phen đơn giản chỉnh đốn về sau mọi người tiếp tục lên đường có lẽ là bởi vì tiểu não qua tâm tình không sai cổ thị tộc ba người rất nhanh liền dọ xét đến thứ ba chiều sâu tử tùy tu sĩ có hứa giao trận bàn tại đối phó vẫn là rất dễ dàng đạt được ba tên chiều sâu tử tùy tu sĩ ích lợi về sau cổ thị tộc ba người thật cũng không vội vã rời đi mà là tiếp tục cùng cao tấn một đám người tìm tòi hai ngày dựa vào tiểu não qua vật khí cộng thêm hứa giao thần kỳ trợ bản nắm lên tử tùy đến quả thực không nên quá nhẹ nhõm sau đó mấy ngày trong hành trình cao tấn mấy người có thể nói là thu hoạch tràn đấy chương một trăm bảy mươi hợp lý phân phối chương một trăm bảy mươi hợp lý phân phối đáng giá nói chuyện chính là tại sau này mấy ngày hợp tác bên trong hứa thị huynh đệ một mực tại nghị trăm phương ngàn kế cùng tiểu não qua đáp lời xung xoe mặc dù không giống mã đẳng cùng cố phong như vậy trực tiếp nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được có thể để cho cổ thị tộc người trên người chủ động xung xoe là đủ nói rõ khí vận thân thể hàm kim lượng đáng tiếc tiểu não qua đối hai người căn bản không hứng thú trên đường đi đều đang cùng cao tấn cái nhau đồ dỡn căn bản đều không có đem hứa thị huynh đệ coi là gì cái này khiến hứa thị huynh đệ rất là bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ ngược lại cùng tiểu n á o qua bắt đầu chơi huynh đệ nghĩa khí lần này tiểu n á o qua lập tức hứng thú trước khi chia tay vẫn không quên chuẩn bị hai vị tiểu đệ vài câu về sau tại cổ thị tộc lăn lộn ngoài đời không nổi có thể tới cổ thương phái cùng ta hốn sẽ không bạc đãi các ngươi hứa thị huynh đệ giở khóc dở cười ứng thường một câu sau đó cùng theo hứa giao lên thuyền cao tấn một đoàn người đứng tại bến cảng nhìn qua thừa thương thuyền rời đi ba người lễ phép tiến biệt cao ũ n tấn mã đẳng củng cố, người người, cố h xạ mặt m lại nói không phải liền là cái cổ thị tộc cô nàng sao cần thiết hay không ta cổ thương phái nhiều như vậy xinh đẹp sư mội không thâm sao chính là tiểu não qua đồng ý nói làm gì nhất định phải dùng mặt nóng tiếp người ta mưng lạnh người hứa cô nương rõ ràng nhìn không lên hai n g ư ờ i tiểu sư thúc tổ cùng sư m ộ i thiên phú lợi hại như vậy tự nhiên trải nghiệm không đến tình cảnh của chúng ta cố phong thở dài nói giống chúng ta loại này nguyên linh thiên phú không phải rất đột xuất người tự nhiên là có cơ hội sắp bắt được ách cao tấn ngây người nói cái này cùng nguyên linh thiên phú có quan hệ gì mã đằng ánh mắt dị d ạ n g nói tiểu sư thúc tổ chẳng lẽ không biết sao biết cái gì thông qua quan hệ thông gia quan hệ gia nhập cổ thị tộc là có thể đem tự thân thiên phú đổi thành vì cổ thị tộc thiên phú mã đằng giải thích nói cái gì đồ chơi cao tấn ngạc như nói đội thành thiên phú cái này sao có thể nguyên linh thiên phú không phải cùng bẩm sinh đến không cách nào cải biến sao bình thường đến nói thiên phú xác thực không cách nào cải biến cố phong lắc đầu nói nhưng cổ thị tộc huyết mạch thiên phú không giống nhau lắm không phải ngươi cho rằng cổ thị tộc người vì cái gì đều có thể bảo trì đồng dạng thiên phú ngươi ý là cổ thị tộc thiên phú cũng không phải là bẩm sinh mà là thông qua phương thức nào đó hậu thiên thu hoạch cũng không hoàn toàn là cố phong nói đại đa số cổ thị tộc người đều là thông qua huyết mạch tẩy lễ đạt được thị tộc thiên phú nhưng cũng có một phần nhỏ người trời sinh có được huyết mạch bộ phận này người tại cổ thị tộc địa vị sẽ tương đối cao thiên phú hiệu quả cũng sẽ càng mạnh một chút mã đ ằ n g nói bổ sung nếu như ta không có đoán sai hứa giao hẳn là tiên thiên huyết mạch mà hứa thị huynh đệ hai người rõ ràng là hậu thiên được đến huyết mạch cho nên hứa giao thân phận rõ ràng cao hơn bọn họ quý một chút cao tấn nghe thần hồ kỳ thần nói năng lộn xổ nói bọn hắn là thế nào làm được n à y chúng ta liền không quá rõ ràng vậy bọn hắn có thể đem cái khác lợi hại thiên phú đổi thành cho mình tộc nhân sao cao tấn tiến một bước truy vấn đương nhiên không được cố phong lắc đầu cười nói nếu như có thể mà nói cổ thị tộc cũng không có khả năng một mực t r ô n g coi huyết mạch của bọn hắn thiên phú sớm đưa đổi thành các loại đỉnh tiêm thiên phú như thế cao tấn khẽ gật đầu lần thứ nhất đối cổ thị tộc sinh ra hưng thú nâng hậu trước đó hắn còn tưởng rằng cổ thị tộc chỉ là một bang tự cho mình siêu phàm người trên người hiện tại xem ra cái này cổ thị tộc vẫn là có chút môn đạo không nói những cái khác chỉ là có thể đổi thành thiên phú điểm này liền đầy đủ khiến người ngạc nhiên mấu chốt hứa cô nương dung mạo xinh đẹp tính cách cũng không sai không bắt được cơ hội cố gắng một chút thực sự có lỗi với mình cố phong nóng nhìn một chút thương thuyền lái rời phương hướng tiếp nối thở dài xác thực hứa cô nương vô luận là tính cách vẫn là thực lực đều so liếu sư muội tốt hơn nhiều mã đẳng biểu thị đồng ý nghe hai người nhắc lên liêu tâm cao tấn nhịn không được truy vấn đúng rồi liêu tâm gia tộc cũng có loại này đổi thành thiên phú năng lực sao đương nhiên cố phong không cần nghĩ ngợi nói cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu suy nghĩ tìm cơ hội cùng liêu tâm hỏi thăm một chút làm gì đã thấy tiểu não qua đầy mắt khinh bị nói ngươi cũng muốn đi n â n cổ thị tộc chân thúi ách dĩ nhiên không phải cao tấn tức giận nói Ta chỉ là đối đổi thành thiên tương thiên thị tộc chân thúi. Tiểu ca qua chỉ chuyện còn cần cổ chân phú hiếu hại như phú, hừ là lại lợi này đối đổi đối đến đi nói, nâng náo vậy kỳ, hừ mã ộ lộ t tiếng, biểu lộ hơi i g n ra kia, một chút. Cái kia, có thể Cái có đẳng ừ n miệng tiếng g mở một bám đít Mã đít đ sao. gượng cười nói ra nghe là lạ chúng ta chỉ là tại hợp lý truy cầu hạnh phúc g â n truy cầu hạnh, hạnh phúc còn truy cầu hạnh, hạnh phúc tiểu não qua biểu ngôi nhà danh nói thực sẽ cho mình trên mặt t h i ế t vàng mã đẳng cùng cố phong xấu hổ cười một tiếng yên lặng ngầm miệng nhìn xem người lý sư h u n h thiên phú tốt giống so với các ngươi còn kém a tiểu não qua chỉ chỉ bên cạnh lý quỷ tài nêu ví dụ nói nhưng người ta liền không có đi b á m đi, lúc này mới như cái nam nhân lý quỷ tài mặt mo đỏ ửng đ ồ n g nhiên bị tiểu não qua như thế khen một cái khó tránh khỏi có chút không tốt ý tứ mã đẳng củng cố phong kinh ngạc lấy há to miệng lại không phản bắt được không có biện pháp cùng lý quỷ tài cái này si mê bạo tạc nghệ thuật ngây thơ tiểu sử nam so sánh bọn hắn xác thực tự thẹn không bằng được rồi không nói trước cái này thấy bầu không khí có chút cứng ắ c cao tấn mở miệng nói sang chuyện khác chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá vẫn là trước phân phối một chút chiến lợi phẩm đi có thể có thể lý quỷ tài hai mắt tỏa ánh sáng chờ mong có thể hay không phân mấy khối viễn cổ kim loại hoặc là viễn cổ bảo ngọc sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều cao tấn chỉ xuất ra hai khối viễn cổ kim loại cùng một đống thật to nho nhỏ từ tùy mỏ ách không phải còn có bốn khối viễn cổ kim loại cùng bốn khối viễn cổ bảo ngọc sao lý quỷ tài nghi ngờ nói cao tấn khỏe miệng khanh nết vừa muốn mở miệng tiểu não qua liền vượt lên trước một bước thay hắn nói kia bốn khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc cùng các ngươi có quan hệ gì Tiểu tiểu thư tổn thất kiều nói, kia đại qua náo ngạo bản lượng khí vận khí lấy là hừ hừ cao h không nhỏ. thực. i đổi cái lực lấy, Xác đúng gương tấn gật đầu tán thành đồng thời thuận thế lấy đi trong đó một khối viễn cổ kim loại cái này trong đó một khối vẫn là ta tân v ấ t và khổ có kẻ mặc cả kiếm tới cũng liền còn lại cái này một khối cùng các ngươi có chút quan hệ ta như thế phân phối các ngươi hẳn là không cái gì ý kiến a lý quỷ tài ba người lên nhau chỉ có thể bất đắc d ì cười khổ không có biện pháp muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn lúc ấy quá nặng không nhẫn nhịn nhất là lý quỷ tài hắn là thật không nghĩ tới tử tùy tu sĩ sau khi chết bãi kia bùn nhau có thể đổi được rất nhiều khối viễn cổ kim loại dù sao chỉ có hắn rõ ràng viễn cổ kim loại giá trị cao bao nhiêu về phần tử tùy mà cao tấn s ở lấy cái cảm âm thầm suy tư nói mặc dù bản sư thuốc tổ mới là chủ lực nhưng nể tình các ngươi chuyến này cũng không dễ dàng phân thượng liền điểm trung bình phối một chút tốt dù sao lần này thu hoạch tử tùy đủ nhiều cuối cùng trong đội ngũ mỗi người đều phân đến mấy khối tử tùy cao tấn cùng tiểu não qua hết thể cầm tới hai phần mà bọn hắn cái này hai phần đều là để dùng cho ác nhân phong dùng về phần k i a m ộ t khối viễn cổ kim loại thì lưu cho lý quỷ tài ba người mình phân phối lại nói cái đồ chơi này có thể dùng để làm gì cao tần ước lượng lấy trong tay kỳ lạ thỏi kim loại nghi hoặc nhìn về phía lý quỷ tài thật có n g ư ờ i nói quý giá như vậy Cao tấn tấm n t ấ tắc lấy làm kỳ lạ n g ắ m nghĩa trong tay viễn cổ kim loại vậy cái này đồ chơi là thế nào tới thiên nhiên vẫn là một loại nào đó h ợ p kim h ợ p kim l ý q u ỷ t à i nói nghe nói là viễn cổ thời đại để lại đặc thù h ợ p kim cho nên x ư n g là viễn cổ kim loại viễn cổ thời đại để lại cao t ấ n như có điều suy nghĩ c h ế t á c phương pháp không có lưu lại tới sao l ý q u ỷ t à i l ắ t đầu vậy liền không rõ ràng khả năng cổ thị tộc có đi nha cao t ấ n t r ầ m ngâm gật gật đầu ngược lại hỏi lại nói ta dùng khối này viễn cổ kim loại luyện chê một kiến pháp khí thế nào vậy dĩ nhiên là cỡ tốt lý quỷ tài cười nói bất quá lấy tiểu sư t h u ố c tổ chức mắt thực lực dùng cả khối viễn cổ kim loại làm pháp khí thực sự có chút lãng phí dùng cái một p h ầ năm n liền đủ liền như thế một khối còn muốn mở ra đến dùng như thế quý giá sao cao tấn kinh ngạc nói nếu như là ta ngay cả một p h ầ năm n đều không nỡ một lần nhiều nhất dùng một phần mười không thể nhiều hơn nữa cao tấn dở khóc dở cười cần thiết hay không một kiện vũ khí liền thêm như vậy điểm viễn cổ kim loại có ý nghĩa sao làm sao không có ý nghĩa lý quỷ tài ngạc như nói bất luận cái gì luyện khí chế phẩm bên trong chỉ cần gia nhập một điểm viễn cổ kim loại liền có thể đem mặt khác tài liệu tính năng kích phát đến trạng thái tốt nhất ngươi cứ nói đi tê chiếu các ngươi cái này nói lời tựa như là có chút quý giá a cao tấn kinh nghi lấy gật gật đầu khó trách lý quỷ tài trước đó nhìn thấy viễn cổ kim loại lúc lại kích động như vậy thần kỳ như vậy vật liệu đối luyện khí sư đến nói s ắ c thực sức hấp dẫn kéo căng vậy nếu là hoàn toàn dùng viễn cổ kim loại luyện chế một thanh vũ khí sẽ là hiệu quả gì tiểu não qua hiếu kỳ b u lại vậy dĩ nhiên là đánh đầu thằng đó những vũ khí khác chỉ cần cùng viễn cổ kim loại vũ khí đục tới cơ bản cùng giấy đồng dạng đụng một cái liền ác trừ phi gặp được đồng dạng dùng viễn cổ kim loại chế thành vũ khí đương nhiên đây là tại không cân nhắc thần binh phách tăng thêm tình hồ dưới lý quỷ tài nói bổ sung vũ khí bình thường nếu có đỉnh cấp thần binh phách tăng thêm là có thể đem t r ê n l ệ n h kéo trở về ngay vậy cao tấn không khỏi nhẹ hít sâu một hơi ai ra k i a cổ thị tộc người tại vũ khí trang bị phương diện chẳng phải là nghiền ép cái khác tu sĩ ưu thế là nhất định là có nhưng nghiền ép ngược lại không về phần lý quỷ tài cười nói dù sao đối với vũ khí đến nói thần binh phách mới là trọng điểm nội tình coi như cho dù tốt không có thần b i n h phách vẫn như c ũ là phản vật một kiện bất quá hộ giáp trang bị phương diện có một bộ viễn cổ kim loại hộ giáp vẫn rất có ưu thế n g h e xong lý q u ỷ tài giới thiệu mọi người mới ý thức tới viễn cổ kim loại cường đại nhất là mã đẳng cùng cố phong chỉ có thể đ i ê n lặng c ờ i khổ hối hận phát đ i ê n phân phối xong chiến lợi phẩm về sau một nhóm năm người liền bước lên về tông lữ trình chuyến này ra ngoài có thể nói là hữu kinh vô hiểm nếu không phải mang tới nguyễn vân vân cái này linh vật bọn hắn thật là có khả năng liền không về được đương nhiên hung hiểm về hung hiểm thu hoạch cũng là to lớn nhiều như vậy từ tùy liền không nói mấu chốt là kia mấy khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc đúng rồi nha đầu ngươi kia bốn khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc chuẩn bị dùng như thế nào một đường nói chuyện phiếm ở giữa cao tấn thuận miệng hỏi tiểu n á o qua đến thời điểm rồi nói sau trước lưu làm chúng ta ác nhân phong tồn kho tiểu n á o qua suy t ư nói cũng được cao tấn hài lòng gật đầu nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiểu n á o qua sẽ lên giao cho tâm ô môn hiện tại xem ra n à n g cái này ác nhân phong đại tỷ đầu vẫn có chút đảm đường đúng rồi ngươi cái này song khí vận chi lực hẳn là tổn thất không nhỏ ạ vẫn được tiểu não qua nói miễn cưỡng bảo trì tại tầng thứ năm tăng phúc thật hay giả cao tấn kinh ngạc nói ngăn cản như thế lớn t h a i h o ạ vậy mà không có rớt xuống tầng thứ năm không có gì tốt kỳ quái tiểu não qua lơ đen nói khí vận chi lực mỗi đề cao một tầng cần thiết khí vận chi lực liền sẽ tăng gấp đôi lúc đầu ta đều nhanh bên trên tầng thứ sáu cho nên tính xuống tới tổn thất vẫn là rất lớn mỗi đề cao một tầng đều muốn tăng gấp đôi sao cao tấn giật mình nói c h ắ c không được đâu bất quá không quan hệ từ khi thành lập á t nhân phong về sau bạn cô nương tâm tình coi như không sai khí vận chi lực tăng nhanh chóng tiểu não qua hùng tâm bừng bừng nói không được bao lâu liền có thể khôi phục lại đang khi nói chuyện một k i a yếu ớt đặc thù b a động từ thân phận bài bên trong truyền đến đưa tới cao tấn chú ý đây là cao tấn nghi hoặc nhìn về phía mọi người phát hiện tiểu não qua cùng lý quỷ tài ba người cũng đều một bộ kinh ngạc ngưng trọng biểu lộ các ngươi cũng nhận được sao không sai mã đằng ngưng trọng gật đầu là phụ cận đồng môn phát ra tín hiệu cầu cứu kỳ quái nơi này cách tông môn đã không xa lại có người dám ở loại này địa phương đối với chúng ta cổ thương phái đệ tử hạ thủ cố phong cao mày mà tiểu não qua phản ứng liền tương đối trực tiếp chỉ gặp nàng phẫn nộ đứng d ậ y tâm tình kích động nói đáng ghét ai sao mà tò gan như vậy d á m ở chúng ta cổ thương phái địa giới dương a i đi đi xem một chút cao tấn mấy người nhìn nhau n h a u n h a u tăng tốc bước chân hướng tín hiệu gửi tới phương hướng tiến đến không có biện pháp đồng môn tín hiệu cầu cứu đều phát tới không đi qua nhìn xem sao có thể đi vị kia đồng môn hẳn là cũng đã nhận ra chúng ta ngay tại hướng chúng ta bên này gần lại gần mọi người một bên hướng tên kia đồng môn tới gần một bên thông qua thân phận bài cảm giác đối phương hành tung trước đừng xúc động nhìn rõ ràng tình huống lại nói cao tấn cẩn thận nói yên tâm đi tiểu sư thúc tổ đối phương nếu như là cao thủ chúng ta vị này đồng môn cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy cố phong cười nói như thế cao tấn yên lặng gật đầu nhưng vẫn là có loại không h i ể u bất an thân phận bài cảm rất hạ vị kia đồng môn tín hiệu càng ngày càng gần cao tấn mọi người cũng dần dần nghiêm túc lên rất nhanh phía trước cách đó không xa liền ẩn ẩn chuyển đến đứt quãng năng lượng ba đ ộ n thật mạnh năng lượng ba đ ộ cố phong sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên chí ít có cấp bốn mươi thực lực cấp bốn mươi sao cái kia còn tốt Lý Quỷ Tài ầ m ngâm n ó i Dù sao bọn hai ắ n t h h ư ơ i n thủ xử lăm cấp,、so、cấp đồng môn vậy mà có thể tại cấp bốn mươi địch nhân truy đuổi hạ chống đỡ lâu như vậy người sư đệ này có chút lợi hại a cảm nhận được vị tia đồng môn đẳng cấp ba động lý quỷ tài mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà cao tấn khi nhìn rõ vị k i a đồng môn tướng mạo về sau biểu lộ lại trở nên cổ quái khá lắm vậy mà là trương hoành kia tiểu tử lúc này trương hoành đã chật vật không còn hình dáng trên thân khắp nơi đều là đỏ thám vết máu khí huyết mặc dù còn có một nửa nhưng sinh mệnh lực lại đã tràn ngập nguy hiểm chỉ còn không đến ba mươi điểm cả người đã hư nhược không còn hình dáng cảm giác được cao tấn năm người đẳng cấp ba động về sau trương hoành mừng rỡ và phần mấy vị sư điện cứu ta sư điện mã đẳng mấy người nao nao lúc này mới thấy rõ trương hoành bộ dáng ta đi đây không phải chuyển công trưởng lão tọa hạ vị kia tân tấn tiểu sư t h u c sao quản nhiêu như vậy làm gì Cứu quan Tiểu qua người trọng. não ngày bởi vì truyền công điện thân truyền tính đặc thù bọn hắn cứu lên trương hoành tới vẫn là rất có động lực vạn nhất truyền công trưởng lão một cao hứng không chừng có thể thưởng bọn hắn một lần tiến vào truyền công điện cao tầng lĩnh hội cơ hội cao tấn bên này nội tâm mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đi theo chỉ là kêu lời nói cùng lý quỷ tài ba người không giống nhau lắm sư điệt cái giám gọi sư thúc là ngươi t r ư ơ n g hành o lúc này mới phát hiện cao tấn cũng tại trong đó trắng bệch trên mặt hiện ra một tia nét mặt cổ quái cùng lúc đó mã đẳng cùng cố phong đã hai ngựa đi đầu ngăn cản tên kia đổi g i ế t t r ư ơ n g hoành thần bí tu sĩ cái này tu sĩ khí tức mặc dù chỉ có bốn mươi mút cấp nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác toàn thân bao khỏa tại một tầng dung dịch kết vùa áo đồng dạng màu đen dịch nhờn bên trong hoàn toàn không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao đạo hữu cái tia đường dám đụng đến chúng ta cổ thương phái đệ tử mã đ ằ n g lạnh lùng chất vấn đối mặt cao tấn năm người đột nhiên xuất hiện thần bí tu sĩ、si、giống như có chút bồi dối màu đen dịch nhờn hạ hai con ngươi đảo qua mọi người một chút đông nhiên khởi xướng tiến công cẩn thận người này thực lực rất cổ quái t r ư n g hành một bên khôi phục trạng thái một bên nhắc nhở đáng tiếc không đợi mã đ ằ n g củng cố phong kịp phản ứng một đạo hắc vụ kiếm khí đã hướng bọn hắn quét ngang tới hai người bản năng muốn đón đỡ lại bị hắc vụ kiếm khí tại chỗ tung bay khí huyết thẳng hàng hơn ba n g h n điểm đồng thời hộ giáp bên trên cũng bị nhiễm lên một tầng quỷ dị hắc vụ thứ quỷ dị mã đẳng quá sợ hai đồng、thời. vội vàng vung ra mấy đạo trà ấn chính diện đón nhận thần bí tu sĩ truy kích ẩm trà ấn cùng hắc vụ kiếm quang va chạm nháy mắt tán loạn thành một mảnh lấm ta lấm tấm năng lượng mảnh vụn trở về đến thiên địa bên trong tình cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người t i ự u liền cao tấn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn đ ầ u đen do muống ngươi tiểu tử từ, từ chỗ nào t r e o chọc đến như thế cái quái vật một lát cũng giải thích không rõ ràng t r ư ơ n g hoành biểu lộ phức tạp nói các ngươi trước tận lực ngăn cản một hồi sư tôn lão nhân gia ông ta lập tức tới ngay biết được truyền công trưởng lão đã đang đuổi trên đường tới cao tấn mới tính hơi nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp tại những cái kia quỷ dị hắc vụ trước mặt mã đẳng củng cố phong công kích nháy mắt liền sẽ bị tan giã không có bất cứ ý nghĩa gì cũng liền lý quỷ tài các loại bom có thể hơi phát huy chút tác dụng vạn ngục du long tiểu não qua cũng bị dọa cho phát sợ vội vàng xử x u ấ t một chiêu vạn ngục du long muốn đem đối phương vây khốn đáng tiếc mấy đầu kim sắc du long còn không có bay qua liền bị một sợi hắc vụ nhẹ nhom tan g ã đáng ghét tiểu não qua có chút phát điên nói ra hỏa này đến tột cùng là quái vật gì một bên khác trước kia còn lòng tin tràn đầy mã đằng c ù n g cố phong cũng thay đổi cực kỳ t r ư ơ n g bắt đầu không có biện pháp bọn hắn công kích tại hắc vụ trước mặt trở nên không có chút ý nghĩa nào chỉ có bị động bị đánh phần một bây kiến hôi mà thôi chỉ thấy kia thần bí tu sĩ phát ra một tiếng khàn khàn âm trầm hư lạnh phất tay vẩy ra mấy sợi hắc vụ đem mã đằng c u ố n quanh không thể động đậy sau đó một kiếm đâm về mã đằng lồng ngực mã đằng mặt xám như cho gào thét ở giữa thả ra công pháp yêu linh phía sau một đầu bạo hùng hư ảnh theo hắn động tác ra sức g ấ y g i a đáng tiếc vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể tránh thoắt những cái kia hắc vụ chói buộc. ngược lại là phía sau bạo hùng hư ảnh tại h ắ t vụ ăn một hạng dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng mắt thấy thần bí tu sĩ mũi kiếm càng ngày càng gần mã đằng đại náo một mảnh t r ố n g không thời khắc mấu chốt lý quỷ tài vội vàng băng tới một viên súng k í c h bom ý đồ đem thần bí tu sĩ nổ tung lại bị thần bí tu sĩ tiện tay vung ra một đạo màu đen khí lãng bắn bay đến nơi khác mã h u n h cố phong trố mắt m u t nước n ngay tại tất cả mọi người coi là mã đằng liền muốn mệnh tang hoàng tuyển thời điểm một sợi vô hình châm hình thần n i ệ m lặng yên xuyên tấu thần bí tu sĩ quanh tân hắc vụ chui vào thần bí tu sĩ thể nội thứ hồn châm thành công trung đích thần bí tu sĩ động tác công kích cũng theo đó ngưng kết tại nguyên chỗ đối thần n i ệ m công kích vô hiệu sao cao tấn ám n h ũ n mày thử ném ra một phát hoa thải quan g đạn siêu siêu siêu sáu khoả quang đạn tinh chuẩn rơi vào thần bí tu sĩ trên thân cũng thành công đánh ra tổn thương tổn thương so trong dự đoán cao hơn một chút cố phong t h ấ y hình vội vàng thả ra mấy đạo huy lực cực mạnh kiếm khí nhưng mà không đợi kiếm k h í đánh trúng thần bí tu sĩ liền bị thần bí tu sĩ quanh thân xương mủ màu đen nhẹ nhõm tan g ã tình huống như thế nào cố phong biểu lộ cứng đờ kinh ngạc mà khốn hoặc nhìn về phía cao tấn vì cái gì tiểu sư t h u ố c tổ kỹ năng không có bị tan giã cao tấn đồng dạng một mặt ngoài ý muốn trầm mặc không nói đồng thời tựa hồ minh bạch cái gì không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lại là tất nhiên c h i lực thiên phú đưa đến đặc thù tác dụng mặc dù còn không rõ ràng tất nhiên c h i lực cụ thể cơ chế cùng đặc tính nhưng chí ít hắn hiện tại là có thể đối thần bí tu sĩ tạo thành tổn thương đã như vậy vậy cái này cuộc chiến đấu gánh nặng liền rơi vào cao tấn c h i n thân cùng lúc đó thần bí tu sĩ cũng đã thoát khỏi mênh m i tràn ngập hắc vụ hai con ngươi nháy mắt khóa chặt tại cao tấn c h i n thân cao có tấn h khi hết khiếp sợ, thần bí tu sĩ lập tức thay đổi mục tiêu, hướng ể Ngắn ngủi đổi tiêu, sau sợ, sĩ Cao tu tức t lập bí mục đánh、tới. Cái gương nhỏ.、Tiểu、não qua thấy hình, ngay lập tức cho cao Tấn thấy cho chuyển một chút tới. Tiểu tức một Cao qua lập khẽ í vận dùng, hắn nha. Tấn chi lực qua, dùng, chơi chết Cao hất h trôi ra qua, k gật đầu toàn thân lóe ra bất bại kim thân đặc hưu á m kim sắc quang trạch dứt khoát cùng thần bí tu sĩ đối kháng chính diện bắt đầu có tiểu não qua khí vận gia trì giữ gốc chồng bắt đầu nhanh bay lên tiểu giữ gốc trong nháy mắt điệp ra đúng chỗ một phát phong chỉ kình trực kích thần bí tu sĩ yếu hại đáng tiếc thần bí tu sĩ trên thân tầng kia dịch nhờn bao khỏa quá chặt chẽ có đánh hay không yếu hại cũng không có gì khác biệt ba nghìn năm trăm bốn mươi tám nhìn thấy thần bí tu sĩ đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số lượng cao tấn không khỏi s ư ơ n g sở muốn biết hắn hiện tại bảng pháp thương là tám trăm linh một điểm dựa theo phong chỉ kình bội xuất tính xuống tới bảng tổn t h ư ơ n g là một nghìn bảy trăm sáu mươi hai điểm tiểu d ữ gốc tăng gấp đôi sau là ba nghìn năm trăm hai mươi b ố điểm thế nhưng là chắc lần này phong chỉ kình vậy mà đánh ra ba nghìn năm trăm bốn mươi tám điểm thương tổn tình h u gì g i a hỏa này chẳng lẽ ngay cả một điểm p h á p kháng đều không có sao cao tấn kinh nghi nói cái này làm sao có thể muốn biết lục đại nguyên linh thuộc tính mỗi lần thăng một cấp đều sẽ tự động trưởng thành một điểm cho nên coi như không thêm gân cốt cũng không có khả năng một điểm p h á p kháng đều không có nhưng từ phong chỉ kình tổn thương đến xem đối phương xác thực không có bất luận cái gì p h á p kháng mà lại còn tại hai mươi b ố điểm p h á p xuyên tác dụng dưới đánh ra hai mươi b ố điểm p h á p kháng mới có hiệu quả đứng đắn cao tấn nghi hoặc không h i ể u thời điểm liên tiếp ba đạo hắc vụ kiếm khí đã hướng hắn đánh tới cao tấn theo bản năng muốn trốn tránh lại phát hiện căn bản xin nhờ không được nhiều phương thần thức khóa c h ặ n phức phức phức hát vụ kiếm khí rơi ở trên người cảm giác rõ ràng cùng bình thường kiếm khí không giống nhau lắm mềm nhún nhưng tổn thương lại là thực sự cho dù là tại bất bại kim thân cao song kháng g i a trì hạ vẫn như cũng bị đánh dụng tổng cộng hơn 4,300 h ô mà lại liên tiếp ba đạo hát vụ kiếm khí tổn thương đều giống nhau như lúc cái này có chút không quá bình thường muốn biết bất bại kim thân trạng thái dưới mỗi bị công kích một lần đều sẽ mười điểm song kháng bởi vậy đằng sau hai đạo kiếm khí tổn thương hẳn là tiếp tục đi thấp một chút mới đúng chơi ạ sẽ không là ta song kháng đối với hắn cũng không có tác dụng sao nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi khỏe miệng co giật bắt đầu cái này mẹ nó đến tột cùng là người hay quỷ nguyên linh t i ê n phú hiệu quả sao chương một trăm bảy mươi ba ba mươi cấp chương một trăm bảy mươi ba ba mươi cấp nếu thật là dạng này vậy hắn liền thật có một chút khó làm dù sao hắn sở dĩ cứng như vậy toàn bộ nhờ bất bại kim thân t r ồ n g ra song kháng bây giờ song kháng đột nhiên mất đi ý nghĩa vậy hắn sức chiến đấu tự nhiên là thật to c h ế t khấu tiểu tử người là ai thần bí tu sĩ thanh âm lạnh lẽo rõ ràng rất để ý cao tấn không nhận hắc vụ ảnh hưởng chuyện này cao tấn liên tiếp hai phát hoa thải quan g đạn đánh đi ra ngay sau đó chính là một phát giai đoạn hai giữ gốc phong chỉ k ì n h ngươi lại là người nào ta là ai không trọng yếu trọng yếu là hôm nay người ở chỗ này đều phải chết thần bí tu sĩ sát ý sôi trào trong ngôn ngữ toát ra thật sâu ngạo mạn cùng tự tin muốn giết ta cao tấn tiện tay nuốt vào mấy k h o ả đ a n dược bất bại kim thân một quan hắc gây nháy mắt kéo về đến một vạn trở lên vậy phải xem ngươi khí huyết có thể hay không chống đến một khắc này nói xong lại là một chiêu hoa thải quan đạn、Ấm. ẩm ẩm sáu quả quang đạn liên tiếp nổ tung phiêu khởi một mảnh 448 t ổ n thương số lượng hoa thải quang đạn sở dĩ yếu là bởi vì mỗi quả quang đạn đều sẽ ăn vào p h á p kháng giảm miễn nhưng tại đối phương hoàn toàn không có p h á p kháng tình hương dưới hoa thải quang đạn tổn thương nhưng một điểm không kém tùy tiện một chiêu xuống dưới chính là 448-62688 t ổ n thương đối phương b ấ t quá hơn ba vạn khí huyết rất nhanh liền bị cao tấn đánh rất một phần ba đương nhiên bởi vì song kháng mất đi ý nghĩa nguyên nhân cao tấn trạng thái đồng dạng được không đi đến nơi nào trải qua g a o phong xuống tới h kê rất nhanh hạ xuống sáu ngàn trở xuống không thể không dựa vào đan rực và chốt mở bất bại kim thân đến khôi phục h kê. mà tại cao tấn đối kháng chính diện thần bí tu sĩ đồng thời lý quỳ tài mấy người cũng không có nhàn rỗi tận khả năng dùng kỹ năng cho cao tấn đánh h i ể m trợ nhất là lý quỳ tài có thể nói là móc ra toàn bộ vơ liếng các loại thiên hình vạn trạng bom một mạch ra bên ngoài ném sinh động thuyết minh cái gì gọi là cuồng u à n h l o ạ n tạc vanh vanh vanh toàn bộ rừng cây giữa bất chi bất giác bị san thành bình địa băng xương hỏa diễm sen lẫn tại phế tích ở trong thiểu ầ n b sư thúc ngươi từ chỗ nào đưa tới như thế một con quái vật mã đằng thần sắc hốt hoảng hỏi t h ư m nghĩ chưng hành đại gia lại chống đỡ một hồi gia sư lập tức tới ngay chưng hành nhận lần có chút tự trách sinh mệnh lực cũng còn không có về đầy liền đè ép giang gia nhập vào trong chiến đấu cao tấn bên này vừa đánh xong một phát đại giữ gốc tật hỏa hoành kích kiếm một h a i năm m ộ t chín kinh khủng b u ộ c phát trực tiếp đánh dụng thần bí tu sĩ một phần ba thanh máu thần bí tu sĩ rõ ràng bị giật nảy mình trong mắt sát ý càng phát ra máy liệt chỉ gặp hắn gào thét một tiếng quanh thân tràn ngập hắc vụ nháy mắt nóng nảy bắt đầu cũng đi theo kiếm trong tay chiêu ngưng tụ thành một đầu hoàn toàn có hắc vụ tạo thành kỳ dị quái vợt giống như địa ngục các quỷ ngao ngao ngao kia ác quỷ diện mục g ữ tợn lấy hướng cao tấn nào cắn mà tới cao tấn bản năng muốn né tránh lại phát hiện không biết cái gì thời điểm bị từng sợi sương mù màu đen qu hoàn toàn không thể động đậy cái gương nhỏ tiểu não qua thế hình lập tức hóa thân báo nổi tiểu ác ma vung ra từng đạo cầu long hư ảnh đồng thời đôi mắt bên trong bắn ra một đạo nhàn nhạt, nhạt kỳ dị trùng sáng bắn ra tại cao tấn t r ê n thân cầu long hư ảnh rất nhanh bị hắc vụ tan giã nhưng kia hai bó kỳ dị ánh mắt lại tại cao tấn thể nội bắn ra kỳ lạ hiệu quả cao tấn chỉ cảm giác linh lực trong cơ thể đ ố n g nhiên sôi trào nguyên bản còn kém một đoạn mới có thể đột phá tiến độ tu luyện nháy mắt kéo căng sinh mệnh nguyên linh dễ như chở bàn tay đột phá đến ba mươi cấp tinh không trói lọi nguyên linh thân thể trở nên càng phát ra trói lọi nguyên linh phía trên xúc sắc cũng theo đó biến lớn một vòng cũng tản mát ra hoàn toàn mới thiên phú tin tức tùy duyên tri lực lúc công kích có tỷ lệ kèm theo một trăm linh hai trăm linh ba trăm linh bốn trăm linh ngoài định mức tổn thương cùng lúc đó kia hát vụ hình thành ác quỷ cũng đã gần trong g ă n g tấc mọi người ở đây coi là cao tấn giữ nhiều lanh ít thời điểm một thân ảnh đột nhiên ngăn tại cao tấn trước mặt chính là mới vừa rồi gia nhập chiến đấu t r ư ơ n g hành chỉ thấy t r ư ơ n g hành khuôn mặt căng cứng quanh thân nhộn nhạo kỳ lạ ánh sáng ác quỷ chính diện nào cắn lấy chương h à n h trên thân lại chưa đánh ra một tia tổn thương Ngược lại thần ạ i trương bí tu sĩ bị tại chỗ lật tung ra ngoài kêu rên lấy phun ra một ngụm máu tươi đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi kinh người tổn thương số lượng、8774. mặc dù cùng cao tấn cực hạn buộc phát kém không ít nhưng đối với tháng một năm hai năm cấp tu sĩ đến nói thương hại kia đã khá kinh người mấu chốt nhất là t r ư ơ n g hành một chiêu này bên trong còn bí mật mang theo hắc vụ ác quỷ năm mươi lăm phần trăm hiệu quả đặc biệt chính là bởi vì cái này năm mươi lăm phần trăm hiệu quả đặc biệt mới đưa thần bí tu sĩ k í c h thương nếu không bằng vào tám n g h n bảy tổn thương căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương tình huống gì bên cạnh vậy nước mọi người trợn mắt hốc mồm tiểu sư t h u ố c kỹ năng cũng có thể miễn dịch những cái kia hắc vụ tan giã cao tấn kinh ngạc nhìn trước mắt t r ư ơ n g hành hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần còn thất thần làm gì chờ chết ta chương hành lo lắng nhắc nhở Chỉ có tại cực đại cực thành công thành tình huống tại đại dạng ư được ớ mới i cái kia có chống thể không nhìn những cái kia hát vụ, không chống được bao vụ, lâu. d này a cao tấn hoảng hốt lấy lấy lại tinh thần tranh thoát hắc vụ c h ó i buộc n g á y mắt lập tức hướng thần bí tu sĩ vung ra một phát hoa thải q u a n đạn thần bí tu sĩ bị trương hoành vừa vặn kia sóng phản kích đánh trở tay không kịp rõ ràng có chút bối rối đáng chết cái này hai cổ thương phái đệ tử đến tột cùng là lai lịch thế nào vừa dứt lời l i ề n bị sáu phát sáng đạn đánh tới một vạn hp trở xuống cũng lại một lần nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc về đầy tình cảnh này khiến cho mọi người tâm tình đều chìm đến cực điểm vốn cho rằng thần bí tu sĩ loại này hồi máu năng lực chỉ có thể sử dụng một lần lại không nghĩ rằng có thể lặp lại sử dụng thế thì còn đánh như thế nào ông trời của ta cái này mẹ nó đến tột cùng là thứ quỷ gì cố phong m ấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đúng lúc này một bên lý quỷ tài bỗng nhiên kinh hô lên v v mọi người theo bản năng nhìn về phía tiểu n á o qua đã thấy tiểu n á o qua sắc mặt tái nhợt hư nhược tê liệt ngã xuống trên mặt đất lý quỷ tài ba người vội vàng xông lên trước xem xét tình huống xác nhận tiểu não qua cũng không lo ngại về sau mới hơi nhẹ nhàng thở ra cao tấn cũng không l ố c tự nhiên biết tiểu não qua té xịu cùng vừa vặn r ố t vào trong cơ thể hắn kia bộ si đặc biệt năng lượng có quan hệ lập tức giận không chỗ phát thiết mãi mãi cái chân ta mẹ nó còn liền không tin nói xong lại là một phát hoa thải quang đạn chuẩn bị cho thần bí tu sĩ đến một đợt hoàn toàn mới t ừ giai đoạn đại giữ gốc nhưng mà cái này phát thứ hai hoa thải quang đạn mới vừa ra tay giữ gốc nhắc nhở liền đến đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế tạo thành bốn trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương ẩm ẩm một mảnh 452 t ổ n thương số liệu bên trong một đạo 2260 s ố lượng lộ già phá lệ đột ngột rất hiển nhiên tại đẳng cấp đột phá đến 30 cấp về sau tất nhiên chi lực hiệu quả cũng lại một lần nữa được tăng lên đồng thời cùng hắn trước đó dự liệu đồng dạng tam giai tất nhiên chi lực trực tiếp giảm b ấ t ba tầng giữ gốc số tầng nói cách khác bây giờ hắn chỉ cần mười bốn tầng liền có thể phát động giữ gốc lại tăng thêm tiểu não qua khí vận chi lực gia trì lúc này giữ gốc số tầng đã bị đẻ thấp đến mười tầng đây cũng là vì cái gì phát thứ hai hoa thải quang đạn liền có thể trực tiếp phát động giữ gốc nguyên nhân tổ chức thần bí chương một trăm bảy mươi bốn tổ chức thần bí mười tầng liền có thể giữ gốc tình hồ g ư ớ i ngược lại kéo xuống cao tấn giữ gốc hiệu suất dù sao hoa thải quang đạn là sáu tầng một phát không đủ hai phát lại vượt qua hai tầng cho nên hắn trước hết dùng hoa thải quang đạn trồng sáu tầng sau đó dùng bóng đen lưu buộc đánh ba tầng mà bóng đen lưu buộc tổn thương tần suất là mỗi giây một lần nói cách khác hắn được bạch bạch nhiều đánh ba giây nghĩ đến nơi này cao tấn trầm tư một lát quả quyết từ bỏ bình thường trồng g i gốc mạch suy nghĩ trực tiếp đổi dùng hoa thải quang đạn phong chỉ kình đến tần số cao thay nhau chuyển vận hóa thân pháp thuật nguyên nhân cũng rất đơn giản bình thường sở dĩ nghiêm ngặt tính toán số tầng là bởi vì hoa thải quang đạn tổn thương không quá đi nhưng tại đối phương hoàn toàn không có pháp kháng tình h u ố n g d ư ớ i hoa thải quang đạn chuyển vận nhưng không có chút nào thấp mỗi khỏa quang đạn năm mươi ba bội xuất sáu quả chính là ba mươi tám bội xuất phát động một giai đoạn giữ gốc sau bội xuất vì ba trăm bảy mươi một giai đoạn hai vì bốn trăm hai mươi bốn tam giai đoạn vì bốn trăm bảy mươi bảy thứ giai đoạn vì năm trăm ba mươi mà lại tại vô danh công pháp r a chỉ hạ chỉ có một hai mươi năm giây làm lạnh như thế tình hướng giới căn bản không cần tính toán giữ gốc số tầng trực tiếp dùng hoa thải quang đạn phong trị kình thay nhau chuyển vận liền có thể đánh ra ổn định hiệu suất cao tiếp tục chuyển vận mấu chốt bên người còn có cái trương hoành đánh phối hợp mặc dù trương hoành tổn thương không quá ổn định nhưng chỉ cần cược đại cực thành công liền có thể giúp hắn cản một sóng lớn tổn thương còn có thể đánh một đợt cao bạo phát phản kích tổn thương kết quả là tại hai người không phải rất an ý phối hợp xuống thần bí tu sĩ lựa máu liền cùng mở cống xả nước một chút cấp tốc trượt ẩm ẩm ẩm từng viên trói lọi thải sắc quang đạn tại thần bí tu sĩ trên thân luân phiên o a n h tạc lý quỷ tài thỉnh thoảng ném mấy k h o ả hàng thật giá thật bóng tới đáng thương thần bí tu sĩ trực tiếp bị phô thiên cái đ ệ u bạo tạc hiệu quả bao phủ ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy mắt thấy thế cục không thích hợp thần bí tu sĩ rốt cục sinh ra một tia lui bước quay người liền muốn chạy trốn đừng để hắn chạy t r ư ơ n g hoành thấy hình vội vàng la lên mọi người ngăn cản đáng tiếc còn lại mọi người cũng không có ngăn trở ý tứ vừa đến trừ cao tấn cùng t r ư ơ n g hoành bên ngoài những người khác đánh không ra tổn thương muốn ngăn cũng ngăn không được thứ hai thần bí tu sĩ lượng máu chỉ cần rất xuống một vạn trở xuống rất nhanh liền có thể khôi phục đi lên căn bản đánh không chết nhưng trương hoành tựa hồ rất để ý thần bí tu sĩ b ư ớ c thiết muốn lưu lại thần bí tu sĩ mắt thấy thần bí tu sĩ liền muốn đào tẩu trương hoành gấp vào đầu bước hai hừ đúng lúc này một tiếng hùng hậu hừ l ạ n h từ phía trên bên cạnh chuyển đến ngay sau đó chỉ thấy một đạo to lớn kim sắt trưởng ấn từ trên trời giang xuống ẩm vang ở giữa đem trong chạy trốn thần bí tu sĩ thật sâu nện vào mặt đất ở trong sư phụ trương hoành vui mừng nhìn về phía chân trời cao tấn mấy người cũng theo bản năng nhìn sang chỉ thấy một dáng người thắng tóc khuôn mặt lạnh leo lao giả đạp không mà đến chính là truyền công điện tầng cao nhất vị kia truyền công t r ư ở n g lão cũng chính là trương hoành sư phụ truyền công trưởng lão chậm d ã i rơi xuống đất ngưng lông mày nhìn quanh mọi người một vòng xác nhận tất cả mọi người không có gì đáng ngại về sau đưa tay khẽ hớp liền đem thật sâu khảm tại mặt đất thần bí tu sĩ hút tới bên chân lúc này thần bí tu sĩ đã làm ộ t bộ nửa chết nửa sống bộ dáng rất hiển nhiên hắn trên thân những cái kia hắt vụ đối truyền công trưởng lão dạng này đại lao đến nói không có bất cứ tác dụng gì truyền công trưởng lão cũng không nói nhảm tiện tay bắt lấy thần bí tu sĩ xó não liền muốn đối nó、no、tiến hành sư hồn đọc đến ký ức ai có thể nghĩ truyền công trưởng lão vừa mới độc thủ thần bí tu sĩ liền bỗng nhiên kêu thảm một tiếng trên thân tầng kia quỷ dị màu đen dịch nhờn nháy mắt và mẹo ngạnh xinh xinh đem vỏ thành một bãi mềm n h ũ n bút não truyền công trưởng lão lông mày xếp chặt sắc mặt lộ ra có chút khó coi một bên t r ư ơ n g hoành càng là cười khổ ngồi liệt ở một bên được manh mối lại đoán mất cao tấn mọi người tại một bên nhìn âm thầm kinh hãi chấn kinh tại truyền công trưởng lao thực lực đồng thời cũng đối thần bí tu sĩ từ trạng cảm thấy sợ hãi gặp qua truyền công trưởng lão lấy lại tinh thần mấy người nao nhau, nhau tiến lên hành lễ bãi kiến truyền công trưởng lao khẽ gật đầu ra hiệu mọi người miễn lễ sau đó đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân sư đệ không ngại à không có chuyện cao tấn khẽ lắc đầu ngược lại nghi hoặc nhìn về phía thần bí tu sĩ bãi kia bùng não đúng rồi truyền công sư h i n h cái này tu sĩ đến tột cùng lai lịch gì vì sao quỷ dị như vậy năm gần đây xuất hiện một cái tổ chức thần bí một mực tại âm thầm đánh cắp các đại tông môn truyền thừa đồng thời đã thẩm thấu đến rất nhiều tông môn nội bộ chúng ta cổ thương phái cũng không ngoại lệ truyền thừa trưởng lão giải thích nói ách cùng trước đó tiết lộ truyền thừa vụ án có quan hệ cao tấn kinh ngạc l â y người không sai cao tấn âm thầm kinh hai nói ngươi nói là không chỉ chúng ta cổ t h ư ờ n g phái truyền thừa lọt vào đánh cắp cái khác tam đại tông truyền thừa cũng bị đánh cắp truyền công trưởng lão ngưng trọng gật đầu không chỉ là tứ đại tông rất nhiều cơ trung tiểu tông môn cũng không có thể may mắn thoát khỏi t r ờ i ạ cái gì tổ chức sao mà tò gan như vậy mã đẳng ba người cũng không nhịn được ngạc như nói trước mắt còn không quá rõ ràng các tông những năm gần đây đều trong bóng tối điều tra nhưng từ đầu đến cuối không thể sờ rõ ràng tổ chức này t i tức truyền thừa trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói cao tấn trầm âm gật gật đầu ngược lại thần sắc dị dạng nhìn về phía một bên t r ư ơ n g hành nguyên lai、like, ngươi còn tại điều tra truyền thừa tiết lộ bản án sao nói nhảm t r ư ơ n g hành nắm chặt xong quyền hai mắt tinh hồng nghiến răng nghiến lợi nói nhà ta huynh trưởng há có thể chết vô ích vậy là ngươi làm sao tìm được người này cao tấn lần thứ nhất nhìn thẳng vào này trước mắt vị này đã từng ngồi ăn rồi c h ờ chết đ ị c h nhân không thể không thừa nhận từ khi trương văn hạo thần bí chết bất đắc kỳ tử về sau cái này tiểu tử s á c thực trưởng thành rất nhiều thậm chí có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác nửa tháng trước ta tra được một bộ dạng khả nghi ngoại môn đệ tử cũng từ hắn trên thân hỏi giao dịch địa điểm cùng giao dịch tám hiệu sau đó thành công cùng người này bàn bạc vốn còn nghĩ tiến một bước đánh vào bọn hắn nội bộ tổ chức không nghĩ đến người này một chút liền nhìn ra ta không phải nội ứng của bọn hắn rất là kỳ quái may m à ta thiên phú đầy đủ ra s ư ớ c trên thân còn có sư tôn cho phù bảo không phải căn bản chống đỡ không đến các ngươi đến đây cứu viện trương hoành c a o mày nói nếu như ta không có đoan sai t ô n g m ô n những cái kia nội ứng trên thân hẳn là đều có bọn hắn lưu lại đặc thù ấn ký nếu không, không có khả năng một chút liền nhìn tấu ta được rồi Vi i sư b ế trương ngươi t o n lòng vẫn nghĩ n g g vì i h u y h t r ư ở n báo t hoành dừa a hận. Chuyển công trưởng l thở d i i một t ế g ngựa k í trách h nói, n n ư giống về sau nhất định không thể h t ệ Đệ n hành động, có nghe hay không? Đệ tử minh Trương Hoành tự tử hay mạch. g có i như có chút không cam l ò n g lại có chút không quá tình nguyện gật đầu lần này nếu không phải gặp được cao sư đệ lịch luyện đội ngũ ngươi tiểu tử tuyệt đối giữ nhiều lãnh ít truyền công trưởng lao tiếp tục thần tình nghiêm túc nói muốn vì ngươi huynh trưởng cha ra chân tướng không có vấn đề nhưng ngươi trước tiên cần phải bảo đảm an toàn của mình nếu như ngươi chết ai đến vì ngươi huynh trưởng báo thủ trương h à n h hốc mắt đỏ lên trịnh trọng gật đầu Đệ đại, việc hệ tuyệt tử biết、sai. Biết liền tốt. Truyền trưởng lao tức trọng sai. liền giận nói, lao công này can hệ trọng đại, tuyệt không phải một mình người liền một có thể truyền Nghe làm ràng. rõ chuyện ô n trưởng g giao lao Cao、tấn、có chút lo Tấn t lắng hỏi, đúng hỏi, dò rồi r u ề n công minh, nha này không có c sư h đầu u y gì c h ứ Không h có c u y ệ n Truyền công trưởng lao liếc mắt trong mê ngủ tiểu não qua cười n h ạ t nói chỉ là vận dụng chút khí vận b ả n nguyên tính dưỡng một đoạn thời gian liền không sa m à khí vận b ả n nguyên cao tấn không hiểu ra sao chính là khí vận thân thể bản chất nhất lực lượng chương ũ n n g là t r o n một trăm a bảy mươi lăm lão phụ thân giấy rủa chương một trăm bảy mươi lăm lão phụ thân giấy rủa cao tấn nghe không hiểu nhiều cũng không thèm để ý những này xác định không có chuyện đúng không cũng không thể nói hoàn toàn không có việc gì tối thiểu đã ngủ mê man truyền công trưởng lão t r e o g ẹ o nói không có việc gì liền tốt xác nhận tiểu não qua bình an vô sự về sau cao tấn nỗi lòng lo lắng mới tính bông u xuống đến nhìn xem trong mê ngủ tiểu nha đầu nội tâm ẩn ẩn hiện ra một tia dị dạng vận sóng có truyền công trưởng lão tại tiếp xuống lộ trình tự nhiên dễ dàng rất nhiều chỉ thấy truyền công trưởng lão tiện tay một chiêu một chiếc tinh xảo cỡ nhỏ vào thuyền liền từ không trung rơi xuống xuống tới bất kể nói thế nào lần này vẫn là phải tạ ơn cao sư đệ cùng chư vị tiểu gia hỏa chuyến công trưởng lao g i a hiệu mọi người lên thuyền cũng chính thức hướng mọi người biểu thị cầm tạ hẳn là hẳn là cao tấn không quan trọng k h o á t k h o á t tay sau đó thuận thế đem tiểu não qua hướng trên vai một đánh hộ tống mọi người cùng nhau leo lên bảo thuyền cái này bảo thuyền mặc dù so kiếm tâm trưởng lao tiểu rất nhiều nhưng vô luận là chất liệu vẫn là tốc độ đều muốn so kiếm tâm trưởng lao tốt rất nhiều nguyên bản muốn hơn một ngày hai ngày lộ trình cưới bảo thuyền về sau chỉ dùng không đến hai cái canh giờ bay trở về tông môn trên đường cao tấn cùng truyền công trưởng lao trò chuyện lên tên kia thần bí tu sĩ truyền công sư m i n h kia tu sĩ trên người hắc vụ đến tột cùng là cái gì có thể tan giã đại gia kỹ năng còn có hắn trên thân tầng kia kỳ lạ màu đen dịch n h ậ n cái này các đại tông môn cũng một mực tại nghiên cứu nhưng đến nay cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau truyền công trưởng lao bất đắc dĩ nói n h a cao tấn có chút có chút thất vọng tiếp tục hỏi đúng rồi trước đó cùng hắn lúc giao thủ phát hiện đối phương tựa hồ không có phòng ngự chút nào cùng phát kháng mà lại ta song kháng đối với hắn cũng không có hiệu quả gì chuyện này là sao nữa truyền công trưởng lão ngưng trọng nói cái này tổ chức thần bí phương thức tu luyện cực kỳ quỷ dị tựa hồ có thể vứt bỏ nguyên linh thuộc tính bên trong một loại nào đó dùng cái này đổi lấy cái khác phương diện tăng lên vứt bỏ một loại nguyên linh thuộc tính cao tấn khó có thể tin nói cái này sao có thể các đại tông môn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật xác thực như thế vậy cái này tổ chức thần bí sợ là rất là không đơn giản cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ truyền công trưởng lão cười nói nếu như đơn giản sớm bị bắt tới làm sao có thể kéo tới hiện tại cao tấn yên lặng gật đầu không nói gì thêm nữa chỉ là trong lòng bên trong âm thầm nhớ kỹ cái này tổ chức thần bí tồn tại trong bất chi bất giác bảo thuyền đã đáp xuống cổ thương phái xuống thuyền về sau trương u y ề n công t r ở n liền muốn mang g lão t r ư hoành rời đi. Trước ơ n giống Hoành g như có chút phức tạp nhìn cao tấn một chút lần này coi như ta thiếu ngươi về sau có cơ hội tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi nói xong liền một mặt ngạo kiểu đi theo truyền công trưởng lão rời đi cao tấn cười nhạt lắc đầu cùng mọi người hàn huyên một hồi đem đại lượng sản xuất súng ống sự tỉnh cùng lý quỷ tài bàn giao xuống sau đó liền n ê n n a n g đem tiểu não qua gánh trở về ác niên phong trên đường đi không ít nội môn đệ tử đều chú ý tới cái này một màn từng cái chỉ trỏ biểu lộ c ổ a quái trở lại ác nhân phong về sau ác nhân phong các huynh đệ phản ứng càng lớn từng cái kêu cha gọi mẹ liền tranh lệnh cho tiểu não qua đưa ma biết được tiểu não qua không sau đó một đám người mới tỉnh táo lại tới cao tấn tức giận đuổi đi các tiểu đệ nhu hòa đem tiểu não qua đặt ngang ở trên giường lần thứ nhất nghiêm túc t ư ở n g tận xem xét tiểu não qua tinh xảo khuôn mặt nhỏ n h ắ n đáng yêu sách đừng nói thật là có một chút hại nước hại dân tiềm chất đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nói lời nào không n ú c n í c h tình huống Tóm lại chỉ c ầ nhu k ô không hô n miệng, không ra thế nào nha g gào mở điểm, thời thế ra to đ ầ này gương mặt vẫn mặt có c h ú t đáng xem. Nhu xem. h ò a lấy giúp tiểu não qua đắp kín mền cao tấn cứ như vậy yên lặng bảo vệ ở một bên chờ đợi tiểu não qua tỉnh lại khó được a n tĩnh như vậy ở cùng một chỗ thật là có một chút không thích ứng nhìn xem trên giường thụy thái thơm ngọt tiểu não qua cao tấn không khỏi t r e o g ẹ o lắc đầu đáng tiếc gan tĩnh như vậy bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu cũng không lâu lắm cố chính vân cùng chúng trưởng tọa liền hấp tấp rét tới đây sau khi vào cửa nhìn thấy trên giường mê man tiểu não qua cố chính vân hai mắt đỏ lên tiêu đau lấy lao đến bảo ngươi thế nào bảo cao tấn còn không có k i ị m phản ứng liền bị cố chính vân một đám người lấn qua một bên bảo a là cha không có chiếu cố tốt người a cố chính vân một thanh nước mũi một thanh nước mắt đau lòng không muốn không muốn ngươi nói ngươi làm chút cái gì không tốt không phải cùng cao tấn kia đục tiểu tử làm loạn ngươi nói ngươi nếu là thật ra cái gì vậy để ta làm sao cùng cha ngươi nương bàn giao a đi sư h i n h vân vân cái này không không có chuyện sao miêu trưởng sinh cẩn thận thăm dò tiểu não qua tình huống g i n h ẹ một hơi nói nói nhảm vân, vân cũng không phải ngươi nuôi lớn ngươi đương nhiên không đau lòng cố chính vân nắm chặt tiểu não qua tay nhỏ c h a tính quang huy lấp lánh để người không dám nhìn thẳng lời nói này vân vân không phải cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên sao miêu trưởng sinh dở khóc dở cười nói bớt nói nhảm cố chính vân sờ lên nước mắt nhất kinh nhất xả nói có cái gì tốt dùng đan dược tranh thủ thời gian lấy ra t i ê n tâm ta còn có thể đối vân vân keo kiệt hay sao miêu trưởng sinh có chút cười một tiếng sau đó móc ra một cái mã não dược phẩm từ bên trong đổ ra một viên vàng óng ánh đan g dược đút cho tiểu não qua ăn vào đan dược sau tiểu não qua khí xác rất nhanh khôi phục lại chỉ là tạm thời còn không có tỉnh lại tiểu tử nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt mà cố chính vân hung tợn nhìn về phía một bên cao tấn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem vân vân cho ta trả lại không phải ta l i ề u mạng cũng phải giáo huấn ngươi tiểu tử dừng lại đi sư minh bất giận lạc nguyện trưởng lao khuyên giải nói cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu cái kia trước cùng trưởng môn bồi cái không phải nhưng đem vân vân đưa trở về chuyện này ta thật không làm chủ được nàng mới là ác nhân phong lao đại ta chính là cái trợ thủ ta mặc kệ ngươi hôm nay nhất định phải đem vân vân cho ta cả về huyền thương phong ngài vẫn là chờ nàng tỉnh để chính nàng quyết định đi cao tấn bất đắc dĩ nói lẽ nào lại như vậy cố chính vân lập tức giận không chỗ phát tiết nếu không phải ngươi tiểu t ử đem vân vân vượt qua đến nàng có thể thụ thương nặng như vậy sao cao tấn cũng không vui ta nói trưởng môn sư đ i ệ t ngươi nhưng phải bằng lương tâm nói chuyện nha đầu này là mình chạy tới cái gì gọi là ta gật đến cố chính vân chán tối đen vậy ngươi liền không thể cự tuyệt sao ta ác nhân phong vừa cắt bước chính là thiếu nhân thủ thời điểm tại sao phải cự tuyệt ta nhìn ngươi chính là cố ý cố chính vân một mực chắc chắn cao tấn cũng không nhượng bộ chút nào ngay tại hai người tranh chấp không nớt thời điểm trong mê ngủ tiểu não qua tỉnh lại chỉ gặp nàng như mộng bên trong bừng tỉnh bình thường ngồi dậy hung tận nhìn quanh b u ụ n phía trong miệng q u á t o cái nào không có mắt dám ở ta ác nhân phong dương ai tình cảnh này gian phòng bên trong mọi người nhao nhao nhảy lên lên tức xạ mặt lại là ta là ta cố chính vân mừng rỡ p h o n g tới bên giường không có chuyện gì chứ nha đầu còn có chỗ nào không thoải mái sao nhanh để ngươi miêu thúc nhìn xem ngươi tới làm gì phát hiện là cố chính vân về sau tiểu não qua một mặt ngạo kiểu quay đầu sang chỗ khác nơi này hiện tại là ta địa bàn đừng làm rộn mau cùng cha trở về nghe lời a cố chính vân một mặt cương triều khuyên nói ra ngươi xem một chút người mới đến đây bên cạnh mấy ngày liền bị bị thương thành dạng này ta mới không muốn trở về đâu tiểu não qua tùy hứng nói nơi này mới là nhà của ta thấy cha con hai người cãi đi cãi lại cao tấn rất thức thời thối lui ra khỏi gian phòng một lát sau mấy vị trưởng tọa cũng đều khóc hạ không được lui ra đơn giản cùng cao tấn nói chuyện phiếm vài câu về sau lần lượt rời đi cũng không lâu lắm cố chính vân đen gương mặt này đi ra trước khi đi vẫn không quên hung t ợ chừng bên trên cao tấn một chút rất hiển nhiên ta đây lão phụ t h â n cũng không có đem bảo bối q u ê nữ cho h ố n g trở về chương 176, m ớ i vào nguyên linh giới chương 176, m ớ i vào nguyên linh giới cố chính vân sau khi đi cao tấn âm thầm đắc ý về đến phòng không có sao chứ n h a đầu bản tiểu thư có thể có chuyện gì tiểu não qua ra vẹn n ạ o k i ể u nói ngược lại là người không có bị kia hắc cá chạch cho làm bị thương a hắc cá chạch cao tấn n g ẩ người n giờ mới hiểu được tiểu não qua là nói tên kia thần bí tu sĩ yên tâm ta đây không phải sinh long hoạt hồ sao về phần con kia hắc cá c h ạ c đã bị kịp thời chạy đến chuyển công trưởng lao cho thu thập thật sao đáng tiếc ta không thấy được tiểu não qua một mặt đáng tiếc nói được rồi không nói cái này cao tấn lời nói xoay chuyển như có điều suy nghĩ n g â m nghĩa tiểu não qua gương mặt nghe chuyển công trưởng lao nói ngươi v ì cứu ta không tiếc vận dụng một tia khí vận bản nguyên nói thật ca có chút hơi cảm động khí vận bản nguyên tiểu não qua nao nao vội vàng xem xét mình nguyên linh xem xét phía dưới đau lòng tại chỗ khóc giống lên ô ô thật thiếu một đâu đâu tại sao có thể như vậy nguyên bản còn có chút ít cảm động cao tân nháy mắt cứng ngắc hợp lấy ngươi cũng không nghĩ vận dụng khí vận bản nguyên a nói nhảm ngươi mới đáng giá mấy đồng tiền làm sao cùng bản tiểu thư khí vận bản nguyên so tiểu não qua tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn chu mỏ nói hỗn đản g mau đưa khí vận bản nguyên trả lại cho ta cao tấn vò đầu bức thai nói đều đã bị ta hấp thu làm sao còn ta mặc kệ ngươi nhất định phải trả ta tiểu não qua tựa như cái c á o kỉnh tiểu nữ h à i đồng dạng đối cao tấn chính là dừng lại tiểu quyền quyền hầu hạ cao tấn bị giày vò quá sức trực tiếp trốn đi đáng ghét đ ư n g chạy tiểu não qua cùng cái như chó điên ở phía sau điên c u ồ n g đ ổ i theo đương nhiên cao tấn cũng không nốc tiểu não qua mặc dù mặt ngoài đau lòng k i a một tia khí vận bản nguyên trên thực tế trong lòng cũng không phải là rất để ý b â n g không mà nói k i a một sợi khí vận bản nguyên cũng không có khả năng rời đi thân thể của nàng chạy đến cao tấn thể nội bốn c h à n vào tối cao tấn nhìn chằm chằm một viên đầu heo trở lại gác chuông trong miệng còn nhịn không được nhà danh nói n g ạ i n g ạ i nha đầu này vậy mà d ở trò mặc dù cao tấn lúc đầu cũng không có ý định cùng tiểu não qua làm thật nhưng tiểu não qua lại đánh cho rất nghiêm túc lúc đầu hai người đều đã dừng tay nhưng tiểu não qua t h ử a dịp hắn không chú ý đột nhiên cho hắn tới một đợt đổ ập xuống thế công đánh xong liền chạy cười tặc vui vẻ cũng may cao tấn lòng dạ rộng lớn không có chấp nhận với nàng gác chôn g bên trong sở cồn vẫn là như cũ cả ngày xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng sinh lãng phí sinh mệnh thấy cao tấn trở về có chút mở to mắt truyền công điện kia tiểu tử đã đem tình huống nói với ta làm không sai đáng giá khen ngợi liền cái này cao tấn ngây người nói truyền công sư huynh liền không có bày tỏ một chút biểu thị cái gì tỷ như để ta bên trên truyền công điện tầng cao nhất đi dạo cái gì cao tấn hưng phấn xoa tay nói sở cung tức giận nói nhìn n g ư ơ i điểm này đức hạnh n g ư ơ i muốn lên truyền công điện tầng cao nhất tùy thời đều có thể đi lên vốn là không cần chừng cầu kia t i ể u tử đồng ý thật hay giả cao tấn kinh ngạc nói ngài làm sao không nói sớm ngươi cũng không có hỏi a sở cung liếc mắt cười nói cao tấn xạ mặt lại hướng sở cung giơ ngón tay cái lên ngài cái này sư phụ làm thật đúng là một lời khó nói hết bất quá truyền công điện tầng cao nhất cũng không có bao nhiêu thứ mặc dù những cái này truyền thừa đều không sai nhưng không có gì thích hợp ngươi sở cung cũng là không tức giận cao á i i k cũng dù s a cũng、so、không có không so tấn ố t t đa. Cao tấn âm dương quái khí mà nói sở cùng tự nhiên minh bạch cao tấn ý tứ cười nói không phải vi sư không muốn chuyển cho ngươi kỹ năng mà là vi sư những cái này kỹ năng cũng không quá thích hợp người gần nhất vi sư cắt tỉa rất lâu mới tìm ra hai chiêu thích hợp ngươi kỹ năng cao tấn hai mắt tỏa sáng hấp tấp tiến lên trước nói ai ra ngài rốt cục muốn chuyển ta kỹ năng sao trong đó một chiêu muốn thần nghiệm ba phá mới được dưới mắt trước tiên đem một chiêu khác chuyển cho ngươi sở cùng trịnh trọng việc nói xem trọng đi nói cao ấ p pháp phát tốc thôi động pháp lực trước người ngưng kết lực h người động ngưng ra Ta a một bức phức tạp kỹ năng mạch tạp tạp bước phức cái cũng phức c hình ảnh. kỹ kín năng này đi, quá phức tạp à? Cao tấn vẫn là lần đầu nhìn thấy phức tạp như vậy kỹ năng mạch kín thô sơ giản lược nhìn xem đến nói ít cũng có năm mươi cái trở lên mạch kín đơn nguyên chiêu này tên là hãn hải nước chạy xiết sở cùng có chút long trọng giới thiệu nói lại có danh tự mà lên còn rất có ý cảnh cao tấn không khỏi kinh ngạc nói đã có danh tự kia dĩ nhiên không phải vi sư tự sáng tạo kỹ năng sở c ù n cười nhạt giới thiệu nói chiêu này hãn hải nước chạy xiết chính là vi sư lúc tuổi còn trẻ tại táng hồn hải ngẫu nhiên tập được một chiêu kỹ năng kỹ năng hình thái cùng mạch kín cơ cấu rất là kỳ lạ cao tấn k h ẽ gật đầu sớm đã nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu trước mắt mạch kín sở cùng thấy hình yên lặng nhắm mắt lại kiên nhẫn b ậ i bốn về đến phòng lúc đã là đêm khuya vừa vặn học được một chiêu mới kỹ năng cao tấn tâm tình thật tốt dù sao sở cùng chuyển cho hắn một chiêu kỹ năng không dễ dàng trọng yếu nhất chính là hắn rất thích chiêu này tên là hãn hải nước chạy siết kỹ năng chính như sở cùng nói như vậy chiêu này kỹ năng xác thực rất thích h hắn lao quái vật chính là lao quái vật tùy tiện móc cái kỹ năng ra đều là cực phẩm cao tấn xếp bằng ở trên giường trong miệng chật chật cảm khái bây giờ ba mươi cấp hắn đã đạt đến tiến vào nguyên linh giới yêu cầu nguyên bản hắn trở lại gác c h u n g chính là chuẩn bị đi nguyên linh giới nhìn xem chỉ là không nghĩ tới tại đi nguyên linh giới trước đó vậy mà học được một chiêu như vậy n h ư bức kỹ năng vừa vặn có thể đi nguyên linh giới thử một chút hiệu quả nghĩ đến nơi này cao tấn không còn lãng phí thời gian kích sâu một hơi ý thức tùy theo chìm vào thức hải đẳng cấp đạt tới ba mươi cấp về sau nguyên linh thuộc tính cũng có nhất định tăng lên đẳng cấp ba mươi khí huyết 12.400. pháp lực 1.080. sinh mệnh lực 99. lực đạo 132. p h á p thương 834. t h ầ n thức 248. lực bốc phát 65, ban đầu phòng ngự 232. p h á p kháng 138. t ố c độ 168. pháp thuật x u y ê n thấu 24. h ỏ a thuộc tính cường hóa 32. thi pháp tốc độ 112%. p h á p thuật phạm vi 120%. Bổ sau có có u một khắc một loại từ không trung rơi xuống mất trọng lượng cảm giác không hiểu bao phủ toàn thân từ nhục thân đến linh hồn đều cảm nhận được một cố vô hình áp lực khiến cao tấn không thờ nổi ngay sau đó xếp bằng ở trên giường cao tấn bắt đầu trở nên hư hảo cũng dần dần biến mất tại không khí bên trong biến mất không thấy gì nữa áp lực vô hình biến mất về sau cao tấn từ từ mở mắt cả người xếp bằng ở một mảnh không phải rất bằng phẳng trên đồng cỏ cảnh tượng chung quanh sớm đã rất khác nhau rõ ràng cảnh tượng c ũ n g rõ ràng cảm thụ làm hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh hiện ra ở trước mặt hắn là một cái chân thực mà trói lọi thế giới trên bầu trời không có mặt trời cũng không có trăng lượng tinh tinh cái gì có chỉ là mảng lớn nhàn nhạt thải sắc lư quang đem toàn bộ thế giới chiếu sáng ai ra cuối cùng l ạ như thế nào một cái thần kỳ địa phương cao tấn chầm rãi đứng dậy kinh ngạc lấy ánh sáng nhìn qua bốn phía tươi đẹp cảnh tượng không gian đặc thù hoặc là thật là một cái khác thế giới giờ phút này chỗ hắn ở là một mảnh rộng lớn vô biên đại thảo nguyên l ẻ tẻ cây cối tô điểm ở giữa xa xa còn có thể nhìn thấy một chút thành quần kết đội kỳ lạ sinh vật du đãng tại cỏ cao nguyên bên trên tựa hồ cũng không có linh khí cao tấn cẩn thận cảm thụ một phen phát hiện nơi này không có chút nào linh khí có thể theo như lý thuyết nhưng phàm là một cái chân thực tồn tại lại vận hành bình thường thế giới là không thể nào không có linh khí cái này khiến cao tấn đối nguyên linh giới tồn tại sinh ra thật sâu hiếu kỳ Trước tỷ lệ rất cảm động. 177, lệ cảm đây ộ n g t r chính là nguyên linh giới quái vật sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời cấp tốc hướng đám kia du đãng côn trùng hình quái vật tới gần dù sao đến nguyên linh giới chính là vì cải quái làm rơi đồ mà lại tiến vào nguyên linh giới về sau trước đó rót vào nguyên linh thần vực uy năng mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp tục tiêu hao không thể bạch bạch lãng phí khoảng cách không ngừng rút ngắn đây khắp núi đ ổ i côn trùng hình quái vật cũng biến thành càng phát ra rõ ràng ẩn ẩn còn có thể nghe được c á n h chấn động phát ra tiếng ô m g ô n thận trọng dùng tinh nhãn tiến hành rõ xét quái vật giản yếu tin tức sôi nổi trước mắt phi đao trùng đẳng cấp 21. h ồ n khí giá trị 8570. lực công kích bốn lực phòng ngự ba t tiến công k h u y n hướng trung đảng Cùng hiện trong h thế giới yêu thú khác biệt, nguyên linh giới quái vật là có thể thô ự c có biệt, vật xét giới nguyên giản dưới quái yêu là lược do sơ a công kích thuộc tính cùng phòng thuộc tính phòng ngự tính. t r đó lực công kích đại biểu lược đạo p h á p thương nguyên tố lực công kích tổng hợp mà phòng ngự thì đại biểu phòng ngự cùng pháp kháng tổng cộng về phần hồn khí giá trị thì đại biểu nguyên linh giới quái vật lượng máu cùng hv là một cái đạo lý khác nhau ở chỗ những quái vật này tại hồn khí giá trị rơi song sau không có sinh mệnh lực lật tẩy hồn khí giá trị một khi về không cho dù chết mất hai mươi mốt cấp tám n g h n năm huyết còn có thể cao tấn âm thầm tính toán một phen Cảm thấy ứng phó hẳn h ứng là k ông cái trực phát Đi ngươi. Nói xong, trực tiếp đi thải gì xong, quang độ đạn một khó. thử thăm ném đi một phát hoa ném t r dò ông i Mỗi qua. Ẩm. Ẩm. Ẩm. phát á s đạn đánh chỉ có thể đánh ra 200 da một ặ t tổn thương, tổng c n g n h giây c o như có thể tiếp nhận. Ông ông. thể có tiếp Một i g sau nhận công kích phi đao trùng cùng xung quanh mấy cái phi đao trùng liền lập tức cảnh g i ắ c lên liền phảng phất để mắt tới con mồi thợ săn bình thường cấp tốc hướng cao tấn bay tới ta tấu đánh một cái tới một đám cao tiến hơi kinh hãi vội vàng kéo xa khoảng cách miễn cho kinh động càng nhiều phi đao trùng đem mấy cái phi đao trùng kéo đến an toàn vị trí về sau cao tấn câu miệng cười một tiếng quay người phản công trôi qua tới tới tới vừa vặn thử một chút ta mới chiêu số đầu tiên là một phát hoa thải quang đạn vung qua đem giữ gốc trồng đến mười hai tầng sau đó liền kích phát nguyên linh thể bên trong bộ kia hoàn toàn mới kỹ năng mạch kín hãn hải nước c h ả y xiết chỉ thấy cao tấn tay ngân g xích h ỏ a bảo châu vung lên trước người bỗng nhiên toát ra một c ô nước c h ả y xiết nương theo lấy trận rồn dập tiếng nước chạy gào thét lên c à n quét hướng thấp không trùng phi hành mấy cái phi đao trùng nước chạy xiết nháy mắt đem mấy cái phi đao trùng quấn vào dòng nước bên trong mặc dù tổn thương không phải rất cao nhưng lại đem phi đao trùng đều tụ lại với nhau giữ gốc số tầng vừa v ặ n trồng đến một ư ơ i ba tầng chiêu tiếp theo chính là nháy mắt bạo tạc đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương bởi vì đang đến gần tới trên đường thuận tay trồng hai cái giai đoạn giữ gốc cho nên chắc lần này giữ gốc đi lên chính là tam giai đoạn giữ gốc hô cháy gừng hực họa diễm trường kiếm từ xích họa bảo châu bên trong gào thét mà ra ẩm vang nổ tung hỏa diễm đem nước chạy xiết tính cả mấy cái phi đao trùng cùng nhau nước hết một n h a i m bảy chín m ư ố n mạng lớn hơn b ạ n phiêu chưa dâng lên mấy cái phi đao trùng tại chỗ tán loạn thành lấm ta lấm tấm năng lượng tiêu tán giữa thiên địa chật chật tụ quái kỹ năng thật mẹ nó dung tốt cao tấn đối chiêu này hãn hải nước chạy xiết hiệu quả phi thường hài lòng cực lớn để cao hắn tại đối mặt bảy quái lúc trò chơi thể nghiệm mặc dù tổn thương tạm thời không phải rất cao nhưng nội t ì n h coi như không sai chờ sau này đem độ thuần thục kéo lên thậm chí hữu dụng đến đả thương hại tiềm lực hãn hải nước chạy xiết độ thuần thủ, không. Tiêu hiệu o đ ể m pháp h lực. i quả phóng thích một đạo nước c h ả y xiết đối trải qua hoặc c u ố n lên mục tiêu tạo thành pháp thương một trăm linh pháp thuật tổn thương cũng đối c u ố n lên mục tiêu tạo thành tiếp tục ba giây mất cân bằng hiệu quả hữu hiệu, hiệu khoảng cách ba mươi năm m càn quét b á n kính tám m bổ sung năng lượng tốc độ hai mươi lăm giây đừng nhìn cơ sở chỉ có một trăm linh pháp thương bội xuất nhưng từ kỹ năng mạch kín đến xem hãn hải nước c h ả y xiết hết t h ạ có ba cái tăng cường tiết điểm cơ cấu nói cách khác về sau mỗi tăng c ư n g t t điểm cơ cấu nói cách khác về sau mỗi tăng cường tiềm lực vẫn là rất lớn trừ cái đó ra bảng hữu hiệu khoảng cách vì 3 5 m n h ư n g ở 120% p h á p thuật phạm vi tăng t h ê m hạ thực tế có thể đạt tới 4 2 m ư a càn quét bán kính cũng giống như vậy hiệu quả thực tế có thể đạt tới b á n k í n h 9. 6 m cũng chính là một đạo đường kính 19. 2 m to lớn nước chạy xiết t u quái hiệu quả phi thường ra sức bị nước chạy xiết cuốn vào đ ị c h nhân sẽ tại dòng nước xung kích hạ tiếp tục mất cân bằng ba giây cũng bị dần dần tụ lại đến nước chạy xiết trung tâm cuối cùng phối hợp tật hỏa hành kích kiếm phạm vi nhỏ cao bạo phát đánh ra bạo tạc tổn thương không thể nào bảy con quái vật ngay cả cái rắm đều không có rơi nhìn xem mấy cái phi đao trùng sau khi chết không có vật gì t r ê n trường cao tấn nhịn không được tuân ra nói t ụ mặc dù trước đó liền biết thần phách tỷ lệ rất rất thấp nhưng không nghĩ tới sẽ thấp như vậy dòng d ã bảy con quái vật cũng đều là hơn hai mươi cấp sửng sốt ngay cả một viên bạch bản tàn phách đều không có bạch bản tàn phách tỷ lệ rất đều thấp như vậy kia cao hơn phẩm chất linh phách cực phách thậm chí đế phách được thấp tới trình độ nào lại nói giữ gốc hệ thống tại cái này phương diện có hiệu quả hay không đâu cao tấn như có điều suy nghĩ theo lý thuyết chỉ cần có sát xuất sự tình cái h thể n g là có thể có q u n gì h đồ chơi cao tấn hùng hùng hổ hổ nhạ danh bắt đầu cái này phá địa phương thật có thể rơi thần phách sao mấu chốt hắn vẫn là có giữ gốc hệ thống hoặc người ngay cả soát một trăm con quái cũng không thấy một viên tàn tạng cái khác người tu luyện chẳng phải là thảm hại hơn không nên như thế nấm mốc a đến tột cùng là cái kia phương diện xảy ra vấn đề nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái như thế về sau chỉ có thể tiếp tục kiên trì nếm thử vê anh vê anh vê anh t ậ t h ỏ a vênh kích kiếm tại rộng lớn trên thảo nguyên thỉnh thoảng nổ tung đánh g i ế t phi đao trùng số lượng từ một trăm con đến hai trăm con lại đến ba trăm con bốn trăm con cao tấn sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đen không có khả năng nhất định lúc à n này o cao tấn đã mặt sám như cho nghĩ đến giết tới một con quái về sau nếu như còn không xuất thân phách liền trở về thỉnh giáo một chút sư phụ sở cuồng hỏi một chút đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề siêu một phát dự gốc phong chỉ k ì n h xuống dưới nhẹ nhõm đem con thứ một phi đao trùng đánh tan đinh đánh giết quái vật số lượng tính gộp lại đạt tiêu chuẩn phát động dự gốc cơ chế thu hoạch được dự gốc cực phách rơi xuống chương một trăm bảy mươi tám quỷ dị dự gốc cơ chế chương một trăm bảy mươi tám quỷ dị dự gốc cơ chế nhìn xem phi đao trùng sau khi chết tách ra hảo quan màu tím ngay trong đầu em thai hệ thống nhắc nhở giờ khác này cao tấn kích động lão lệ tung hành đến rồi đến rồi nên tôi cuối cùng vẫn là tới lại nhìn kia dần dần co vào hào quang màu tím cũng dần dần ngưng tụ thành một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu tím cao tấn trong lòng yên lặng hô to một câu giữ gốc hệ thống vĩnh viễn thần mặc dù một ngàn con quái từng đánh chết trình dài rằng giặc mà dày v ò nhưng cuối cùng đổi lấy một viên tử s ắ c phẩm chất cực phách vẫn là rất đáng được có lẽ đây chính là mọi người thường nói khổ tận cam lai a tam thanh ở trên phật tổ phù hộ đến điểm ra sức từ lâu đi nói xong ở trước ngực khoa tay cái thập tự giá mặc n i ệ m một câu Ờ、mẹn. sau đó mang vô cùng chờ mong tâm tình dùng tinh nhãn dò xét hướng trước mắt tử sắc cực phách cực lực phách h ồ n ép hai mươi mốt chủ thuộc tính lực đạo hai mươi mốt phó thuộc tính hp bốn trăm hai mươi pháp thương hai mươi mốt nhìn thấy cực phách thuộc tính máy mắt cao tấn kìm lòng không được tuân ra nói tục thao bãi các ngươi để làm gì viên này cực phách thuộc tính không thể nói quá kém nhưng cũng không thể nói tốt bao nhiêu chỉ có thể coi là t r ù n g quy trung cụ chủ thuộc tính thêm lực đạo không có gì đáng nói dù sao chỉ cần là lực phách chủ thuộc tính thêm khẳng định là lực đạo không có cách nào cải biến chỉ là hắn một cái pháp hệ tu sĩ đi lên liền bạo một viên lực phách ra để hắn có chút khó chịu t h ầ n phách hết hệ chín loại loại hình hết lần này tới lần khác liền cho hắn một viên ưu tiên cấp thấp nhất lực phách có thể cao hứng mới là lạ nếu không phải pho thuộc tính từ đầu coi như có thể tiếp nhận hắn đều nhanh trực tiếp chửi mẹ t làm sao mới hai mươi một điểm h ồ n ép cao tấn á m nhữ mày nói chẳng lẽ lại thần phách h ồ n ép trực tiếp đối ứng nguyên linh quái vật đẳng cấp muốn biết cao tấn trước mắt sinh mệnh cấp độ đã đạt tới tám mươi tầng hai mươi mốt hôn ép với hắn mà nói thực sự có chút thấp liền giống với ngươi chơi đùa đẳng cái ấ cấp p đều cấp 80, lại còn mặc một này g cấp, cấp m trực tiếp đối ứng rơi xuống thần phách hôn ép. Cái này cùng nhân loại tu sĩ thậm chí yêu thú đều không giống nhau lắm dù sao đối nhân loại cùng yêu thú đến nói sinh mệnh cấp độ càng giống là một loại ẩn tàng đẳng cấp mà bên ngoài tu luyện đẳng cấp tối cao chỉ có cấp một trăm mà nguyên linh rơi quái vật cấp bậc là trực tiếp cùng sinh mệnh cấp độ vạch nam bằng nói cách khác nguyên linh quái vật đẳng cấp hạn mức cao nhất xa không chỉ cấp một trăm n đơn giản như vậy nghĩ như vậy cao tấn sắc mặt càng phát ra quái dị hợp lấy đánh nửa ngày tân thủ thôn cấp thấp quái a lúc đầu nha lần đầu tiên tới nguyên linh giới tại không quen thuộc nguyên linh giới tình hùng giới chuẩn bị cấp 21 quái vật thăm dò sâu cạn cũng không có gì tốt mất mặt hiện tại mới phát hiện những n à y cấp 21 quái căn bản không phải đúng nghĩa cấp 21 t r ê n thực tế tương đương với 11-12 cấp chủ nguyên linh thuộc tính vừa vặn vừa vỡ yêu thú c h ắ c không được lực công kích thấp như vậy đâu suy nghĩ kỹ một chút lực đạo cùng pháp thương cộng lại mới 4 ố n điểm xác thực không giống như là h a cấp yêu thú nên có trình độ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như ta muốn làm một bộ thích hợp làm kiếp t r ư ớ c mệnh cấp độ trang bị chẳng phải là muốn đi đánh giết bảy mươi đến cấp tám mươi quái vật con mẹ nó được giết một con mới có thể góp một phát cực phách giữ gốc nghĩ đến nơi này cao tấn khỏe miệng không tự giác có q u á c một chút trước đó nhìn qua liên quan tới nguyên linh giới phổ cập khoa học thư tịch biết nguyên linh giới bên trong càng đi chỗ cao đi quái vật đẳng cấp liền càng cao cho nên nghĩ săn giết bảy tám mươi cấp quái vật chỉ cần không ngừng thường đi chỗ cao là được nhưng vừa nghĩ tới muốn giết một con bảy tám mươi cấp quái vật liền có loại da đầu tê dạy cảm giác thừ một chút đi thực sự không được tìm người tổ đội bởi vì có bất bại kim thân cái này h ợ c tại cao tấn trong lòng ngược lại là một chút đều không hoảng hốt liền sợ chuyển vận không đủ tạo gió phá lâu lãng phí thần v ự c quy năng mặt khác tại nguyên linh giới là sẽ không thật q u ả điệu bởi vì nguyên linh giới có đặc thù pháp tắc bảo hộ mạo hiểm giả nếu như hp bị thanh không sẽ bị khóa tại một điểm cuối cùng khí huyết sau đó bị nguyên linh giới c h u y ể n tống về đi cũng tiêu hao trước mắt ngay tại sử dụng kia phần thần v ự c quy năng nói cách khác nếu như ngươi tại một canh giờ lẻ một phút thời điểm treo lên nguyên linh giới liền sẽ tiêu hao hết hai phần thần v ư ợ u y năng mà tại dưới tình huống bình thường rời khỏi nguyên linh giới còn lại hơn phân nửa phần thần v ự c u y năng là có thể giữ lại mặt khác treo lên nguyên linh giới về sau một ngày bên trong là không cách nào lại lần tiến vào nguyên linh giới trước tiên đem viên này lực phách dung hợp thêm điểm thuộc tính nói xong quả quyết đem trước mắt tử sắc cực phách kéo vào ngay trong thức hải cũng đem treo tại nguyên linh tiểu nhân đỉnh đầu tiến hành dung hợp dung hợp thần phách quá trình rất nhẹ nhàng có thể rõ ràng cảm giác được một tia lực lượng tại dung nhập trong cơ thể mình khi cả viên thần p h á c bị hấp thu sạch sẽ về sau nguyên linh tiểu nhân quanh thân trừ sáu k h ỏ thuộc tính quan cầu bên ngoài liền nhiều hơn một viên lớn chừng quả đấm t ử sắc tiểu quan cầu như tinh thể vờn quanh tại nguyên linh tiểu nhân quanh thân lại nhìn sinh mệnh nguyên linh số liệu khí huyết nhiều bốn trăm hai mươi điểm phát thương cùng lực đạo cũng nhiều hai mươi mốt điểm mặc dù không nhiều nhưng có chút ít còn hơn không nha cái kia phương hướng hẳn là hướng chỗ cao phương hướng cao tấn bốn phía liếc một vòng rất nhanh khoa chặt một cái địa thế dần dần cất cao phương hướng một đường đi nhanh xuống tới dần dần cảm nhận được mảnh này thảo nguyên rộng lớn căn bản không nhìn thấy đầu dọc theo đường gặp phải quái vật thiên kỳ bách quái đẳng cấp cũng tại từng bước biến cao không đúng từ vừa rồi hệ thống nhắc nhở đến xem giống như cũng không có yêu cầu nói nhất định phải là ngang cấp quái a vừa đi không bao lâu cao tấn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi hai mắt tỏa sáng lúc này dừng lại bước chân tại phụ cận tìm tới một đám cấp 27, tướng mạo cực giống cá chạch quái vật nghĩ đến trước hết g i ế t 999 c h ỉ cấp t h ấ p quái sau đó đem thứ n h ấ t nghìn lần đánh g i ế t lưu cho cao cấp quái sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều khi hắn tràn đầy phấn khởi nhẹ nhóm cắt có cắt đến con thứ 400 cá chạch quái thời điểm giữ gốc hệ thống liền sớm tới đinh đánh giết quái vật số lượng tích lũy đạt tiêu chuẩn phát vì nghiệm ữ chứng minh phỏng đoán cao tấn có ý tại phụ cận tìm chút cấp hai mươi tám quái vật phát hiện tại ba trăm linh con thời điểm liền phát động giữ gốc vậy nếu là đẳng cấp khác nhau hỗn hợp đâu đón lấy cao tấn có bắt đầu đếm thử cấp hai mươi bảy cùng cấp hai mươi tám quái vật hòa với z kết quả cuối cùng cho thấy cần bốn trăm linh con mới có thể phát động giữ gốc nói cách khác Hôn hợp đáng h được ăn mừng chính là quái vật đẳng cấp càng cao giữ gốc cần thiết số lượng liền càng thấp tiếp tục hướng chỗ cao thăm dò đi vào một chỗ ba mươi cấp quái vật cùng ba mươi một cấp quái vật tụ tập khu vực hai loại quái vật đều thử một lần về sau phát hiện đều muốn một trăm con mới có thể giữ gốc nói cách khác rơi xuống giữ gốc số lần thấp nhất chỉ có thể hạ thấp một trăm con nghĩ đến nơi này cao tấn lần nữa lâm vào nghi hoặc không đúng nếu như ba mươi cấp quái vật liền có thể một trăm con giữ gốc tiệm đánh giết một trăm con ba mươi cấp trở lên quái vật khác nhau ở chỗ nào sao c h ư n một trăm bảy mươi chín thần phách dây dưa c h ư n một trăm bảy mươi chín thần phách dây dưa ôm sự hoài nghi này cao tấn bắt đầu dọc theo đường nếm thử đẳng cấp cao quái vật giữ gốc từ bắt đầu hơn ba mươi cấp đến hơn bốn mươi cấp lại đến hơn năm mươi cấp tiến vào nguyên linh giới thời gian cũng không biết chưa phát giác đi tới mười cái canh giờ nói cách khác hắn đã tại nguyên linh giới chờ đợi hơn một ngày thời gian quái vật đẳng cấp đi vào sáu mươi cấp tả hữu về sau cao tấn rõ ràng cảm giác được một chút áp lực nhất trực quan biến hóa chính là dết quái hiệu suất bắt đầu từng bước giảm xuống trước đó một phút liền có thể giải quyết hết mấy cái quái vật hiện tại muốn hai ba phút mới có thể giải quyết hết mấy cái quái vật đương nhiên theo mỗi một trăm con quái vật một lần giữ gốc thu hoạch cũng là rất khả quan trong bất chi bất giác trong tay đã toàn hai ba mươi khỏa khác biệt c ự phách dứt bỏ những cái kia hồn ép quá thấp ánh sáng hồn đặt ở 60 trở lên đã có năm quả mà hắn đánh giết quái vật đẳng cấp đã đi tới 67 cấp còn tốt có bất bại kim t h ầ n không phải thật đúng là gánh không được nhìn xem phía trước lớn lên giống s ữ a đồng dạng chống rông phiêu phủ ở không t r u n g quái vật cao tấn rất cảm thấy áp lực làng thủy mẫu đẳng cấp 67. h ồ n khí giá trị 27.490. lực công kích 1.271. lực phòng ngự 1.024. tiến công khuyên hướng mạnh liệt có thể nhìn thấy sáu mươi bảy cấp quái vật hp liền đã bao tô đến hơn hai mươi bảy lực công kích cùng lực phòng ngự cũng tăng lên trên diện rộng nếu không phải có bất bại kim thân hộ thể lấy cao tấn trước mắt điểm ấy hp tuyệt đối kháng không được bao lâu trải qua thời gian dài như vậy được ra cao tấn song kháng đã cao đến năm chữ số những n à y l ă n g thủy mẫu hoàn toàn không đả thương được hắn cho nên tại đối mặt l ă n g thủy mẫu bảy thời điểm cao tấn không có bối rối chút nào siêu siêu siêu từng đầu châm nhỏ đồng dạng xúc tu đập nện tại và nóng ánh trên thân thể ngay cả một điểm hết đều không mang rơi mà cao tấn cũng không nói nhảm liên tiếp hai phát hoa thải quang đạn đánh đi ra hãn hải nước chạy xiết theo sát phía sau nháy mắt đem mấy cái lăng thủy mẫu tụ tập lại với nhau tứ giai đoạn giữ gốc tật hỏa hoành kích kiếm oanh tạc trôi qua vê anh một g h ì n bảy m ộ t hai bảy mấy cái lăng thủy mẫu lượng máu nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa lúc này cao tấn đã dung hợp năm loại thần phách lại tăng thêm thủy duyên chi lực tăng tổn thương tổn thương vẫn là rất đủ duy nhất tương đối lung tung chính là tật hỏa h o n h kích kiếm làm lạnh có chút dài cho dù tại vô danh công pháp cùng năm bổ sung năng lượng gia tốc tăng thêm hạng vẫn cần ba mươi tám giây làm lạnh cho nên tại sau này ba mươi tám giây bên trong cao tấn chỉ có thể dùng cái khác kỹ năng tiến hành điểm g i ế t cực lớn kéo chậm cày quái tiết ấu xem ra sau khi trở về được cả hai chiêu phạm vi tổn thương kỹ năng cao tấn một bên suy nghĩ một bên giết quái rốt cục trải qua hắn khinh thường cố gắng con thứ một trăm l ă n g thủy mẫu thành công đổ vào phong chỉ kình kiếm khí phía dưới quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tùy theo tại trong đầu vang lên đinh đánh giết quái vật số lượng tính gộp lại đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thu hoạch được giữ gốc đế phách rơi xuống cao tấn đầu tiên là xương sở sau đó trừng to mắt Cái gì đúng ồ chơi? Đế. Đế. Phách. Chỉ thấy kia lăng thủy mẫu tán loạn sau rơi xuống không phải rơi kia trói Đế. Đế. đ tán từ quang, mà là chói kim sau quang, quang. lăng loạn là xuống mẫu mà mắt vậy lần này giữ gốc không phải từ sắc cực phách mà là kim sắc phẩm chất đế phách tại sao có thể như vậy cao tấn khó có thể tin nói giữ gốc không đều là cố định sao lại còn có thể ngẫu nhiên đến cao hơn phẩm chất đế phách kinh nghi một lát sau cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì đã hiểu mặc dù giữ gốc đánh rết số thấp nhất chỉ có thể xuống đến một trăm con nhưng quái vật đẳng cấp càng cao liền càng có khả năng giữ gốc ra cao hơn phẩm chất thân phách nghĩ đến nơi này cao tấn nội tâm cùng h ĩ nếu thật là dạng này tia toàn thân đế phách sẽ không còn làm rộng xem trước một chút là cái gì phách thuộc tính thế nào mang tâm tình kích động đem đế phách cầm tại trong tay sau đó dùng tính nhãn tiến hành xem xét đế thiên xung phách hôn ép sáu mươi bảy chủ thuộc tính tốc độ ba mươi ba phó thuộc tính điểm sinh mệnh một nghìn ba trăm bốn mươi t h â n thức ba mươi ba pháp lực giá trị một trăm ba mươi bốn và đó tại sao lại là thiên xung phách liền không thể tới khỏa anh phách hoặc là linh tuệ phách sao mặc dù viên này đế phách phó thuộc tính hơi có vẻ bình thường nhưng tối thiểu có một đầu thêm thần thức từ đầu trọng yếu nhất chính là sáu mươi bảy hồn ép không tính quá thấp đối hiện giai đoạn cao tấn đến nói tuyệt đối là đủ chi con đường phía trước bên trên vì tăng tốc đi đường đã dung hợp qua một viên t ử sắc thiên s ú n g phách nhưng hồn ép chỉ có năm mươi b ố từ đầu cũng so viên này đế phách kém thật nhiều bởi vậy cầm tới đế phách về sau cao tấn lập tức tìm cái an toàn địa phương đổi thành mất nguyên lai viên kia thiên s ú n g phách lại nhìn nguyên linh tiểu nhân m ộ n phía nguyên bản năm k h ỏ quả cầu ánh sáng màu tím đã biến thành một viên kim sắc quang cầu cộng thêm bốn k h ỏ quả cầu ánh sáng màu tím V p cẩn thận quan sát ngươi liền sẽ phát hiện năm quả thần phách tại vườn quanh nguyên linh tiểu nhân đồng thời giữa lẫn nhau cũng tại phát sinh lấy một loại nào đó năng lượng dây dưa vì nguyên linh mang đến ngoài định mức thuộc tính tăng phúc mà phát động thần phách dây dưa chỉ ít cần hai loại thần phách thần phách phẩm chất càng cao dây dưa sinh ra tăng phúc hiệu quả cũng liền càng cao trước mắt cao tấn dung hợp lực phách thiên sung phách trung khu phách khí phách tinh phách năm loại thần phách cho nên phát động hai đầu cực phách dây dưa thuộc tính thần phách dây dưa hai phách dây dưa hv 30, cực phách bốn phách dây dưa lực công kích 20, cực phách đáng tiếc cao tấn hiện tại chỉ có một viên đế phách nếu không hai phách dây dưa liền có thể để thăng làm đế phách tăng thêm cũng chính là 50% hv tăng thêm đương nhiên thần phách dây dưa không chỉ bốn phách dây dưa còn có sáu phách dây dưa cùng tám phách dây dưa nhưng cho đến trước mắt cao tấn cũng chỉ góp đủ năm loại thần phách không có biện pháp trước trước sau sau ra nhiều như vậy cực phách nhưng anh phách cùng linh tuệ phách chính là chết sống không ra mặc dù trước đó t ử liêu tâm trong tay làm tới một viên đế linh tuệ phách nhưng là muốn tám mươi sáu điểm h ồ n ép tạm thời còn dung hợp không được sự thật chứng minh muốn góp đủ trọn vẹn thần phách cũng không có như vậy dễ dàng trước mắt dung hợp năm khỏa thần phách bên trong trừ đế phách bên ngoài còn lại bốn phách thuộc tính phân biệt là cực lực phách h ồ n ép năm mươi tám chủ t h u tính l ư c đạo năm mươi tám phó t h u tính pháp kháng năm mươi tám pháp lực giá trị một trăm mười sáu cực trung xu phách hồn ép sáu mươi chủ thuộc tính pháp thương sáu mươi phó thuộc tính h p một nghìn hai trăm tốc độ ba mươi cực khí phách hồn ép sáu mươi hai chủ thuộc tính h p một nghìn hai trăm bốn mươi phó thuộc tính h p một nghìn hai trăm bốn mươi phòng ngự sáu mươi hai cực tinh phách hồn ép năm mươi sáu chủ thuộc tính phòng ngự năm mươi sáu phó thuộc tính thần thức hai mươi tám sinh mệnh lượt năm có thể nhìn thấy mỗi một k h ỏ a thần phách mang tới tăng lên đều là to lớn lại tăng thêm thần phách dây dưa tăng lên cao tấn trước mắt thuộc tính sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đây chính là thần phách lực lượng có thể không chút nào nói khoa trương có thần phách c ũ n g không có thần phách hoàn toàn là hai khái niệm đây cũng là vì cái gì ba mươi cấp hai phá sẽ bị xưng là đường ranh giới mấu chốt nguyên nhân chật chật nói cái gì cũng phải lại cả viên đế phách mới được cao tấn bỗng nhiên đứng d ậ y hướng chỗ cao tiếp tục xuất phát người chính là như vậy có cái thứ nhất liền muốn cái thứ hai dục vọng vô cùng vô tận mặt khác đã đã sở rõ ràng giữ gốc rơi xuống cơ chế vậy hắn tự nhiên sẽ không ở 6-70 cấp quái vật trên thân lãng phí thời gian trực tiếp đi tìm cấp 80 quái vật thời khắc này cao tấn không có chút nào m ỏ i m ệ t ngược lại trở nên vô cùng phấn khởi Trước 180, đế thần binh, phách. 180, đế thần binh phách. một đường đi nhanh nửa canh giờ nửa đường không có từng giây từng phút dừng lại vượt qua một tòa cao lĩnh về sau rốt cuộc tìm được cấp 80 nguyên linh quái vật đây là một loại tương tự xài l a n diện mục giữ tợn quái vật kinh khủng rõ ràng trưởng thành một bộ tạ ác kinh khủng bộ dáng nhưng toàn bộ thân thể lại như là bầu trời đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh cho người ta một loại cực lớn tương phản đương nhiên cao tấn hiện tại cũng không có hứng thú xoắn suýt những này cấp tốc dùng tinh nhãn tiến hành dò xét ác ma sói đẳng cấp 80. h ồ n khí giá trị 35.710. l ự c công kích 1.689. lực p h o n g ngự 1.374. công kích h u y n h hướng mạnh liệt ba vạn năm huyết còn có thể cao tấn trong lòng bên trong âm thầm tính toán một phen về sau trực tiếp một phát hoa thải quang đạn ném về phía trong đó một đầu ác ma sói ẩm ẩm ẩm pháo đông ánh sáng hiệu vẫn là trước sau như một phóng ánh chỉ là tổn thương quả thực cảm động một một một đúng vậy ngươi không nhìn lầm một phát hoa thải quang đạn tổng cộng sáu điểm tổn thương không có biện pháp một viên quang đạn bội s u ấ t mới năm mươi ba phần trăm cho dù cao tấn hiện tại pháp thương đề cao không ít một viên quang đạn cũng chỉ có không đến năm trăm bảng tổn thương mà ác ma sói song kháng rõ ràng vượt ra khỏi năm trăm cho nên chỉ có thể đánh ra một điểm an ủi tổn thương cưỡng chế tổn thương sao cao tấn một bên trồng giữ gốc một bên như có điều suy nghĩ bởi vì có bất bại kim thân hộ thể cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho mình an toàn không đúng nếu có cưỡng chế tổn thương vậy tại sao trước đó cùng minh bộ hào đối chiến đến đằng sau lúc minh bộ hào ngay cả ta một điểm huyết đều đánh không xong đâu cao tấn rất nhanh phát hiện không thích hợp còn có song kháng chồng sau khi đứng lên cái này trên đường đi quái vật đánh ta cũng không xong huyết trong ấn tượng giống như cũng chỉ có thông thiên bí cảnh bên trong những cái kêu huyết con kiến đối với hắn tạo thành quá mạnh chế tổn thương nghĩ đến nơi này cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì xem ra hẳn là cùng tất nhiên tri lực có quan hệ cao tấn như có điều suy nghĩ nói không có gì bất ngờ xảy ra trước đó có thể nhẹ n h õ n phá vỡ uy năng thú h ộ thuẫn cũng là cái này phương diện nguyên nhân trong lúc suy tư một đám ác ma sói đã hướng hắn nhào cắn qua tới mặc dù sẽ không mất máu nhưng có thể tránh tận lực vẫn là phải tránh hắn hiện tại chỉ là có thể miễn dịch tổn thương nhưng không cách nào miễn dịch lực x u n g kích nếu như một mực bị ác ma sói ngã nhào xuống đất vẫn là rất phiền phức siêu siêu siêu lại là một phát hoa thải con đạn đánh ra một mảnh lẻ loi trơ trọi tổn thương số lượng cùng lúc đó mấy chục cái ác ma đàn sói cũng đã đem cao tấn đoàn đoàn bao vây hãn hải nước chạy xiết theo cao tấn một tiếng q u á t nhẹ c u ộ n c u ộ n dòng nước xiết nháy mắt tại xung quanh tứ ngược ra đem mấy cái quỷ nha lang tụ tập lại với nhau đinh kỹ năng tác chiến sử dụng số lần đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế hãn hải nước chạy xiết thu hoạch được đốn ngộ hiệu quả cao tấn nao nao độ thuần thục đ ể cao ý niệm thăm dò vào kỹ năng mạch kín xem xét khá lắm một hơi bao tô đến mười một điểm độ thuần thục phát thương đội xuất cũng từ một trăm phần trăm tăng lên tới một trăm ba mươi ba phần trăm nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng này một ít bội s u ấ t cũng liền đánh cái năm sáu trăm tổn thương đối với ác ma sói ba vạn năm lượng màu đến nói rõ ràng không đáng chú ý trên thực tế cao tấn trước mắt tổn thương đã cố hết sức nếu như không phải tùy duyên chi lực tăng tổn thương đầy đủ ra sức đã không đánh nổi ác ma lang đi ngươi tật hỏa hành kích kiếm bỗng nhiên đánh phía nước chạy xiết trung ương mấy cái ác ma sói tứ giai đoạn giữ gốc nhắc nhở vang lên theo vain một g h ì n sáu r chín m ư ơ bảy rất hiển nhiên cái này ác ma sói pháp kháng so lang thủy mẫu cao hơn không ít gấp năm lần tổn thương tật hỏa hành kích kiếm đập xuống ngay cả một nửa huyết cũng không đánh rơi mà cái khác kỹ năng lại không có gì tổn thương như thế tình huống dưới muốn đánh giết một trăm đầu ác ma sói tuyệt đối là một trận dài ràng giặc chiến đấu đại dự gốc về sau liền tiến vào tầng tầng tiến dần lên mềm nhũng kỳ cao tấn mạch suy nghĩ rất rõ ràng mềm nhũng giai đoạn liền dùng phong chỉ kình đến đả thương hại chuyên nhìn chằm chằm trong đó một con ác ma sói chuyển vận hai phát hoa thải quang đạn ở giữa thêm một phát c h u ẩ n c h u ẩ n chút nước bóng đen lưu buộc vừa vặn tầng m ộ ư ơ i ba sau đó tiểu g i gốc phong chỉ kình bắn ra ba nghìn bốn trăm bảy mươi mốt gần ba ngàn tổn thương coi như có thể một đợt tuần hoàn về sau giai đoạn hai giữ gốc theo nhau mà tới năm nghìn bốn trăm linh một sau đó là tam giai đoạn giữ gốc bảy nghìn bốn trăm linh bảy tàn huyết ác ma sói tại chỗ tán loạn thành một mảnh lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt cùng lúc đó hãn hải nước chạy xiết vừa vận làm lệnh hoàn tất lần nữa đem xung quanh mấy cái ác ma sói tụ lại cùng một chỗ một phát đại giữ gốc phong trị kình xuống dưới thành công đem khắc một con nửa huyết ác ma sói đánh thành tàn huyết l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại ba lượt giữ gốc về sau thành công đánh giết bốn cái ác ma sói đ ó lấy tật hỏa oanh kích kiếm làm lệnh hoàn tất phối hợp hãn hải nước chạy xiết tụ quá hiệu quả cùng đại giữ gốc tổn thương tăng thêm lần nữa đem tụ tập cùng một chỗ mấy cái ác ma sói đánh thành nửa vết ẩm ẩm ẩm thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua bốn khi con thứ một trăm ác ma sói ngã xuống một khắc này cao tấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp cái này một trăm con quái giết là thật mẹ nó tốn sức đinh đánh giết quái vật số lượng tính gộp lại đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thu hoạch được g ữ gốc đế phách rơi xuống nghe được hệ thống nhắc nhở một khắc này cao tấn trực tiếp n h y thành thật ra lại nhìn ác ma sói sau khi chết tách ra kim sắc quan mang sinh động thuyết minh cái gì gọi là l ộ n lẫy a viên này đế phách giống như có chút không giống nhau l ắ m a nhìn xem trước mặt dần dần thành hình kim sắc quan cầu cao tấn rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng trước đó đế phách đều là một viên n u h ò a kim sắc quan cầu mà trước mắt viên này đế phách mặt ngoài lại ẩn ẩn lóe ra kim sắc hồ quan điện thân thức thôi động tinh nhãn tiến hành dò xét cao tấn không khỏi ngạc nhiên chừng to mắt đây là thần binh phách không sai trước mắt viên này đế phách vậy mà là một viên thần binh phách đế thần binh phách hôn ép trước h tính, pháp thương、80. Phó thuộc tính, pháp thuật xuyên thấu 80, cắt chém u xuyên ộ c cắt tốc sung năng lượng bổ độ、10. Ai a sau. Cao rốt nuốt một tấn cụ câu lần lấy n khô bọn, trước h n t ọ n nâng trong g đem đế phách nâng ở trong tay. t r trước sau sau mất nhiều như vậy thần phách vẫn là lần đầu xuất hiện thần binh phách có thể không kích động sao mấu chốt cái này không chỉ là một viên thần binh phách hơn nữa còn là một viên thích hợp hắn pháp hệ thần binh phách dung nhập pháp khí về sau có thể hữu hiệu tăng lên pháp khí thuộc tính không kịp chờ đợi xuất g a xích hỏa bảo châu chuẩn bị cho xích hỏa bảo châu dung hợp nhưng mà ngay tại sắp dung hợp trước một giây cao tấn trợn tỉnh táo xuống đến không được tốt như vậy thần binh phách tan cho xích h ỏ a bảo châu quá đáng tiếc suy đi nghĩ lại cao tấn vẫn là quyết định bàn bạc kỹ hơn vừa vặn hắn trong tay có khối viễn cổ kim loại không bằng dùng viễn cổ kim loại luyện chế một kiện hoàn toàn mới c ự c phẩm pháp khí dùng để dung hợp viên này thần binh phách cũng chỉ có viễn cổ kim loại luyện chế pháp khí mới có thể xứng với đế cấp thần binh phách cao quý như vậy tồn tại cao tấn càng nghĩ càng kích động hận không thể lập tức tìm người luyện chế một kiện mới pháp khí nhìn một chút nguyên linh thể bên trong thần v ự c u y năng bất chi bất giác đã tiêu hao đến thứ hai mươi bảy phần nói cách khác hắn tại nguyên linh giới đã chờ đợi hơn hai ngày thời gian được rồi vẫn là đi về trước đi cao tấn trầm ngâm suy tư một phen quyết định về trước đi đem mới pháp khí sự t ì n h giải quyết dù sao hắn hiện tại tổn thương đã có chút cố hết sức cùng nó tiếp tục tạo gió ngược lại không bằng về trước đi đem mới pháp khí chuẩn bị cho tốt tiện thể học hai chiêu phạm vi tổn thương kỹ năng lần sau tới thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm một chút chương một trăm tám mươi mốt lô hỏa trường lão chương một trăm tám mươi mốt lô hỏa trường lão tại nguyên linh giới chờ đợi thời gian dài như vậy cũng trách kiềm chế trở về hít thở không khí cũng tốt nghĩ xong cao tấn liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới đem rót vào nguyên linh thể bên trong y năng toàn bộ rút lấy ra khi nguyên linh thể bên trong y năng biến mất nháy mắt cao tấn chỉ cảm giác mắt tối sầm lại quỷ dị mất trọng lượng cảm giác lần nữa đánh tới ngoa tạo gác t r u n g gian phòng bên trong cao tấn thân thể rất nhanh hiện lên ở vị trí cũ cả người đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong m ở to mắt nhìn xem gian phòng bên trong quen thuộc mà chân thực bày biện hoảng hốt cách một thế hệ chật chật thật là một cái thần kỳ địa phương cha nhìn xuống thức hải bên trong đã dung hợp năm khỏa thần phách nhìn nhìn lại túi chữ vật bên trong mấy chục khỏa thần phách xác nhận không phải đang nằm mơ về sau cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bắt đầu từ đầu đến cuối hắn đều không biết mình là thế nào đi nguyên linh giới lại là làm sao từ nguyên linh giới trở về đi vào dưới lầu sở côn vẫn là như cũ t i n h toạ tại bồ đoàn bên trên lãng phí sinh mệnh phát giác được cao tấn xuống tới cười nhạt mở mắt ra đi nguyên linh giới rồi ừ m cao tấn gật đầu mới vào nguyên linh giới cảm giác như thế nào rất kỳ diệu một cái địa phương cao tấn như có điều suy nghĩ đánh giá một phen ngược lại đôi mắt khánh ú c nít nói đúng rồi sư tôn ngài đối nguyên linh giới hiểu rõ bao nhiêu sở c u n g bình tĩnh mỉm cười giống như ngươi giống như ta cao tấn ngây người không sai không hiểu ra sao một bụng n g h i hoặc sở c u n g bất đắc dĩ cười cười không ai biết nguyên linh giới từ đó sao là cũng không ai biết nguyên linh giới đến t ộ n cùng lại như thế nào một cái địa phương cao tấn trầm ngâm gật gật đầu không có lại tiếp tục xoắn suýt đúng rồi cái này hai ngày không người đến đi tìm ta đi ngươi đừng nói thật là có người tới tìm ngươi sở cùng trêu kẹo nói ai lô hỏa phong kia các con còn có kia linh vật nha đầu hai người cùng đi lô hỏa phong trưởng tọa hắn tới tìm ta làm gì cao tấn không hiểu ra sao biểu lộ có chút cổ quái dù sao hắn lần này ra đang muốn đi tìm lô hỏa trưởng t ọ a một chuyến đâu không có biện pháp đã muốn dùng viễn cổ kim loại luyện chế đỉnh tiêm pháp khí kia dĩ nhiên muốn tìm một vị n h ư bức luyện khí sư mà phóng nhãn toàn bộ cổ thương phái n h ư bức nhất luyện khí sư tuyệt đối là lô hỏa phong trưởng tọa lô hỏa trưởng lão nhớ không lầm lô hỏa trưởng lão tục danh giống như gọi lư vạn kim rất chiêu tải một cái tên chỉ là không nghĩ tới lô hỏa trưởng lão vậy mà tới tìm hắn vẫn là cùng tiểu não qua cùng một chỗ à đúng tiểu não qua kia mấy khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc còn tại ta trong tay đâu cao tấn giật mình vỗ c h á n một cái rất nhanh hiểu được không có gì bất ngờ xảy ra lô hỏa trưởng lão hẳn là hướng về phía tiểu não qua kia mấy khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc tới đã như vậy k i ế t luyện chế pháp khí sự tình hẳn là cũng có thể dễ dàng rất nhiều chất liên cáo biệt sở cuồng rời đi gác c h u n g một đường giết tới ác nhân phong bây giờ ác nhân phong đã xây dựng hoàn tất mặc dù đỉnh núi không có huyền thương phong cao nhưng sơn môn kiến trúc bức cách lại s o huyền thường phong còn hùng vĩ hơn còn muốn ba khí duy nhất tương đối lung túng chính là khi thi công đám người thối lui về sau lộ ra c h ố n g g i ố n g không có biện pháp bây giờ ác nhân phong tính toán đâu ra đấy cũng liền hai mươi người hùng vĩ bên ngoài chính điện một đám ác nhân phong đệ tử đứng thành một hàng tiểu não qua gật gù đắc y đứng tại trên bậc thang đối diện một bang tiểu đệ tiến hành phát biểu hiện lộ rõ ràng mình lao đại địa vị cao tấn sau khi xuất hiện các tiểu đệ mới may mắn thoát khỏi tại khó n h o nhao căng tới cảm kích ánh mắt sau đó cấp tốc tán đi chết hộ pháp n g ư ơ i cái này hai ngày lại chạy đi đâu tiểu não qua tức giận nói không phải liền là ngày đó đánh lén ngươi một lần nhà làm sao tức giận đi một chuyến nguyên linh giới cao tấn cười nói đúng nga ngươi đã có thể đi nguyên linh giới tiểu não qua hoảng hốt gật đầu không được ta cũng phải nắm chặt tu luyện mới được đi đi đi tìm miêu thúc mượn một chút phụ trợ tu luyện đang dược đối với tiểu não qua loại này nghĩ mới ra là mới ra tác p h ò n g cao tấn đã tập mãi thành thói quen đ ừ n g h ộ i nghe ta sư phụ nói ngươi cùng lỗ hỏa trưởng lao đi gác c h u n g đi tìm ta cao tấn xác nhận nói là bởi vì n g ư ờ i kia mấy khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc ca tiểu não qua một mặt bất đắc dĩ nói không có biện pháp lưu thúc ngày đó ở ta nơi này khóc than thở khóc lóc ta trong lòng trách gì không đi cho nên liền đáp ứng phân hắn hai khối cao tấn dở khóc dở cười nói không có chuyện thiếu kính trưởng bối mà hẳn là ai ta người này không có gì khuyết điểm chính là lòng mềm yếu quá thiệt lương tiểu não qua ông cụ non than thở một phen không chút nào cảm thấy xấu hổ những người khác nói như vậy có thể là đang chắc b ư ớ c cũng có thể là là đang cùng bằng hưu treo gẹo nhưng tiểu não qua cũng không đồng dạng nàng l à thật cảm thấy mình rất hiền lành lòng mềm yếu cao tấn cũng lười vạch chân nàng thuận thế nói ra đã như vậy vậy liền đi trước một chuyến lô hỏa phong đi vừa vặn ta muốn tìm lô hỏa trưởng lão luyện chế kiện pháp khí đâu được thôi tiểu n á o qua thẳng thắn chút đầu từ ác nhân phong xuống tới tại tiểu n á o qua một đường bính đặt vui sướng âm thanh bên trong đi tới lô hỏa phong tiểu n á o qua đối lô hỏa phong vẫn là rất quen thuộc xe nhẹ đường quen đem cao tấn dẫn tới lô hỏa trưởng lao t r ạ c h viện lư thúc lư thúc kia cái gì kim loại cùng bảo ngọc ngươi còn cần hay không tiểu não qua rắc cuống họng hô to kêu nhỏ lên、hô. vừa dứt lời một thân ảnh liền từ gian phòng bên trong vọt ra chính là lô hỏa trưởng lão lư và kim chỉ thấy lô hỏa trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng chực câu câu nhìn chằm chằm cao tấn nhanh nhanh để cho ta xem đã nói xong chỉ phân n g ư ờ i hai khối a tiểu não qua hai tay ôm ở trước ngực chu mỏ nói biết biết cao tấn cười nhạt gật gật đầu chật từ trong túi chữ vật móc ra một khối viễn cổ kim loại cùng một khối viễn cổ bảo ngọc không chờ hắn hai tay dâng lên lô hỏa trưởng lão liền không kịp chờ đợi đem cướp được trong tay một mặt mê say bộ dáng liền t r a n lệch chảy nước miếng đông đạo cái gì cũng không nói lô hỏa trưởng lao kích động sờ lên nước mắt đối tiểu não qua nói ra về sau có chuyện gì c ũ n g thúc nói thúc tuyệt đối cấp cho người thỏa thỏa đúng dịp cái gương nhỏ vừa vặn có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ tiểu não qua cười nói lô hỏa trưởng lao nghi hoặc nhìn về phía cao tấn chuyện gì kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là muốn tìm ngài luyện chế một kiện pháp khí. cao tấn khẽ cười nói à chuyện nhỏ chờ một lúc an bài cho ngươi cái xuất sắc đệ tử tuyệt đối tiểu sư thúc hài lòng lô hỏa trưởng lão miệm đầy đ á ứng nói cao tấn bật cười khanh khách không không không ta là muốn cho ngài tự mình luyện chế ta đến luyện chế. lô u y ệ n chế. l hỏa trưởng lão dị d ạ n g nói ba mươi cấp quá độ pháp khí không cần đến ta ra ngựa a lô hỏa trưởng lão có chỗ không biết ta trong tay cũng có khối viễn cổ kim loại cao tấn giải thích nói cho nên muốn dùng khối này viễn cổ kim loại luyện chế một kiện đỉnh tiêm pháp khí tốt nhất là loại kia có thể sử dụng thời gian rất lâu dùng viễn cổ kim loại luyện chế lô hỏa trưởng lão kinh ngạc nói dùng bao nhiêu nguyên một khối lô hỏa trưởng lão khỏe miệng co giật nói có thể là có thể chính là quái đáng tiếc không đáng tiếc ngài một mực giúp ta luyện chế là được đi lô hỏa trưởng lao thở dài gật đầu nếu là viễn cổ kim loại kia dĩ nhiên đang giá lao phu xuất thủ bất quá viễn cổ kim loại càng thích hợp luyện chế vũ khí pháp khí vẫn là viễn cổ bảo ngọc càng thích hợp một điểm thật sao cao tấn có chút ngây người ngược lại nhìn về phía tiểu não qua muốn hay không đổi một khối đương nhiên có thể dù sao đều như thế tiểu não qua không có vấn đề nói cảm ơn cao tấn một giọng nói tạ ơn quả quyết đem trong tay viễn cổ kim loại đổi thành một khối viễn cổ bảo ngọc trịnh trọng giao cho lô hỏa trưởng lao trong tay xin n h ờ ngài chương một trăm tám mươi hai chuyến công điện tầng cao nhất t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai chuyến công điện tầng cao nhất yên tâm lỗ hỏa trưởng lão bật cười khanh khách viễn cổ bảo ngọc như thế quý giá vật liệu ta so ngươi coi trọng nhiều vậy ta an tâm cao tấn nhẹ n h à n g thở ra đi theo ta đi lỗ hỏa trưởng lão cũng không nói nhảm lúc này chào hỏi hai người đi tới dành riêng cho hắn luyện khí thất nhìn xem gian phòng chính giữa lò lửa lớn cùng xung quanh lộn xộn lại có thứ tự bày biện cao tấn khó tránh khỏi có loại hoa mắt cảm giác đúng rồi tiểu sư thúc lỗ hỏa trưởng lão một bên thu xếp lấy luyện khí trước chuẩn bị một bên quay đầu lại hỏi nói người món kia pháp khí muốn luyện chế thành bộ dán gì g cao tấn xấu hổ vào đầu t a đây thật đúng là không nghĩ tới pháp khí cùng vũ khí khác biệt không cần câu nghệ tại cái gì hình thái mình nhìn xem thuận mắt là được lỗ hỏa trưởng lão cười nói bình thường đến giảng pháp khí cũng liền kia mấy loại thường gặp hình thái cây quạt bảo trâu đĩa tấm gương pho tượng truy sức chờ chút không ảnh hưởng pháp khí hiệu quả a trên lý luận sẽ có nhất định ảnh hưởng nhưng bình thường rất khó gặp được lỗ hỏa trưởng lão cười nói ngươi nhìn ngươi thích hình dán gì cao ta một tiếng là được t cao tấn bưng cái cầm âm thầm cân nhắc một phen sau đó đ ô n g nhiên hai mắt tỏa sáng từ trong túi chữ vật móc ra một viên x u ấ t sắc ngài nhìn luyện chế thành dạng này được không cái này x u ấ t sắc là cao tấn lưu lại di sản một trong nguyên bản một mực chất đ ó n g tại túi chữ vật tầng dưới chót nhất không nghĩ tới còn có lấy ra một ngày có thể là có thể chỉ là có chút mà quái dị lỗ hỏa trưởng lão khoe miệng c o giật nói ha ha vậy liền luyện chế thành dạng này được cao tấn càng nghĩ càng thấy được phù hợp trước đó đã dùng qua cây quạt cùng bảo châu mặc dù đều rất thuật tay nhưng vẫn là xúc sắc loại này vật tương đối thích hợp hắn dù sao tùy duyên chi lực nguyên linh biểu tượng chính là một viên đại xúc sắc dùng xúc sắc làm pháp khí cũng coi như tương đối phù hợp hắn định vị người phải suy nghĩ kỹ pháp khí một khi thành hình nhưng không cách nào ân hận lô hỏa trưởng lão nhắc nhở ngài cứ việc luyện chế là được cao tấn xác nhận nói việc đã đến nước này lô hỏa trưởng lão cũng không có gì có thể nói lúc này bắt đầu chuẩn bị luyện chế cao tấn vốn là muốn đợi chờ đến biết được ít nhất cũng phải ngày mai mới có thể luyện thành về sau liền quả quyết rời đi từ lô hỏa trưởng lão t r ạ c việt ra tiện đường cùng tiểu não qua cùng đi lội lý quỷ tài bên kia nhìn xem năng lượng súng ống trước mắt tiến độ đừng nói lý quỷ tài hiệu suất vẫn là rất nhanh mới hai ba ngày thời gian liền đã dung luyện ra một nhóm lớn t ử thủy huyền thiết ngay tại chuẩn bị đại lượng chế tác súng ống sát ngoài cùng một chút trọng yếu thiết bị thấy lý quỷ tài tiến độ nhanh như vậy cao tấn rất cảm thấy áp lực dù sao súng ống hạch o tâm còn được hắn đến làm từ lý quỷ tài bên kia rời đi về sau cùng tiểu não qua đi một chuyến thanh trúc phong tận mắt mục đích tiểu não qua là như thế nào mượn đan dược cầm tới đan dược tiểu não qua lập tức không kịp chờ đợi chạy tới thiết bị quán tiến vào linh thạch vụ hóa thất nhìn xem vụ hóa trong phòng dần dần b ố t lên sương mù cao tấn cười nhạt quay người rời đi tiện đường đi vật liệu luyện khí cửa hàng mua một nhóm p h ù bảo thủy tinh dùng để chế súng ống hạch tâm sau đó một đường đi tới quen thuộc truyền công điện chuẩn bị cả hai chiêu cao tổn thương phạm vi tổn thương kỹ năng vừa mới tiến truyền công điện liền đụng phải từ trên lầu xuống tới trưng ơ hành bởi vì bãi nhập truyền công trưởng lão tọa hạ cho nên trưng ơ hành là ở tại truyền công điện người tới làm gì bởi vì sự tình lần trước trưng hành nhìn hắn ánh mắt là lạ lời nói này đến truyền công điện tự nhiên là vì tìm kiếm kỹ năng cao tấn nhẹ mắt chợt trắng ngược lại có chút hăng hái mà hỏi đúng rồi có quan hệ trước đó chuyển thừa tiết lộ bản án ngươi còn có cái khác manh mối sao có ngược lại là có nhưng vẫn còn tương đối mơ hồ phải tiếp tục quan sát một đoạn thời gian trương hoành trầm ngâm nói đi cao tấn khẽ gật đầu đến thời điểm nhớ kỹ cùng ta nói chuyện ta cũng muốn đến một chút náo nhiệt ngươi xem náo nhiệt gì nói nhảm mặc dù sự tình đã qua nhưng trước đó không hiểu thấu bị vu h o a n một tay vẫn là rất khó chịu cao tấn h ễ u môi nói mặt khác ta cũng muốn nhìn xem cái k i a tổ chức thần bí nội ứng đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái t r ư ơ n g hoành do dự gật gật đầu được chờ có tin tức thông chi ngươi này mới đúng mà cao tấn hài lòng vỗ vỗ trương hoành bà vai hảo hảo hôn ngươi tiểu tử vẫn là rất có tiền đồ t r ư ơ n g hoành c h á n tối đen ít cùng ta cậy g i á lên mặt những người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi chật chật ngươi chính là như thế cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện t r ư ơ n g hoành biểu lộ cứng ngắt nói h ừ thiếu ngươi ân tình có cơ hội tự sẽ trả lại ngươi được được được cao tấn t r e o g ẹ o cười một tiếng sau đó liền nên ngang leo lên lầu hai chỉ để lại chương hoành tại nguyên chỗ phát điên không tồi bốn biết được gác chung một mạch có thể tự do trên dưới truyền công điện mỗi một tầng về sau cao tấn cố ý tới chống đỡ tầng nhìn nhìn càng lên cao đi trưng bày truyền thừa lại càng ít nhất là tầng cao nhất tổng cộng cũng liền mười mấy bộ truyền thừa trong đó còn lấy công pháp chiếm đa số truyền công trưởng lão cùng sợ c ù n một cái đức hạnh ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần thấy cao tấn đi lên về sau mới có nhiều hào hứng mở to mắt cao sư đệ có gì cần có thể nói với ta không có gì ta liền lên đến mong nó cao tấn cười nói lại nói tầng cao nhất liền ít như vậy truyền thừa sao truyền công trưởng lão gật đầu cười nói có thể xếp vào tầng cao nhất t r u y ề n thừa đều là cấp bậc cao nhất t r u y ề n thừa tự nhiên không có bao nhiêu cao tấn đại khái quét mắt tầng cao nhất công pháp và kỹ năng chính như sở c ũ n g nói cũng không quá thích hợp hắn trong đó mấy bộ công pháp mặc dù rất mạnh nhưng cùng vô danh công pháp so rõ ràng không cùng đẳng cấp ngược lại là trong đó mấy chiêu kỹ năng nhìn xem rất lợi hại đáng tiếc lĩnh hội cánh cửa một cái so một cái cao động một tí chủ thuộc tính bốn phá năm phá thậm chí còn có một chiêu chủ thuộc tính sáu phá mới có thể lĩnh hội siêu cấp đại chiêu hiển nhiên không phải cao tấn bây giờ có thể cân nhắc thấy cao tấn nhìn chằm chằm vào kia mấy bộ kỹ năng nhìn truyền công trưởng lao tựa hồ minh bạch cái gì sư đệ là nghị chọn lựa kỹ năng ừ m cao tấn gật đầu nói trước hai ngày đi một chuyến nguyên linh giới phát hiện mình còn khiếm khuyết điểm quần thể tổn thương năng lực cho nên nghĩ đến chọn hai chiêu phạm vi lớn cao bạo phát kỹ năng đối kỹ năng cụ thể hiệu quả nhưng có yêu cầu truyền công trưởng lao tiếp tục hỏi l ệ n h ách bổ sung năng lượng tốc độ tốt nhất tại một trăm giây trong vòng tốt nhất là đơn đoạn tổn thương kỹ năng không cần nhiều đoạn truyền công trưởng lao khẽ gật đầu tiếp tục nói thiêu hao đâu tiêu hao cũng không vội vàng ta trước mắt còn trống không không ít mạch kín dung lượng nguyên tố loại hình đâu có yêu cầu sao đều được trọng điểm là tổn thương cùng phạm vi nói xong cao tấn vội vàng nói bổ sung đúng rồi tốt nhất là ra chiêu dứt khoát ngắn gọn kỹ năng không cần loại k i a quá dày vò khốn khổ kỹ năng truyền công trưởng l á o hiểu rõ cười một tiếng vung tay háo ở giữa từ dưới lầu không biết cái nào tầng tới lầu đưa tới mấy cái mấy khắc lục kỹ năng truyền thường ngọc giản cao tấn nhìn sửng sốt một chút còn có loại này thao tác vốn cho rằng truyền công trưởng lão nhiều nhất chỉ là cho hắn một chút đề nghị hoặc là nói cho hắn biết cụ thể tại cái kia tầng lầu vị trí nào không nghĩ tới trực tiếp liền đem điều kiện phù hợp kỹ năng cho cả đến trước mặt hắn cái này mấy chiêu đều thật phù hợp sư đệ yêu cầu chính ngươi nhìn xem chọn đi truyền công trưởng lão cười nói lại nói không cần thanh toán điểm c ô n g hiến sao cao tấn có chút không tốt ý từ nói không cần phải vậy truyền công trưởng lão đầy mắt thâm ý cười cười sư đệ mỗi lần tới truyền công điện lĩnh hội ta đều có trong bóng tối chú ý lấy sư đệ nghịch thiên mộ tính lúc đầu cũng không dùng đến bao nhiêu điểm cống hiến không phải sao ách cao tấn xấu hổ v à đầu nói nguyên lai sư huynh một mực tại bí mật quan sát ta sao chương một trăm tám mươi ba triệu duyệt khiêu chiến chương một trăm tám mươi ba triệu duyệt khiêu chiến gác chung một mạch đ ố n g nhiên có c h u y ê n nhân đương nhiên phải chú ý một chút truyền công trưởng lão cười nói cũng thế cao tấn cười cười chợt bắt đầu xem trước mắt ngọc giản hết thảy bảy chiêu kỹ năng đều là phạm vi lớn bội số lớn xuất đại chiêu một vòng nhìn xem đến thật đúng là để cao tân có chút hoa mắt đầu tiên cái này bảy chiêu đều rất phù hợp hắn yêu cầu kỹ năng hình thái phương diện cũng đều thật không sai có thể trước mắt hắn mạch kín dung lượng Đều định đồ đem độ nhiều nhiều quá thuần huy huy học khẳng không thực chơi không phải học không tinh. hại hơn chỉ thục thể phát huy ra huy lực chân chính. cái cũng càng càng có có lực kỹ kỹ kéo năng này dàng nữa năng, lên, tế, tốt, tạp mà mà mới là lại lợi dễ Dù sao ra bình thường tới nói chủ lực kỹ năng cuối cùng khẳng định là muốn truy cầu một trăm độ thuần thục tinh thông tinh thông cùng không có tinh thông kỹ năng hoàn toàn là hai khái niệm mà độ thuần thục cái đồ chơi này lại cần đầu nhập bó lớn thời gian cùng tinh lực mặt khác thời gian giống nhau cùng tinh lực đầu nhập tại một cái kỹ năng bên trên lĩnh lợi xa so với đầu nhập một đống kỹ năng lĩnh lợi cao Bởi vậy, Trừ biệt đặc thủ thiên tu rất ít người sẽ đi học tập cá đặc có học Cao quá bên ngoài, người đi nhiều phú năng. tấn sĩ sẽ kỹ mà ặ c có gốc cũng dù đó thể thông qua giữ gốc đến soát độ thuần thủ, nhưng đến giữ qua độ l cao ầ n thời i g n cùng、kim、tiền, hồi đang được, mà lại càng phức tạp kỹ năng, đầu nhập thời gian cũng càng nhiều. Tóm lại, kỹ năng cái đồ chơi này nha, chỉ cần lược, phức cái chơi chỉ được. c kim kỹ kỹ hồi lại thời lại làm mà Tóm Mà tạp đồ là đầu đủ a tấn trước mắt mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng chính là tại bổ sung phạm vi tổn thương đồng thời tận lực lấp đầy chuyển vận đứng không làm mỗi lần đại giữ gốc thời điểm đều có một chiêu cao tổn thương kỹ năng có thể dùng kết quả là cao tấn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trong đó làm l ệ n h ngắn nhất hai chiêu kỹ năng bên trên một chiêu tên là tật đống băng ba một chiêu tên là đá vụn sụp đổ bởi vì làm l ệ n h hơi thấp nguyên nhân cái này hai chiêu kỹ năng cơ sở bội xuất so cái khác mấy chiêu hơi thấp một chút nhưng trưởng thành bội xuất là giống nhau l i ê n hai cái này đi cao tấn chỉ chỉ hai viên ngọc giản t r u y ề n công trưởng lão khẽ gật đầu phất tay đem còn lại ngọc giản đưa về chỗ cũ cao tấn lần nữa hướng t r u y ề n công trưởng lão biểu thị cảm tạ về sau liền bắt đầu ở trước mặt lĩnh hội cái này hai chiêu kỹ năng hơn ba canh giờ thoáng một cái đã qua c h u y ể n công trưởng lão mặc dù toàn bộ hành trình không nói gì nhưng trên mặt rung động lại lộ rõ trên mặt sư lệ cái này nộ tính thật đúng là thấy cao tấn mở mắt lần nữa c h u y ể n công trưởng lão không khỏi phát ra một tiếng cảm thán cao tấn xấu hổ cười cười đơn giản cùng c h u y ể n công trưởng lão hàn huyên vài câu về sau liền cáo t ử rời đi chuyển công điện thời gian đã đi vào buổi chiều cảm thụ được nguyên linh thể bên trong kia hai bộ hoàn toàn mới kỹ năng mạch kín tâm tình rất là không tệ tật đống băng ba độ thuần t h ủ không tiêu hao hai trăm mười điểm pháp lực hiệu quả hướng về phía trước phương hình quạt khu vực phóng thích cấp tốc lan tràn b ă n g sóng đối tác động đến mục tiêu tạo thành p h á p thương hai trăm tám mươi thương tổn băng hệ cũng kèm theo m ộ ư ơ i điểm giảm tốc hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ bảy mươi giây đá vụn sụp đổ độ thuần t h ủ không tiêu hao một trăm tám mươi điểm pháp lực hiệu quả tại xung quanh khu vực bên trong triệu hoán không ngừng sụp đổ tản mát đá vụn tạo thành p h á p thương hai trăm bảy mươi năm thổ nguyên tố tổn thương cũng kèm theo m ộ ư ơ i điểm s ú n g kích hiệu quả phạm vi b ă n kính m ư ơ i năm m bổ sung năng lượng tốc độ sáu mươi giây tư bảng cũng có thể nhìn ra cái này hai chiêu kỹ năng rất cho lực mà lại tại lĩnh hội cái này hai chiêu kỹ năng quá trình bên trong cho cao tấn mang đến không ít dẫn dắt để hắn đối mạch kín không có cản g sâu lý giải đón lấy đến liền chờ lô hỏa trưởng lão bên kia xong việc sau đó đi nguyên linh giới đại sát tứ phương cao tấn hải lòng hướng gác trung phương hướng đi suy nghĩ thửa dịp đoạn này thời gian ở không khắc lục một nhóm súng ống hoạch tâm ra đến thời điểm lý quỷ tài bên kia vừa xong công hắn bên này liền có thể trực tiếp vào chỗ nhưng mà mới từ truyền công điện ra không bao lâu thân phận bài bên trong liền phát tới một đầu quen thuộc ba đậu thân thức dò vào xem xét cao tấn tại chỗ sửng sốt thiên bảng tin tức thu được hạ vị danh sách khiêu chiến xin mau sớm tiến về thiên bảng phương bia tiến hành lên chiến không thể nào lại tới cao tấn d ở khóc dở cười nói cái này tiểu đình tử cũng thật sự là đầu sát lần trước thua thảm như vậy còn không ý thức được trên lại sao ai nếu có thể cự tuyệt liền tốt ý thức được hạ vị danh sách khiêu chiến không cách nào cự tuyệt về sau chỉ có thể thay đổi phương hướng tiến đến thiên bảng phương bia dù sao hắn hiện tại trang bị năm kiện thần phách thực lực tăng nhiều một lần nữa ngược một lần giang thiếu đình hẳn là cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian tiện thể còn có thể thử một chút hai chiêu mới kỹ năng xúc cảm đi vào thiên bảng phụ cận xa xa liền có thể nhìn thấy ô ương ô ương vây xem đám người cao tấn minh vẫn phát giác được có cái gì không đúng bởi vì hắn vừa mới thu được khiêu chiến an dưa còn chúng không có khả năng lập tức tụ tập nhiều như vậy vậy cũng chỉ có hai loại khả năng hoặc là vừa vặn có cái khác lôi cuốn tuyển thủ cũng tại khiêu chiến hoặc là người khiêu chiến hắn vừa vặn đánh xong một trận khiêu chiến chẳng lẽ lại không phải tiểu đình tử cao tấn ám n h ư mày không nên a tiểu đình tử mặc dù đánh không lại ta nhưng thủ cái thiên bảng hai trăm bốn mươi một vị trí vẫn là rất dễ dàng à. chẳng lẽ là minh bộ hào d i ế t trở lại tới không đúng k i a tiểu tử mai d ù a đều bị đánh hụt trong thời gian ngắn căn bản tích lũy không đứng dậy ngay tại cao tấn nghi hoặc không hiểu thời điểm vây xem đám người cũng phát hiện h ẳ n đến tiểu sư thúc tổ đến rồi tiểu sư thúc tổ đến rồi huyên náo ở giữa sao động đám người rất nhanh tránh ra một cái thông đạo đồng thời cũng làm cho cao tấn thấy rõ trong đám người tình huống giang thiếu đình đúng là bên trong không sai nhưng là một bộ suy yếu bộ dáng c h ậ vật giờ phút này ngay tại vận công khôi phục rõ ràng vừa v ẫ n bị đánh bại dáng vẻ ai ra vậy mà thực sự có người đem tiểu đ ỉ n h tử cho đánh bại cao tấn đầy mắt kinh ngạc ánh mắt hướng bên cạnh cong lên sau đó liền nhìn thấy một đạo quen thuộc mà xinh đẹp thân ảnh khá lắm vậy mà là đã lâu không gặp triệu duyệt mimi sư h u n h ngươi đã đến thấy cao tấn trình diện triệu duyệt vui cười đón lấy quanh thân phun trào khí tức vẫn chưa hoàn toàn lắng lại xuống tới rõ ràng vừa v ẫ n trải qua một trận chiến đấu cao tấn kinh ngạc nhìn xem triệu duyệt đừng nói cho ta là ngươi phát ra khiêu chiến triệu duyệt hơi có vẻ hoạt bát cười một tiếng thế nào không được sao thật là người a cao tấn âm thầm kinh hãi hì hì không nghĩ tới a triệu duyệt đôi mắt chớp lên thần thái hoạt bắt nói ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại a sư huynh c h ở một lúc cũng nên cẩn thận cao tấn mộng bức cười cười ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía giang thiếu đình ta nói tiểu đình tử ngươi cái này trưởng môn thân truyền thế nào làm ngay cả cái cô nương đều ngăn không được giang thiếu đình chán một hát đạo triệu sư m ộ i thiên phú phối kiếm tâm sư thúc công pháp quá mạnh ngươi đi ngươi bên trên ta dù sao đánh không lại kiếm tâm trưởng lão công pháp cao tấn ngẩn người lúc này mới nhớ tới trước đó cái kia vĩ đại thời gian nhớ không lầm lúc ấy lạc n g u y ệ t trưởng lão giống như để kiếm tâm trưởng lao truyền công pháp cho triệu duyệt tới mặc dù không biết kiếm tâm trưởng lão công pháp cụ thể là cái gì nhưng làm trưởng môn kia một đời người chiến lược đảm đương kiếm tâm công pháp khẳng định không kém đến nơi đâu mà lại từ giang thiếu đình phản ứng cũng có thể nhìn ra hắn thua tâm phục khẩu phục sách thật không nghĩ tới người ta cũng có đao kiếm tương hướng một ngày cao tấn kinh nghi lấy dò xét triệu duyệt tiện thể trêu kẹo nói hồi tường hai người tại tấn thăng ngoại môn lúc lần đầu gặp nhau phản phất ngay tại hôm qua luận b à n mà thôi triệu duyệt xinh đẹp cười nói em hai cũng sớm nghĩ linh giáo sư minh cao triều chỉ là một mực không có cơ hội đúng lúc này vây xem trong đám người bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng tê kiệt lực la lên triệu sư mội cố lên chơi chết hắn nha cao tấn nghi hoặc nhìn lại vậy mà là minh bộ hào kia tiểu tử trong ánh mắt lộ ra thật sâu khám nghiệm Trưng quy tông. tông. cao tấn dở khóc dở cười thu hồi ánh mắt ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía triệu duyệt từ khi tức là phán đoán bây giờ triệu duyệt chỉ có hai mươi bảy cấp mặc dù chỉ kém cấp ba nhưng trên thực tế kém đến rất nhiều dù sao còn kém dòng d ã một cái chủ thuộc tính hai phá t h ự c không dám dâu dếm trước hai ngày ta vừa đi qua một chuyến nguyên linh giới cho nên hiện tại cùng người động thủ khả năng có chút khi dễ người cao tấn cười nhạt nói rõ tình huống không quan trọng triệu duyệt lơ đễm trong thần thái toát ra tự tin mãnh liệt cũng không phải nàng không quan tâm thần phách mang tới tranh l ệ n h mà là nàng theo bản năng cảm thấy cao tấn vừa mới đi nguyên linh giới một chuyến hẳn là không lấy được bao nhiêu lợi hại thần phách thật tình không biết cao tấn đã là sắc một thân tử trang người thậm chí còn có một cái kim sắc truyền thuyết cao tấn có phần có chút bất đắc di lắc đầu vậy liền xin sư mội chỉ giáo nói thật hắn là thật không muốn cùng triệu duyệt động thủ dù sao hắn cũng là người thường hướng tiếp ngọc tiểu náo qua đầu heo cảnh cáo mời triệu duyệt mặt mày mỉm cười cũng làm ra một cái dấu tay xin mời hai người rất nhanh liền bị vây xem đám người cũng rất mau lui lại mở nhất định khoảng cách từng cái hai mắt tỏa ánh sáng chờ mong cuộc t ỷ thí này vẫn là sư mội xuất thủ trước đi cao tấn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định để triệu duyệt động thủ trước không có biện pháp trước khi đến hắn còn tưởng rằng là giang t i ế u đình cho nên thuận tiện xếp xếp xong đại g i gốc nếu như hắn xuất thủ trước một phát thứ hồn châm cộng thêm một phát đại giữ gốc tật hỏa hoành kịch kiếm triệu duyệt liền không có sư huynh cũng phải cẩn thận đi triệu duyệt cũng là không chối từ cái gì tinh xảo trường kiếm nháy mắt hiện lên ở trong tay khí tức trên thân nháy mắt phun trào bắt đầu ngay sau đó một thanh bao khỏa tại băng tinh bên trong thần kiếm hư ảnh hiện lên ở triệu duyệt đỉnh đầu chính là triệu duyệt nguyên linh thiên phú băng phép kiếm tâm cao tấn không chỉ là lần thứ nhất cùng triệu duyệt giao thủ ngay cả nàng thiên phú biểu tượng cũng là lần đầu thấy thật mẹ nó xoái khí cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lại nói ta viên kia phá xúc sắc thế nào liền không thể treo ở đỉnh đầu đâu nghĩ lại nhưng lại vội vàng lắc đầu được rồi được rồi trên đầu đỉnh cái phá xúc sắc k h á i kỳ hoa đứng đắn cao tấn yên lặng cảm khái thời điểm một cố lăng lệ khí tức trong lúc đó từ triệu duyệt phương hướng đánh tới cao tấn mạnh kinh theo bản năng mở ra bất bại kinh thân trực giác nói cho hắn biết triệu duyệt bây giờ thực lực xa so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn ông ông ông ngay sau đó từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên chỉ thấy triệu duyệt lông mày nhẹ đám giống như có chút thống khổ thể nội pháp lực ba động giống như sôi chào sư huynh đắc tội vừa dứt lời m ả n g lớn kiếm ảnh tựa như mọc lên như nấm tại triệu duyệt quanh thân nổi lên lít nha lít nhít nhìn thấy mà giật mình cao tấn nhìn sửng sốt một chút kìm lòng không được tuân r a nói tục ngoa tạo vạn kiếm quy tông chỉ thấy triệu duyệt khe kêu một tiếng trong tay linh kiện một chỉ quanh thân hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh tựa như cá mỏi bầy bình thường hướng cao tấn bao trùng tới siêu siêu siêu kiếm ảnh phô thiên cái địa giống như vạn tên cùng bán nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất càng kinh khủng chính là tại vạn kiếm tể phát đồng thời triệu duyệt phía trên băng phách kiếm tâm liền cùng q u ỷ s ú c đồng dạng khoái động ra vô số đạo hàn băng kiếm khí cứ như vậy mảng lớn kiếm ảnh sen lẫn mảng lớn băng xương kiếm khí như mưa to gió lớn hướng cao tấn bao phủ m à tới ta dọn cái mẹ ruột lặc cao tấn chật vật n u ố t khô lấy nước bọt đối mặt phạm vi lớn như thế đại quy mô thế công tránh là khẳng định không có cách nào tránh chỉ có thể dựa vào bất bại kim thân ngày k h á n g rất nhanh cao tấn liền bị phô thiên cái địa kiếm ảnh cùng băng xương kiếm khí mất hết kiếm ảnh vẫn còn tốt tổn thương không phải rất cao đánh vào hắn trên thân cũng liền mấy chục điểm tương sau đó tại bất bại kim thân song kháng điệp r a hạn g rất nhanh chỉ còn vị trí tổn thương bất quá lại k é m theo lấy không tệ cắt chém hiệu quả cùng đâm xuyên hiệu quả nếu không phải bất bại kim thân tinh thông sau tự mang một trăm điểm lục thân cứng cỏi cao tấn giờ phút này chỉ sợ đã mình đầy thương tích mặc dù kiếm ảnh tổn thương không ra thế nào nhưng tiêu băng phép kiếm tâm kích phát kiếm khí lại hết sức ra sức triệu duyệt hiện tại là hai mươi bảy cấp băng phép kiếm tâm cũng đã tăng lên tới giai đoạn thứ hai mỗi phát băng xương kiếm khí đều có một trăm hai mươi phát thương nội xuất cùng cao đến ba mươi bốn giảm tốc hiệu quả mỗi một phát băng xương kiếm khí đánh vào cao tấn trên thân đều là hơn bảy trăm tổn thương nhìn xem giống như không phải rất cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a hơn mười đạo băng xương kiếm khí đổ ập xuống đập tới cao tấn lượng máu nháy mắt bị đánh dụng một phần ba còn tốt bất bại kim thân ra sức cảm thụ được tiếp tục rơi xuống khí huyết cùng thật giống như bị đông cứng thân thể cao tấn âm thầm may mắn không thôi không thể không nói bất bại kim thân tuyệt đối là triệu duyệt chiêu này vạn kiếm quy tông khắc tinh cao tấn hv tiếp tục rơi xuống đồng thời băng xương kiếm khí tổn thương cũng tại tiếp tục giảm xuống không đến một lát công phu một phát băng xương kiếm khí cũng chỉ thừa hơn ba trăm điểm thương tổn lại nhìn bốn phía vây xem đám người đồng dạng bị phô thiên cái địa kiếm ảnh cùng kiếm khí rung động không nhẹ xoa làm sao tổn thương càng ngày càng thấp minh bộ hào một mực tại giúp triệu duyệt cố lên gọi tốt liền muốn nhìn cao tấn bị người đánh bại một bên khác giang thiếu đ ỉ n h cũng không nhịn được đám lên lông mày làm sao trồng nhanh như vậy mặc dù hắn biết bất bại kim thân có thể tiếp tục điệp ra song kháng nhưng lại không nghĩ tới trồng nhanh như vậy còn có v ạ nguyên kiếm quy t ô n kiếm ảnh mặc chém đâm ảnh tổn thương rất thấp, nhưng cắt chém cùng thấp, cắt dù rất x hiệu thực chút không thực không thể lại giác quả đều quả Nguyên cảm là mà tấn một tưởng tượng. sự, cao có, vậy bản còn tưởng rằng triệu duyệt có cơ hội đánh bại cao tấn hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều đáng chết giá hỏa này làm sao một lần so một lần không hợp thói thường giang thiếu đình yên lặng cắn chặt răng trong lòng tràn đầy thật sâu không cam l ò n g cùng cảm giác bất lực từ hắn b á i nhập cổ thương phái bắt đầu vẫn bị cao tấn đẻ ép một đầu mỗi lần khi hắn cho là mình thực lực tăng nhiều thời điểm lại phát hiện cao tấn tiến bộ so với hắn lớn hơn càng im lặng là ngay cả trưởng môn thân truyền thân phận và địa vị cũng bị cao tấn đ è ép một đầu giống như người này chính là thượng thiên phái tới đặc biệt nhằm vào hắn sư m ộ i quả nhiên lợi hại nếu không phải chiêu này bất bại kim thân sư huynh thật đúng là có chút chịu không được lúc này băng xương kiếm khi đánh vào cao tấn vết thương trên người hại chỉ còn hơn một trăm điểm cũng rất nhanh hạ xuống một trăm trở xuống mặc dù cao tấn lượng máu cũng đã rất xuống hơn hai n g h n điểm nhưng ở đan d ư ợ c hồi máu h ạ đã ổn định ngay tại cao tấn chuẩn bị phản kích thời điểm triệu duyệt trợn dừng tay quả nhiên vẫn là không cách nào đánh bại sư h u n h sao chỉ thấy triệu duyệt yếu ớt than tiết một tiếng thu hồi t r ư ờ n g kiếm đồng thời quanh thân kiếm ảnh cũng theo đó tiêu tán sau đó yên lặng triệt hạ treo tại không trung thân p h ậ n bài lựa chọn nhận thua á c h cái này nhận thua cao tấn dở khóc dở cười cứng tại nguyên đ i ệ m còn có tất yếu đánh xuống sao triệu duyệt lắc đầu cười khổ nói cao tấn yên lặng cười một tiếng suy nghĩ kỹ một chút giống như xác thực không có đánh xuống cần thiết lấy hắn hiện tại soạn kháng triệu duyệt đã không có khả năng đánh thắng hắn lại nói vừa vặn đó chính là kiếm tâm trưởng lão công pháp sao cao tấn thu hồi thế công hai mắt sáng lên dò hỏi không sai triệu duyệt gật đầu chính là nghĩa phụ đại nhân tự sáng tạo công pháp tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông cao tấn ngây người nói thật đúng là gọi vạn kiếm quy tông a nghĩa phụ đại nhân n g ú t trời kỳ tài đem kiếm đạo lĩnh n g ộ được trí cao cảnh giới về sau dẫn kiếm khí nhập thể dùng s ắ p xỉ tự mình hại mình phương thức đem toàn thân pháp lực chuyển hóa thành kiếm khí cuối cùng sáng chế ra bộ này d a n h chấn đại vân châu tuyệt thế công pháp triệu duyệt đầy mắt sùng bái vì cao tấn giảng giải vạn kiếm quy tông lai lịch chương một trăm tám mươi lăm tuyệt phẩm dị tượng chương một trăm tám mươi lăm tuyệt phẩm dị tượng dẫn kiếm khí nhập thể đem tự thân pháp lực chuyển hóa thành kiếm khí cao tấn hít sâu một hơi dạng này người còn có thể sống ta không phải sống được thật tốt sao triệu duyệt cười nhẹ hỏi lại cao tấn ngẩn người vậy mà không phản b ắ t được rất khó tưởng tượng đem kiếm khí dẫn vào thể nội sẽ là như thế nào cảnh tượng muốn biết kia thế nhưng là kiếm khí à. cái này rất giống ngươi đem vô số lơi ư dao để vào kinh mạch tuần hoàn bên trong song việc còn muốn đem toàn thân pháp lực đều thay thế làm đào phiến làm ngươi vận chuyển pháp lực thời điểm vô số lơi ư dao liền sẽ tại thể nội du tẩu hung tàn trình độ thẳng bức cực hình chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy tê cả ra đầu nhưng kiếm tâm vậy mà dùng loại phương thức này sáng lập ra một bộ công pháp song việc sau còn sống được thật tốt thực sự để người không thể tưởng tượng đúng rồi ta vừa nhìn những cái k i a kiếm ảnh không có gì tổn thương chỉ có nhất định cắt chém cùng xuyên thấu hiệu quả hoàn toàn là ở cạnh ngươi thiên phú kiếm khí đả thương hại đây là vì sao cao tấn hiếu kỳ hỏi thăm bởi vì vạn kiếm quy tông kiếm ảnh là lược đạo tăng thêm mà ta chủ tu chính là pháp thương thì ra là thế cao tấn bừng tỉnh đại ngộ lấy triệu duyệt thiên phú s á c thực không cần thiết vì vạn kiếm quy tông đổi tu lược đạo chỉ lưu lại kiếm ảnh phá hư hiệu quả là được t này. Này một h ư n khi luyện thành vạn kiếm quy tông liên rất khó lại tu luyện cái khác công pháp dù sao toàn thân pháp lực đều chuyển hóa thành kiếm khí rất khó cùng cái khác công pháp tiến hành kiêm dung mặt khác bởi vì pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí nguyên nhân về sau cũng chỉ có thể sử dụng kiếm thuật loại kỹ năng Cái khác loại hình, kỹ hình, năng đương e m tóm kiếm một không cách nào khu cách tông nào động. Nói tóm lại, vạn c là quy siêu đúng lại, bộ ờ n công pháp, nhưng cũng ràng. g pháp, thiếu hụt ư rất rõ đ nhiên nếu như ngươi kiếm đạo tư chất tuyệt hảo hoặc là có triệu duyệt dạng này vô cùng phù hợp nguyên linh thiên phú kia tu luyện vạn kiếm quy tông tuyệt đối là tuyệt hảo lựa chọn đáng tiếc vạn kiếm quy tông cùng cao tấn giữ gốc thiên phú không quá phù hợp chật nhìn giống như có thể giúp hắn nhanh chóng điệp ra giữ gốc nhưng cùng lúc cũng sẽ giúp hắn lãng phí hết giữ gốc dù sao giữ gốc hệ thống mạnh liền mạnh tại có thể đem cao bạo phát kỹ năng đặt ở giữ gốc bên trên đánh ra bạo tạc tổ thường mà vạn kiếm quy tông kiếm ảnh tổn thương cũng không cao thuộc về đại quy mô tần số cao tiếp tục chuyển vận rất khó đem không ở đúng rồi oanh oanh không phải cũng bái nhập kiếm tâm trưởng láo tọa hạ sao cao tấn đ ố n g nhiên nghĩ đến thời gian thật dài không gặp trần oanh oánh triệu duyệt tiên nhiên gật đầu trần sư tỷ so ta càng thích hợp vạn kiếm quy tông nếu thật có thể luyện thành vạn kiếm quy tông chắc chắn đứng lên cùng thế hệ đ ỉ n h cái gì ý tứ nàng con không có luyện thành ừ m triệu duyệt gật đầu nói trần sư tỷ thiên phú tương đối đặc thù lưu ly thiên phú bản thân pháp lực liền thuộc về dị pháp lực chuyển hóa bắt đầu muốn phức tạp rất nhiều cũng phải khó rất nhiều cao tấn hiểu rõ gật đầu lập tức hiểu được rất đơn giản vạn kiếm quy tông hạch o tâm là đem pháp lực chuyển hóa thành kiếm khí mà lưu ly thiên phú người sở hữu pháp lực bản thân cũng không phải là bình thường pháp lực mà là cùng loại với lưu ly lưu quang đồng dạng đặc thù pháp lực kể từ đó chuyển hóa lên đến tự nhiên sẽ tương đối gian nan chỉ khi nào thành công đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại vạn kiếm quy tông kiếm ảnh bản thân liền mang theo cắt chém cùng đâm xuyên hiệu quả nếu như lại tăng thêm lưu ly thiên phú cắt chém cùng đâm xuyên hiệu quả chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy dọa người tóm lại cao tấn mặc dù thắng được triệu duyệt nhưng vạn kiếm quy tông lại mang đến cho hắn rung động thật lớn trái lại an dưa c u n chúng thì là bị cao tấn chiến l ư ợ c lại một lần nữa tin phục một phen ôn chuyện về sau hai người mỉm cười tương hỗ tạm biệt trở lại gác chung thời điểm đã là chạm vào tối sở cung hiển nhiên lại âm thầm chú ý hắn cùng triệu duyệt chiến đấu giọng nói chuyện ẩn ẩn có chút cảm giác khó chịu chật chật tinh thông sau bất bại kim thân quả thật lợi hại chủ yếu vẫn là ngài giáo tốt cao tấn cười nhạt thổi phồng nói đừng, đừng đừng vi sư đến bây giờ còn không có tinh thông đâu sở c u n một mặt tự lấy làm xấu hổ nói cao tấn cười cười, ngây ó i s a n c h người nói g cảm tia k triệu m t ư n vạn g lão k ế m sư mội cùng trần sư mội tu luyện vạn kiếm quy tông chẳng phải là rất nguy hiểm sở cung lắc đầu cười nói yên tâm bây giờ kiếm tâm vạn kiếm quy tông sớm đã hoàn thiện mặc dù chính hắn bởi vì kinh mạch bị hao tổn không cách nào tiến thêm một bước nhưng kia hai nha đầu khẳng định không có vấn đề gì dù sao đã có người giúp các nàng thử qua sai vậy là tốt rồi cao tấn hậm hực gật đầu chỉ là không nghĩ tới kiếm tâm trưởng lão vậy mà lợi hại như vậy lời nói này sở cung cười nói mấy cái k i a bắt con mặc dù muốn ăn đòn một chút nhưng năm đó cũng đều là đại vân châu đỉnh s ó n g bên trên nhân vật không có một chút bản sự làm sao có thể hôn đến bây giờ vị trí ách cao tấn là người lại không phản bắt được tiếp tục cùng sở cùng nói chuyện phiếm một chút về sau liền về đến phòng bắt đầu khắc lục trong tay phù bảo thủy tinh p h ù bảo thủy tinh khắc lục bắt đầu ngược lại là không có gì độ khó chính là đơn thuần tốn thời gian hao tổn tinh lực một ban đêm xuống tới mới cuối cùng đem trong tay phù bảo thủy tinh toàn bộ khắc lục hoàn thành x o n g việc sau nhìn một chút sát trời ngoài cửa sổ chuẩn bị đi lô hỏa phong một chuyến tính toán thời gian mình mới p h á p khí hẳn là cũng mau ra lô cùng sở cùng lên tiếng chào hỏi đang muốn đi ra ngoài chậm nghe ông một tiếng toàn bộ cổ thương phái dãy núi cũng vì đó chấn động nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần sở còn g đột nhiên mở to mắt kinh nghi lấy nhìn về phía lô hỏa phong phương hướng đây là tình huống như thế nào cao tấn đồng dạng khiếp sợ không thôi vội vàng chạy ra gác chung xem xét chỉ thấy xa xa lô hỏa phong đỉnh núi tường vân bao phủ tản mát ra chói lọi ánh sáng màu và nóng một đạo bảo quang sông thẳng tới chân trời đem vạn dặm mây trắng nhuộn thành kim hà Chẳng lẽ là lô trưởng lao đột phá? cao tấn kinh ngạc lấy suy đoán nói lại nghe phía sau truyền đến sở cổng phủ định thanh âm không không không, đây là tuyệt phẩm đồ vật thành hình dị tượng xem ra lô hỏa phong kiếp bắt con là luyện chế ra tuyệt phẩm đồ vật tuyệt phẩm đồ vật cao tấn trong lòng cả kinh nhìn lô hỏa phong dị tượng âm thầm chờ mong sẽ không là ta món kia pháp khi à. đi tới xem xem sở côn cười cười vung tay h áo ở giữa đem cao tấn c u ố n lên hướng lô hỏa phong ngự không mà đi kinh người như thế dị tượng cái này đồ vật hiệu quả tuyệt không phải cao tấn căn bản không có nghe rõ ràng cùng nửa câu sau chỉ cảm giác bên thai c u ồ n g phong gào thét to lớn không khí lực cản làm hắn khuôn mặt vật mẹo hoàn toàn mắt mở không ra cùng lúc đó mặc dù từ trên lý luận giảng vật liệu càng chất lượng tốt xuất hiện tuyệt phẩm xác suất liền càng cao nhưng cuối cùng liền hai chữ mạ tùy duyên chương một trăm tám mươi sáu người xưng tiểu pháp cự chương một trăm tám mươi sáu người xưng tiểu pháp cự lỗ hỏa phong đỉnh sau khi hạ xuống cao tấn sắc mặt trắng bệnh cảm giác tựa như vừa ngồi s o n g cực hạn xe cắp treo đồng dạng mặc dù hắn một mực rất hướng tới ngự kiếm phi hành nhưng cũng không chịu nổi sở cùng như thế hung tàn phi công khá lắm cái này một đoạn ngắn khoảng cách bay xuống đến hiệu quả thẳng bức tạ không ngừng ngài lần sau mang bay thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng để đ ồ nhi có chuẩn bị tâm lý cao tấn tre lấy phiên giang đạo hải phân bụng im lặng nhà danh nói bớt nói nhảm tranh thủ thời gian đuổi theo sở c u n g sải bước đi ở phía trước rõ ràng đối cái này tuyệt phẩm đồ vật cảm thấy rất hứng thú cao tấn chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau yên lặng phần nàn luyện k h í thất bên ngoài đã tụ tập không ít người hai người trình diện thời điểm còn có không ít thân ảnh đang lục tục chạy đến cô chính vân cùng tất cả đỉnh núi trường tọa cũng đã toàn bộ đến nơi chật chật ta tông môn đều bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tuyệt phẩm dị tử rồi mấy vị trưởng lao ở ngoài cửa cảm khai nói nói ít cũng có cái gần trăm mười năm a nhớ không lầm đây cũng là lưu trưởng lao tiếp nhận lỗ hỏa phong trường tọa về sau lần thứ nhất luyện chế ra tuyệt phẩm đồ vật lại nói sẽ là kiện cái gì đồ vật đâu vũ khí pháp khí vẫn là hộ giáp ta ngược lại hy vọng là vũ khí hoặc là pháp khí tuyệt phẩm xuất hiện ở hộ giáp bên trên bao nhiêu có chút đáng tiếc lạc nguyện trưởng lão cũng không nhịn được tham dự vào mọi người cảm khái ở trong nhị sư m i n h cũng thật là vậy mà vô thanh vô tức liền náo ra như thế đại động tĩnh khả năng chính hắn cũng không nghĩ tới có thể xuất thần phẩm a cố chính vân t r e o k ẹ o nói bất kể nói thế nào đây đối với tông môn đến nói đều là một chuyện may lớn một thân thịt mỡ vạn thú phong trưởng tọa có chút hưng phần nói đi ra một lần tuyệt phẩm nhị sư m i n h sau này tại luyện khí vòng địa vị lại cao thêm một cái cấp bậc cái này không trọng yếu miêu trưởng sinh lơ l ê n nói trọng yếu là cái này tuyệt phẩm đồ vật là cái gì cụ thể hiệu quả ưu thế cái gì không đ ổ i cố chính vân kiên nhẫn đầy đủ nói bảo quang đã bắt đầu tiêu tán lư sư đệ hẳn là cũng mau ra đây bên trong phòng luyện khí lư vạn kim đờ đ ẫ n xếp bằng ở luyện khí lô bên cạnh nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh đã bao nhiêu năm hắn rốt cục luyện chế ra một kiện tuyệt phẩm đồ vật mà lại từ dị tượng quy mô đến xem cái này đồ vật đẳng cấp tuyệt đối không thấp đối với một luyện khí sư đến nói k h lưu vạn kim hít sâu một hơi mang kích động mà tâm tình thấp thỏm từ từ mở ra nắp lò sau một khắc bảo quang tràn ngập toàn bộ luyện khí thất một viên lớn trường hộp đào tản ra kim sắc ánh sáng nhạt ngọc chất xúc xác chậm rãi bay ra luyện khí lô nhìn thấy x u ấ t sắc một khắc này lư u vạn kim khỏe miệng không tự giác co quắc một chút không có biện pháp ai có thể nghĩ tới mình kiện thứ nhất tuyệt phẩm đồ vật vậy mà là cái như thế không đứng đắn ngoại hình im lặng quy vô ngữ nhưng lư u vạn kim vẫn là rất kích động xem trước một chút tuyệt phẩm đặc hiệu lại nói lư u vạn kim không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét x u ấ t sắc thuộc tính cùng đặc hiệu xem xét phía dưới không khỏi kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn cả người xa vào đến lời nói không có mạch lạc trạng thái cái này cái này cái này cũng quá luyện ký thất bên ngoài đông đảo tông môn cao tầng tề tụ một đường kết kết. cửa phòng từ bên trong đầy ra tất cả ánh mắt nháy mắt tụ tập tới chỉ thấy lưu vạn kim hồng quang đ ầ y mặt đi ra luyện khí thất trong mắt còn lưu lại hưng ơ phấn hào quang chỉ là kia kích động sắc mặt bên trong ẩn ẩn bí mật mang theo một tia cổ quái nhất là khi nhìn đến trong đám người cao tấn về sau vẻ cổ quái càng phát ra nồng đậm ha ha chúc mừng lưu sư đệ luyện r a tuyệt phẩm cố chính vân làm trưởng môn dẫn đầu biểu thị chúc mừng đây là tông môn may mắn đại vân châu luyện khí giới may mắn đi trưởng môn sư h u n h đều là người một nhà cả những thứ vô dụng này lời xã giao làm gì lạc là nguyện trưởng lão nhả danh một phen ngược lại đ ầ y mắt mong đợi nhìn về phía lư vạn kim nhị sư huynh nhanh để đại gia nhìn xem cái này tuyệt phẩm đồ vật như thế nào đúng vậy a lư sư huynh chúng ta đều mắt ba ba chờ lấy đâu bên cạnh mấy vị trưởng l á o hưng vân nói lư vạn kim nhìn quanh đám người một chút ý khi phấn phát hướng mọi người biểu thị cẳng t ạ đa tạ chư vị tới cổ động lần này luyện ra tuyệt phẩm không thể thiếu tông môn tài bồi một phen đơn giản lời xã giao qua đi lư vạn kim rốt cục lộ ra ngay viên kia kim sắc ngọc chất xúc sắc nhìn thấy xúc sắc nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ phản ứng đều có chút một bức dù sao cái này pháp khí ngoại hình là thật có chút k h á c loại bất quá khi nhìn đến x u ấ t sắc thuộc tính số liệu về sau đại vân châu khí hậu nháy mắt tao nộ biến ấm nguy cơ trong đám người rất nhanh v à n g lên trận trận hít một hơi lanh khí thanh â m thật sự là ta m ấ n kia cao tấn nhìn thấy x u ấ t sắc về sau kém chút tại chỗ kêu lên sợ hãi vội vàng dùng t i n h nhãn tiến hành dò xét chưa mệnh danh phẩm chất tuyệt phẩm pháp thương tăng phúc 275. pháp thuật xuyên thấu ba n g u y ê n tố thuộc tính cường hóa n ă thi pháp tốc độ h a t u y ệ t phẩm đặc hiệu tiên pháp xúc sắc phong thích pháp thuật kỹ n ă n g lúc ngẫu nhiên ném điểm số cũng ngẫu nhiên tăng lên một sáu m é t pháp thuật phạm vi ta đi lại là ngẫu nhiên cao tấn nhịn không được nhà danh nói nhà danh đồng thời cũng bị cái này pháp khí hiệu quả cho rung động tột đỉnh ưu tú thuộc tính nội tình liền không nói hoàn toàn nghiền ép xích h ỏ a bảo châu không hổ là viễn cổ bảo ngọc luyện chế pháp khí mấu chốt ở chỗ k i a m ộ t đầu tuyệt phẩm đặc hiệu vậy mà là gia tăng pháp thuật phạm vi hiệu quả mặc dù là ngẫu nhiên gia tăng một đến sáu m nhưng cũng đã mạnh đến mức không còn gì để nói muốn biết đầu này đặc hiệu thêm không phải tỷ lệ phần trăm phạm vi mà là cố định phạm vi tăng thêm cùng tam đại pháp thể một trong pháp cự là một cái con đường mặc dù không giống pháp cự thêm như vậy không hợp t h ó i thường nhưng đối với phổ thông tu sĩ đến nói đã tương đương như bức dưới mắt c á i này pháp khí còn không có mệnh danh nhưng cao tấn đã giúp nó nghĩ kỹ danh tự cùng lúc đó mọi người tại đây đều bị khiếp sợ nói không ra lời t i u liền sở c ù n g dạng này kiến thức rộng rãi đại lao cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng thật mạnh tuyệt phẩm đặc hiệu chỉ dựa vào đầu này tuyệt phẩm đặc hiệu cũng đủ để cho hắn tại luyện khí trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật ông trời của ta vậy mà có thể xuất hiện cùng loại pháp cự tuyệt phẩm đặc hiệu cái này sao có thể mặc dù cùng chân chính pháp cự không cách nào so sánh được nhưng cũng đã rất cường lực câu kia s á o lộ lời nói nói thế nào tiên pháp x u ấ t sắc người xưng t i ể u pháp cự là cái này cách thức không sai a chật chật cái này pháp khí nếu là cho ta chiến l ự c không nổi bay đừng có nằm động không thấy được trưởng môn cùng lạc nguyện trưởng tọa trận cả mắt lên sao không sai làm trưởng môn cùng trưởng tọa bên trong chỉ có hai vị pháp thuật hệ tu sĩ cố chính vân cùng lạc nguyện trưởng lao sớm đã hai mắt tọa ánh sáng chỉ tiếc ngay tại hai người ánh mắt âm thầm phân cao thấp suy nghĩ muốn như thế nào mở miệng thời điểm trong đám người đột nhiên thoát ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh vất vả lô hỏa t r ư ở n g lão n g à i tay người này là thật mẹ nó ra sức cao tấn một bên giơ ngón tay cái một bên đưa tay cầm hướng lô hỏa t r ư ở n g l ã o trong tay kim sắc x u ấ t s ắ c trong lúc nhất thời mọi người tại đây nhao nhao mắt trợn tròn cô chính vân cùng lạc nguyện trưởng lão càng là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ lô hỏa trưởng lão mặc dù không phải rất tình nguyện g á n g vẻ nhưng cũng không có ngăn cản cao tấn động tác liền như thế trơ mắt nhìn xem cao tấn đem xúc xác lấy đi chương một trăm tám mươi bảy bản mệnh pháp khí chương một trăm tám mươi bảy bản m ệ n h pháp khí tình huống gì cố chính vân kinh ngạc lấy nhìn về phía lư vạn kim trong mắt tràn đầy hoang mang cái này lư vạn kim bất đắc dĩ vào đầu cái này pháp khí bản thân liền là tiểu sư thuốc ủy thác ta luyện chế chỉ là không nghĩ tới ta lần thứ nhất t u y ệ t phẩm vậy mà xuất hiện ở cái này pháp khí bên trên